xem một chút ngươi có dám giết ta hay không lông mi trắng thanh niên meo mắt lại nghe tần không nói k i a quả đấm thật c h ặ t cầm lên hận ý để lộ ra hận không được lúc này sẽ giết tần không hắn có thực lực này lấy tu vi của hắn chém giết tần không bất quá là một vấn đề thời gian mà thôi đây là đại la môn hắn muốn giết tần không không người dám cản bất quá như tần không nói như vậy hắn không dám giết tần không nếu là những thứ khác thoát thai tiền kỳ dám như vậy nói chuyện với hắn hắn sẽ không có chút nào do dự xuất thủ lấy thế xét đánh lôi đình đem người này đánh chết cho dù sau này chuyền đi hắn cũng hoàn toàn có thể nói lời nói dối sẽ không đối với đại la môn danh dự tạo thành nửa phần ảnh hưởng nhưng là này t ầ n không hắn không dám giết bởi vì đây là hắn sư tôn điểm danh muốn thu thân truyền đệ tử ngăn trở có thể giết hắn không có can đảm lượng hắn hết sức rõ ràng mình ở trong mắt lâm kiếm thanh giá trị trong ngày thường lâm kiếm thanh sùng ái bọn họ để cho bọn họ có tốt nhất điều kiện tu luyện có ù n an toàn. g c thể những điều này là do thành lập ở lâm kiếm thanh tồn tại trên như bọn họ thật cố tình gây sự chọc giận lâm kiếm thanh sợ là lâm kiếm thanh sẽ không có bất cứ chút do dự nào dáng tội ở trên người bọn họ cho dù một trăm hắn cũng chống đỡ không hơn một cái thân truyền đệ tử dù sao thân truyền đệ tử là đại la thiên thuật người thừa kế hắn dám giết một cái có hy vọng thừa kế đại la thiên thuật đệ tử đó chính là chặt đứt lâm kiếm thanh sau cái người hung á t lông mi trắng thanh niên cắn răng lạnh lùng nói hắn vốn là muốn muốn dọa một cái tần không để cho tần không biết khó mà lui nhưng không ngờ hẳn là khiêng đá đầu đập phá chân của mình ta hung ác không hung ác đó cũng là bởi vì người mà dị tần không khinh miệt cười một tiếng lông mi trắng thanh niên cũng là sát cơ loại lên bất quá hắn không dám giết tần không hư lệnh một tiếng nói chúng ta cũng không cần thiết che che l ấ p lớp đúng là ta là muốn ngăn trở ngươi nhìn thấy sư tôn sư tôn không ra cũng là chấp nhận chuyện này ngươi nếu thật muốn nhìn thấy sư tôn vậy cũng muốn bằng bản lánh nói chuyện ngươi muốn chơi cái gì thần không tự nhiên ý hội lông mi trắng thanh niên ý tứ nói đánh sư tôn đích thị là không cho phép hạ cơ tướng ta khẳng định không phải là ngươi này cờ tướng khai sơn thủy tổ đối thủ ngươi nói nếu so với cái gì nghe nói ngươi tung không phải là cờ tướng ở kỳ đạo thượng cũng là tinh thông có thể cùng kỳ tinh tử tiền bối chống lại một hai ta đây t i ể u xem một chút không phải là cờ tướng ngươi vừa có chỗ nào cao minh lông mi trắng thanh niên cười lạnh trong lời nói này lông mi trắng thanh niên cũng là có tuyệt đối tự tin h ắ n tự nhận cờ tướng không phải là tần không đối thủ có thể cái thế giới này trừ cờ tướng trải rộng thiên hạ phổ biến nhất hiện vẫn còn là bổn nguyên tri quân cờ t ầ n không xem kia thần s á c tựa hồ tràn đầy tự tin bất quá đối phương như là đã làm rõ cái này cơ hội cũng chỉ có này một cái tiền đánh cuộc t ầ n không chầm dai nói ngươi như thắng ta tự mình đem ra sư mời ra cũng dâng lên năm ngàn đồng cực phẩm linh thạch ngươi như thua giao ra một vật tiên thiên linh bảo biết điều một chút cút ra khỏi đại la môn đúng rồi đừng nói cho ta trên người của ngươi ngay cả đám vật tiên thiên linh bảo cũng không có lông mi trắng thanh niên cười lạnh lên tiếng nói hàn họ tu sĩ thấy hai người đối trọi gay gắt nuôi thuốc súng nồng nặc mười phần lúc này cũng là bể đầu sức chán không dám n u ô n ngữ ở đại la môn bên trong hắn không dám đắc tội cũng là hai người một người là kia đại sư tỷ một cái chính là người trước mắt có thể hiện tại hắn cũng không dám trêu chọc t h ầ n k h ô n g chỉ đành phải ngồi ở trên ghế vẻ mặt nụ cười từ đầu tới đuôi cũng không chen vào một câu nói thượng quân cờ sao thần không nhìn về phía mấy tên tỷ nữ nói nô tỷ tuân lệ n h một cái tỷ nữ đang khi nói chuyện trên mặt mạo hiểm đổ mồ hôi nhẹ dịu d à n g rời đi nhã gian còn lại mấy tên tỷ nữ cũng đều là túi đầu không dám ngôn ngữ trên mặt đều không ngoại lệ mạo hiểm đổ mồ hôi phải biết rằng mới vừa hai gã thoát h a i kỳ cao thủ đối chọi g â y gắt chỉ một huy áp cũng làm cho các nàng suýt nữa chống đỡ không nối mà một khi đánh nhau trước được tao hương chính là các nàng tự nhiên là từng cái từng cái vô cùng sợ hãi mặc dù không dám lên tiếng có thể cả người cũng không biết run run bao nhiêu lần sau một lúc lâu kia mới vừa bị phân phó nữ t ỷ trong tay n g â g một cái bàn cờ nhẹ khẽ đặt ở trên bàn vừa lần lượt cờ tướng hộp bầy đặt ở hai bên mới vừa nội tâm thở phào nhẹ nhõm bất quá ở nơi này nữ tỷ cờ tướng hộp chia ra đặt ở hai bên trước mắt kia lông mi trắng thanh niên cũng là châu mày nói ai bảo đem ngươi đen quân n g ư n cờ phóng ở chỗ này của ta người nữ kia tì nghe được lông mi trắng thanh niên lời của lúc này kịp phản ứng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nàng nghe được nói thế mới vừa nhớ tới lông mi trắng thanh niên thì thích áp tử đánh cờ bất quá này lông mi trắng thanh niên bao nhiêu năm cũng không tiếp theo quân cờ nàng một cái khẩn trương hẳn là đem đen quân n g ư n cờ đặt ở lông mi trắng thanh niên kia bên nhớ tới lông mi trắng thanh niên lãnh khốc cô gái này tì khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù đích phờ phạc ngay cả ta đánh cờ lúc thích màu trắng con cờ cũng không nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này làm không xong lưu ngươi là dụng ý gì lông mi trắng thanh niên tức giận hừ nói nô tì biết sai rồi nô tì biết sai rồi chủ tử tha mạng cô gái này tì hù đích khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc ngay cả v ộ i xin tha nhưng này lông mi trắng thanh niên nhưng phảng phất không có nghe được những lời này đột nhiên vung tay lên kìa giữa ngón tay quấn quanh ly lực chỉ một thoáng sẽ phải đánh ra tên kia nữ tỷ thấy những thứ này rất nhỏ nước nở muốn phản kháng có biết đối mặt thoát thai kỳ căn bản không có nửa phần sức phản kháng chỉ có tuyệt vọng nhắm hai mắt lại còn lại mấy tên nữ tỷ tất cả đều là không dám cổ họng ra nửa tiếng kia hàn họ tu sĩ lắc đầu một cái nữ tỷ còn không đáng hắn đi xuất thủ cứu rút huống chi hiện tại lông mi trắng thanh niên khí tại trong lòng hắn vẫn còn là không nên t r e o chọc vì khá hơn một chút chẳng qua là quay mặt đi không đành lòng thấy cô gái này thì chết đi bộ dáng bất quá coi như người nữ kia thì cũng từ cho là mình chết chắt lúc cũng là qua mấy hơi thở cũng không có nửa phần động tĩnh cả kia hàn họ tu sĩ cũng quay mặt lại hẳn là thấy kia lông mi trắng thanh niên trên cánh tay không biết ở khi nào vừa thêm một đạo cánh tay này cánh tay chủ nhân chính là tần không tần không cánh tay kháng trụ lông mi trắng thanh niên đích tay cánh tay trở tay một chảo cản trở lông mi trắng thanh niên động tác kế tiếp đại la môn cao cấp tu sĩ tự lại như thế bắt nạt cấp thấp tu sĩ tần không tay phải kháng trụ lông mi trắng thanh niên một k í c h tay trái vô kia h u y ệ n hóa ra cái bản linh d i ệ u bay lên một ngụm nuốt xuống hắn mặc dù không phải là lông mi trắng thanh niên đối thủ có thể ngăn trở lông mi trắng thanh niên một k í c h vẫn còn là dễ dàng mà như là đã cùng lông mi trắng thanh niên làm rõ ngăn cách tồn tại hắn tự nhiên sẽ không để ý hủy đi này lông mi trắng thanh niên trước m ặ t tử ngươi cũng không phải là ta đại la môn môn nhân ta đại la môn truyền tình còn cần ngươi một ngoại nhân cơ tay múa chân lông mi trắng thanh niên meo mắt lại trong mắt tức giận bay lên không đ ổ i rất nhanh là được tần không khinh miệt cười một tiếng trên mặt thong rong bắn ra ngón tay hai bên quân cờ hộp một cái trao đổi vừa bắn ra chỉ quân cờ hộp tự động bóc ra k i a con cờ cũng là đằng phi ra chậm chậm rãi rơi vào quân cờ trên bàn lắc lư hai cái mới vừa dừng lại chẳng qua là đơn giản mấy cái động tác l i ê n binh không h u y ế t nhận để cho này lông mi trắng thanh niên không có biện pháp lần nữa đậu thủ tâm tư đặt ở đánh cờ thượng mà tần không không vội không chậm vừa đánh cờ vừa nhìn về phía này mới vừa thiếu chút nữa bị lông mi trắng thanh niên chém giết tỷ nữ nhìn này tỷ nữ trên mặt lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù đích không nhẹ trong lòng cũng khó tránh khỏi bay lên ra một tia không đành l ò n g suy nghĩ chỉ chốc lát vừa điểm ra một con cờ sau này ngươi chính là thị nữ của ta đứng sau l ư n g ta sao thần không khẽ cười nói kia tỷ nữ nghe được tần không lời của đầu tiên là sửng sốt sau chính là lộ ra sắc mặt vui mừng biết tần không đây là cứu nàng tánh mạng nếu không cho dù nàng lẫn mất quá hôm nay sau này tánh mạng chuyện còn rất khó nói hơn nữa nàng rõ ràng hàn họ tu sĩ đoán chừng rất khó lại đem nàng giữ ở bên người đa tạ chủ tử chứa chấp nô tỳ nay tỷ nữ lúc này một cái khóc người xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhẹ chân đứng ở tần không phía sau tần không thấy vậy thong r o n g điểm ra một con cờ rồi sau đó nhìn về phía hàn họ tu sĩ nói hàn đạo h ư u mới vừa n g ư ỡ n h ư n g là đồng ý trôi qua tần mộ muốn một cái t ỷ nữ không coi vào đầu sao hàn họ tu sĩ nghe được tần không c h í nói chân mày lúc này vừa nhíu sợ bởi vì chuyện này chọc lông mi trắng thanh niên suy nghĩ chốc lát cười nói cái gì đồng ý không cho dạ một cái t ỷ nữ tại sao ta và ngươi nói đến tần đạo h ư u muốn cầm đi chính là tần đạo h ư u này hàn họ tu sĩ mấy câu nói chính là dễ dàng trốn tránh mình ở chuyện này trách nhiệm tần không tự nhiên biết này hàn họ tu sĩ không muốn tham dự hắn cùng với lông mi trắng thanh niên lời của không nói chuyện cười khẽ một điểm ngón tay c ò n cờ rơi xuống cũng nhưng vào lúc này tuyên bố hắn cùng với kia lông mi trắng thanh niên k ỹ thuật cuộc chiến chính thức bắt đầu chương hai trăm chín mươi hoàn trung hoàn hai nghìn m ư ơ i hai không sáu hai mươi hai đánh cờ kỹ thuật chính là đánh cờ một cái d ắ p tâm đánh cờ quả thật hạ một lòng nhược tâm đạo không được đánh cờ lỗ mang ra quân cờ kia nhất định không biết ở khi nào đã đột nhiên tiến vào địch quân trong bẫy không có lúc nào là giữ vững một cái bình tĩnh tâm mới vừa rồi là đánh cờ nhập môn chi đạo nhưng nếu tâm tính táo bạo như đay dối như vậy đánh cờ làm sẽ không có sở thành cựu đừng xem này lông mi trắng thanh niên mới vừa nộ khí trung thiên đang đằng sát khí uy hiếp tần không thậm chí động thủ sẽ phải chém giết một người tỷ nữ có thể vừa tiến vào đánh cờ trạng thái cũng là không nói một lời thủy trung không có nửa phần vẻ mặt xuất hiện lạnh tĩnh chi vô cùng điều này cũng làm cho tần không không khỏi coi trọng đối phương cố nhiên không dám cùng hắn ở cờ tướng thượng đấu có thể phải biết rằng hắn tự nghĩ ra cờ tướng bản thân ở kỳ thuật thượng công lực t i ể u xa người phi thường người này vẫn là dám cùng mình đấu thậm chí tuyên bố muốn thắng mình nếu là không có một tia nửa chút nào bản lĩnh sợ là tuyệt không dám nói ra lời ấy nếu dám nói ra kia thì có nhất định bản lĩnh người này không có bình tĩnh nhưng lại có tỉnh táo muốn đánh vỡ bình tĩnh dễ dàng cần phải đánh vỡ tỉnh táo nhưng là có chút khó khăn tần không trong lòng lầm bầm lầu bầu trên mặt còn lại là bất động thanh sắc trong nháy mắt một ngón tay điểm ra kia con cờ quảng rơi xuống vững vàng đương đương rơi vào quân cờ trên bàn lông mi trắng thanh niên cũng không thể hành động động dùng do đó điểm ra một con cờ yên tĩnh trong gian phòng trang nhã chỉ một thoáng chỉ có kia vô số viên con cờ rơi xuống thanh âm hai người con cờ một viên tiếp theo một viên tần không, không thừa nhận cũng không được cái này lông mi trắng thanh niên ở kỳ thuật thực lực sợ là nếu g n so với kia hàn họ tu sĩ còn muốn mạnh hơn một bậc sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì tới đối chiến mới vừa cho ra kết luận kia hàn họ tu sĩ cố nhiên từ đầu tới đuôi cũng hết sức bình tĩnh cũng chỉ có cuối cùng nhìn ra mình đã không có hết cách xoay chuyển lúc tâm cảnh mới xuất hiện mảy may ba động nhưng này cùng lông mi trắng thanh niên còn có rất lớn là không cùng trên tâm cảnh không có ba động cùng tâm cảnh ổn định vững chắc còn không phải là một cái tính chất. này lông mi trắng thanh niên chính là người sau vạn vật không cách nào giao động kỳ tâm vô luận là tức giận vẫn còn là sắc ý cũng là hắn bình thường biểu hiện cảm xúc chính hắn so với ai khác cũng rõ ràng cũng không có ngăn cản loại này tâm tình chứng minh hắn hoàn toàn có thể khống chế loại này tâm tình hoặc là nói loại này tâm tình chính là của hắn tính cách biểu hiện trong lòng giữ vững mặc dù không phải là bình tĩnh nhưng lại hết sức vững chắc so với bình tĩnh c h i tâm loại này tâm tính càng thêm đáng sợ thần không trong lòng âm thầm suy nghĩ chỉ sợ hắn ra vẻ chính là vọng động biểu hiện có thể tim của hắn vẫn là hết sức tỉnh táo nhân vật như vậy càng thêm đáng sợ thậm chí ngay cả ở kỳ thuật thượng gần như mọi việc đều thuận lợi tần không vào lúc này cũng cảm nhận được một k i a giữ tại uy hiếp hắn cảm giác mình tựa như có lẽ đã tiến vào lông mi trắng thanh niên trong đ ấ y đây là một loại cảm giác hắn còn không có biện pháp xác định mình rốt cuộc có hay không tiến vào trong đ ấ y chỉ đành phải đi âm thầm quan sát kia lông mi trắng thanh niên thần sắc khả quan lông mi trắng thanh niên mặt không đổi sắc từ thần sắc thượng quan sát không ra chút nào hoàng bét tần không nhìn thoáng qua lông mi trắng thanh niên kết luận mình là tiến vào trong bẫy vật cực tất phản đối phương càng là cố ý không nhắc tới đạt cái gì càng thêm tỏ vẻ trong lòng hắn có quỷ bấy dập bấy dập tần không khép lại hai mắt hồi tưởng đến bắt đầu đến hiện tại đánh cờ sợ nhất đúng là tiến vào trong bẫy một khi tiến vào trong bẫy chỉ sợ ngươi cho là trăm phương ngàn kế một con cờ ở trong mắt đối phương vẫn là ở nằm trong dự liệu nói cách khác đối phương nắm lô mũi của ngươi đi ngươi cũng sẽ không biết được nửa phần điểm này h ắ n tử kỳ tinh tử trên người rõ ràng chứng kiến quá bất quá này lông mi trắng thanh niên dù sao không phải là kỳ tinh tử hắn không tin trên cái thế giới này còn có so sánh với kỳ tinh tử thiết trí bấy dập còn muốn nhân vật lợi hại kỳ tinh tử một khi thiết trí bấy dập p h à m l à tiến vào cái này trong bẫy người cơ hồ không có khả năng đi ra cái này bấy dập biện pháp duy nhất chính là không vào vào bấy dập nhưng hắn không tin này lông mi trắng thanh niên có kỳ tính tử lợi hại như vậy đối phương thiết trí bấy dập không thể nào không có phá giải phương pháp bấy dập nhất định phải nhanh chóng phá giải càng cởi xuống đi ta cũng vậy lại càng tăng nguy hiểm tần không nhắm mắt suy nghĩ làm sao phá giải ở nơi đâu dần dần vô số viên con cờ rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh tần không suy nghĩ cũng là càng lúc càng nhanh sau một lúc lâu tần không kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra đợi đến tần không hai mắt mở ra một con cờ cũng là vững vàng đương đương rơi xuống chỉ một thoáng b ả n cờ không biến có thể bấy rợp cũng là đã phá vỡ không nghĩ tới thế nhưng phá khai rồi ta bố trí bấy r ậ p lông mi trắng thanh niên khỏe miệng hơi hơi phiết bất quá trợn tựu hừ lạnh một tiếng nói nhưng là đã muộn tần không nghe được nói thế không có chút nào ba động chẳng qua là bình tĩnh cười một tiếng chậm sao dứt lời lời này tần không cười ha ha một tiếng vung tay lên con cờ rơi xuống nay m ặ t thượng cũng hiện ra tự tin lông mi trắng thanh niên giống như trước tự tin bọn họ cũng tự tin mình có thể đủ thắng đối phương thời gian từng d ọ t từng d ọ t quá khứ hàn họ tu sĩ、si、trên mặt giữ vững bình tĩnh có thể kia trong lòng bàn tay mồ hôi cũng là biểu đạt ra khỏi hắn lúc này tâm tình mặc dù đánh cờ là không là hắn có thể chỉ một quan kỳ cũng làm cho hắn kinh tâm động p h á c h không biết có bao nhiêu lần hắn cũng cho là sẽ có nhất phương thua trượn nhưng này thắng lợi đích thiên bình cũng là phảng phất hồ lậu người một loại thỉnh thoảng hướng tần không nghiêng hạ xuống cũng không lúc hướng lông mi trắng thanh niên nghiêng xuống hàn họ tu sĩ biết đây là hắn đánh cờ thực lực là không chân căn bản không biết lúc này rốt cuộc là người nào chiếm cứ ưu thế từ trên mặt quan sát hơn là không thể nào quan sát ra chút nào hai người thong dong cực kỳ căn bản không biết hai sẽ thắng lợi chỉ sợ xuất hiện một bước hắn tự nhận là kinh tâm động phách đủ để đưa người vào chỗ chết con cờ nhưng lại vẫn là bị dễ dàng hóa giải từ tử liên hoàn kỳ kỳ động tâm đã vượt ra khỏi hắn nhận chi phạm vi thật lâu không có thấy nhị sư huynh thật tình như thế đánh cờ ở đại la môn t r u n g hắn mới thật sự là k ỹ thuật đệ nhất nay tần không cũng không kém thân là cờ tướng người sáng lập bản thân k ỹ thuật bản lĩnh t i ể u vững chắc vững chắc hai người rốt cuộc người nào sẽ thắng thì là ai thua h ắ n họ tu sĩ không khỏi suy đoán hắn là không có cách nào suy đoán cuối cùng kết quả tới khắp chung quanh t ỷ nữ hơn là không thể nào có bao nhiêu suy đoán thậm chí vô số viên con cờ rơi xuống bọn họ còn lâm vào trong ngượng ngủng chỉ bất quá không có ai biết chính là tần không trong lòng cũng là sớm đã có kế sách hắn vẫn vẫn duy trì cùng bắt đầu một loại bộ dáng bình tĩnh nhưng từ phá vỡ một ít lần bấy dập sau hắn lại bắt đầu công kích mạnh liệt công kích mỗi một tử cũng đủ để đem tia lông mi trắng thanh niên đưa vào chỗ chết như tia lông mi trắng thanh niên ứng với có đúng hay không nhất p h ầ n tia diện lâm đã là tất cả mất hết một bước sai tất cả mất hết nhưng không phải không thừa nhận chính là này lông mi trắng thanh niên có cùng hắn đánh cờ tư cách đối mặt hắn cường thế công kích không chỉ có ứng đối tự nhiên còn bất trợt tới lần trước phản công thật phản công càng thêm mạo hiểm không có lúc nào là cho đến phá vỡ công kích của hắn xu thế nếu không phải hắn công thủ thích đáng này tiến công xu thế đã đột nhiên bị phá mở kia liên hoàn công kích ưu thế tự nhiên cũng là bị tan giãn dụng bất quá t ù y ý kia lông mi trắng thanh niên thiên toán và toán cũng coi như không ra tần không chân chính đánh tâm tư thật ra thì cũng không phải là tiến công cái gọi là tiến công chẳng qua là hắn cho rằng một cái mồi hoàn g trung hoàn kế trung kế bẫy dập đã bố trí tốt còn kém bốn bước bốn bước bên trong hắn nếu không có phát hiện bẫy dập tồn tại như vậy hắn nhất định phải thua tần không trong lòng nghĩ như vậy đến bất quá diện lâm những thứ này hắn vẫn là bình tĩnh từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích dao động quá vừa phân thần s á c muốn ở tần không trên mặt quan sát đến cái gì không thể nào bước đầu tiên Trung. c ầ nhưng k ô n con cờ. Kêu lông mi trắng thanh niên n g đếm mi lấy cờ, kêu h h ắ đoán một loại, n một rơi x u ố con cờ,、này、con cờ rơi xuống, chính này xuống, tiến là rơi vào hắn bấy dập khai đoàn, còn kém ba bước. Bước thứ hai, chung.、Bước、thứ đoan, còn chung. Còn kém một bước, một bước. Nhưng bấy ba bước. Bước Bước ba, bước, bước. dập kém kém vào một một lúc này kia lông mi trắng thanh niên vừa muốn rơi xuống bước thứ tư lúc kia đặt ở bản cờ đích ngón tay nhưng hơi hơi một cái dừng lại lanh ý lúc này v u n g thả ra kia ngón tay cũng là dừng lại tại trong giữa không t r u n g chậm chạp không chịu rơi xuống phảng phất do ự cảm nhận được chút trước c một một mặt nhận những thứ gì. Hắn nhìn một chút tần không thứ h gì. chỉ thấy tần không chẳng cười có chút thấy không bình tĩnh nhưng không tần một tiếng, nhưng là không có quan sát quan nào. qua ra là là dự o d bất định chốc lát lông mi trắng thanh niên cũng càng phát ra cảm giác không đúng viên này nắm quân cờ đích ngón tay cũng là dừng lại giữa không trung thủy trung không chịu rơi xuống qua hồi lâu này lông mi trắng thanh niên phảng phất xác định cái gì h ư lạnh một tiếng kia con cờ cũng là trong nháy mắt rơi vào bàn cờ thượng nay bước thứ tư rơi xuống cũng là khiến cho tần không chân mày hơi n h ế t lên bước thứ tư trung chương hai trăm chín mươi mốt đại la môn thiếu chủ hai nghìn m ư ơ i hai không sáu hai mươi hai bước thứ tư trung tần không sâu tê một hơi cùng cao thủ đối chiến mặc dù trong lòng vẫn giữ vững không có mặt trái tâm tình có thể có một cái tiểu kết cục hắn cũng thở phào nhẹ nhõm bất quá cũng là chẳng qua là thở phào nhẹ nhõm kêu lòng cảnh giác vẫn là không có buông l ò n g nửa phần bởi vì đây chỉ là một tiểu kết bó buộc đại kết thúc còn chưa tới phía dưới lại bắt đầu giải quyết này còn lại con cờ sao thần không cười lắc đầu một con cờ rơi xuống ở rơi xuống trước mắt hắn bình tĩnh cười nói có tin hay không năm bước bên trong ngươi phải thua hừ lông mi trắng thanh niên không để ý đến hừ lạnh một tiếng rơi xuống con cờ bước đầu tiên tần không yên lặng đếm lấy hắn mới vừa chi sở dĩ như vậy tự tin nói trắng ra lông mày thanh niên thua trận hoàn toàn là vì đã kích đối phương t â m cảnh đối phương khắp nơi tiến vào mình bấy dập lúc trước đã có do dự mà ở do dự sau phá vỡ một người tâm cảnh là thời cơ tốt nhất hắn tự nhiên sẽ không chút nào keo kiệt đả kích một chút đối phương ngay cả lông mi trắng thanh niên không đến nói có thể hắn kết luận một câu nói kia cũng có khắc ở đối phương trong đầu hắn sợ muốn đã tới cũng chính là cái mục đích này bước thứ hai tần không khỏe miệng hơi hơi phiết cái này độ cùng cũng càng lúc càng lớn bước thứ hai rơi xuống hắn đã có chín thành chín tỷ lệ kết luận này lông mi trắng thanh niên đã không có bất kỳ sinh cơ cùng lông mi trắng thanh niên đặt bẫy bất đồng chính là tần không b ấ y dập hoàn toàn có thể ở mấy bước bên trong đã lông mi trắng thanh niên đưa vào chỗ chết mà lông mi trắng thanh niên không được đây chính là hai người tranh l ệ n h năm bước bên trong hiện tại đã qua hai bước còn kém ba bước này ba bước cũng là tuyên đích thị là người nào thắng thời điểm bước thứ ba bước thứ ba lặng lẽ rơi xuống kia lông mi trắng thanh niên tựa hồ cũng phát hiện cái gì không đúng nơi chân mày dần dần nhắc lại hai mắt ngó chừng cả phó bàn cờ tìm kiếm cái gì chỗ không đúng bất quá trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không có cách nào nhìn ra cái gì chỗ không đúng mà tần không kia một con cờ cũng chậm rãi rơi xuống cũng chính là tần không rơi xuống con cờ trong nháy mắt lông mi trắng thanh niên lúc này ngẩn ra kia con người mạnh mẽ một cái co rút lại chỉ một thoáng hai tay trợn đặt ở c u â n cờ trên bàn trận to trong ánh mắt tiết lộ ra không thể nào tin tức cũng chính là ở tần không kia con cờ rơi xuống trong nháy mắt hắn mới nhìn ra không đúng nhưng hắn nhìn ra không đúng đích lúc đã đã muộn cùng tần không bất đồng chính là hắn lần này thua trận không có bất kỳ huyện chuyển cơ hội bởi vì khi hắn phát hiện không đúng đích lúc cái này không đúng chính là nước cờ thua còn có cần thiết xuống lần nữa đi xuống không t ầ n không khinh miệt cười một tiếng thang thua đã phân không thể nào tuyệt đối không thể nào lông mi trắng thanh niên trận to s o n g mắt thấy bàn cờ từng cái từng cái con cờ muốn từ bàn cờ thượng tìm được phá giải phương pháp bất quá qua hồi lâu cặp kia mắt càng ngày càng hồng nhưng cũng không có tìm được bất kỳ phá giải phương pháp có thể nói là vì từ cục thân là thoát thai kỳ hắn rất nhanh tự i giữ v ư ơ n g tỉnh táo ánh mắt nhìn tần không qua thật lâu mới cố nén trong lòng tức giận từ trong kẽ răng bước ra mấy câu nói người hung á c n g u y ệ n đánh cuộc chịu thua dứt lời lời này lông mi trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng vỗ bên hông túi lượng đồ từ trong túi chữ vật vừa lấy ra một bọc túi lượng đồ trực tiếp giao cho t ầ n k h ô n g đây là năm ngàn đồng c ự c phẩm linh thạch t ầ n k h ô n g tự nhiên không hề do dự nhận lấy này túi lượng đồ mở ra túi lượng đồ vừa nhìn quả nhiên thấy trong túi chữ vật có chi chít linh thạch mà nhìn từng cái từng cái phát ra sáng loáng đều là c ự c phẩm linh thạch không thể nghi ngờ thân thức đỏ qua xác định cả thể năm ngàn đồng một viên không ít một viên không nhiều lắm t ầ n k h ô n g mới vừa hài lòng gật đầu bất qua ánh mắt của hắn vẫn là không có rời đi lông mi trắng thanh niên yên tâm ta theo như lời c h i nói không thể nào đổi ý lông mi trắng thanh niên hừ lạnh liền muốn xoay người rời đi này xoay người rời đi tự nhiên là muốn đi m ở ra lâm kiếm thanh bất quá đang ở lông mi trắng thanh niên bước ra bộ tử trước mắt cái kia bộ tử cũng là đột nhiên ngưng xuống tới bởi vì một đạo thanh âm cũng là không biết ở nơi đâu đột nhiên xuất hiện giống như quỷ mị một loại không có bất kỳ phương hướng cảm cũng không có nửa phần mặn nguồn chỉ biết là thanh âm xuất hiện nhưng bắt không tới thanh âm lai lịch bên trong gian phòng trang nhã cả thể ngồi ba tên thoát thai kỳ cũng là không một người phát hiện thanh âm này ngọn n g u ồ n không cần đi lão phu đã tới lời này rơi xuống thần không ba người đều là sửng sốt mà không biết ở khi nào này bên trong gian phòng trang nhã cũng xuất hiện một người người này cốt xấu như sài giống như một viên có vẻ bệnh tê già có thể chắp tay đương nhiên rồi lại khiến người không cảm giác được bất kỳ bệnh lao tư thái nhìn qua là một người bình thường l ã o giả có thể ba người kia vốn là sửng sốt ánh mắt vào lúc này chừng được càng lớn nhất phân không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ bởi vì người này chính là lâm kiếm thanh tần không phản ứng nhanh nhất thấy lâm kiếm thanh xuất hiện lúc này một cái cung kính nói văn bối bái kiến lâm tiền bối sư tôn bái kiến sư tôn hàn họ tu sĩ cùng kia lông mi trắng thanh niên lần lượt nói đừng xem lông mi trắng thanh niên mới vừa ngạo khí ngất trời đăng đăng sát khí thật giống như làm thứ nhất bất mãn t i u tùy lúc có thể có người chết như vậy có ở lâm kiếm thanh trước mặt này lông mi trắng thanh niên trên mặt không có nửa phần ý đó lộ vẻ vô cùng biết điều như cùng một cái hiểu chuyện nghe lời hài đồng không dám có nửa phần bất kính kia hàn họ tu sĩ càng phải như vậy đối mặt lâm kiếm thanh từng cái từng cái đại khí cũng không dám thở gấp mấy tỷ nữ tất cả cũng kịp phản ứng các nàng mặc dù không có gặp qua lâm kiếm thanh hình dáng có thể nghe được tần không mấy người tiền bối sư tôn la cũng cũng biết người trước mắt là ai không là người khác chính là đại la môn lão tổ tông tu chân giới đỉnh cao thủ a ngay cả mấy tên thoát thai kỳ cũng cung kính chuẩn bị các nàng sao dám có nửa phần bất mãn chẳng qua là thanh âm kích động từng cái từng cái dịu dàng cung kính l ạ i bái kiến lao tổ tông không cần câu thúc lâm kiếm thanh cười h ắ t h á c c h ậ t nhìn về phía tần không khoe miệng biến thành độ cung nói tiểu tử lao phu đã nói tiểu tử nói g ngươi, ngươi sớm muộn gì ư ơ i hiện tại muộn còn đến sớm sẽ tìm c ta, thể t n Vãn láo phu. phục. bối bội thần không đầu. Nói thế ầ đầu. n không Nói h gật t cũng là phát ra từ phế phủ lời của hắn thật sự bội phục lâm kiếm thanh không nói lâm kiếm thanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn trở thành đỉnh cao thủ còn có khai tông lập phái tự mình sáng chế một công pháp tinh thần đã làm cho hắn bội phục này lâm kiếm thanh là đã sống vạn năm trở lên nhân vật so với hắn kiếp trước kiếp nầy tăng lên cũng muốn dài gấp mấy lần hắn ở lâm kiếm thanh trước mặt cũng là là thật thừa nhận mình là một g ã văn bối mấy người các ngươi người trước rời đi thôi lâm kiếm thanh ánh mắt liếc về một chút chung quanh ý này đã hết sức rõ ràng lông mi trắng thanh niên xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh mặc dù biết lâm kiếm thanh sẽ không trách tội hắn có thể hắn dù sao ngăn trở tần không trong lòng tự nhiên sợ hãi bây giờ nghe đến lâm kiếm thanh để cho hắn rời đi trong lòng mới ám ám thở phào nhẹ nhõm kia hàn họ tu sĩ cũng là như thế biết đã ngăn trở không được tần không bái sư chuyện vội vàng rời đi sau một lúc lâu kia hàn họ tu sĩ lông mi trắng thanh niên cũng đã rối rít rời đi t ỷ nữ cửa cũng tận đều rời đi bất quá kia đứng sau lưng tần không một gã nữ t ỷ cũng là thân thể run run ẩ y muốn nói lại thôi túi đầu thủ sẵn đầu ngón tay nhưng là không có dám rời đi nhã gian tần không tự nhiên biết tên này t ỷ nữ không dám rời đi nguyên nhân cười ha ha một tiếng nói ngươi cứ việc yên tâm rời đi ta đã nói qua sau này ngươi là thị nữ của ta bọn họ không dám đem ngươi như thế nào bọn họ dám động ngươi một đầu ngón tay chính là tổn hại ta tần không trước mặt tử nghe được tần không lời của cô gái này t ỷ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm thanh âm êm ái vang lên nói đa tạ chủ tử dứt lời lời này nữ t ỷ trong lòng cũng bông xuống rất nhiều không dám ở lưu lại cũng là vội vàng rời đi nhã gian ha ha tiểu tử ngươi cũng có nhã hứng thu một gã t ỷ nữ lâm kiếm thanh cười nói dĩ nhiên nói thế cũng chỉ là thuận miệng vừa nói c h ợ t hắn liền vung tay lên t r ê người không có mới vừa cách ư i nhạt, dần, dần u y nào n mới tới tìm ta vì ngươi ra mặt lâm kiếm thanh nhìn một chút trên bàn linh diệu không có khách khí rót cho mình một chén uống rượu nói nói mong rằng tiền bối khoan thứ thần không cười khổ nếu là người khác dám cự tuyệt ta một lần ta để ý đều không để ý có một lần có thể ngươi là một cái ngoại lệ ta đáp ứng ngươi giúp ngươi kinh sợ ở c ử u mạch sơn hai gã đỉnh cao thủ lâm kiếm thanh khinh miệt cười nói tiền bối có n ắ m chắc thần không sửng sốt lâm kiếm thanh cười lạnh một tiếng ngươi bái ta làm thầy chính là ta đại la môn thiếu chủ đế thanh thiên vẫn còn là kia c ử u mạch sơn cao t h i ê n cao điện chỉ cần ta ra mặt bọn họ dám cùng ta đại la môn thiếu chủ tranh giành nữ nhân đó chính là cùng ta lâm kiếm thanh gây sự với năm đó ta liền cùng kia c ử u mạch sơn từng có quan hệ đã nhiều năm như vậy bản thân ta muốn nhìn kia cao thiên cao địa rốt cuộc dài quá bao nhiêu lá gan chương 292, t h ứ một món lễ vật 2012-06-23. n g ư ờ i bái ta làm thầy chính là ta đại la môn thiếu chủ đế thanh thiên vẫn còn là kia c ử u mạch sơn cao thiên cao điện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 làm ra chuyện tình bọn họ ngạo khí tựu là của mình sức mạnh cũng giống như t r ư ớ c là của mình nắm chặt lâm kiếm thanh bây giờ nói ra lời như thế côn vọng cực kỳ bất quá hắn có tư cách này từ đầu đến cuối hắn trước mặt thượng cũng chưa có dao động nửa phần tần không cũng hít sâu một hơi biết lâm kiếm thanh đã đáp ứng giúp chính hắn một bận rộn trong lòng không khỏi cảm động nếu như không phải là lâm kiếm thanh hắn t ầ n không hắn tần không sợ là ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo vệ không được hắn lấy cái gì đối mặt hai gã đỉnh cao thủ hắn cuộc đời này nhất thật xin lỗi đúng là tặng tư lan vô luận là tình vẫn còn là để ý vô luận là bởi vì tặng tư lan còn là bởi vì mình hắn cũng muốn một xá lâm kiếm thanh giờ này khác này trong tim của hắn cũng nhận định người trước mắt mặc dù hắn năm đó cũng là một đời cừng giả sống số t u ổ i cũng không ngắn có ở lâm kiếm thanh trước mặt cái kia điểm số tuổi vẫn là tiểu bối húng chi tần không không do dự từ trên ghế đột nhiên đứng dậy vung tay háo d ơ lên chẻn lính rượu chính là muốn quỳ một chân trên đất bái sư hành lễ mời rượu nhưng lâm kiếm thanh cũng là phất phất tay lắc đầu cười nói bái sư chuyện không phải là một ngày hai ngày chuyện ta nếu hai lần thu ngươi làm đồ đệ chính là hạ quyết tâm mà ta lâm kiếm thanh thu đồ đệ khởi là chuyện nhỏ ta thu ngươi làm đồ đệ ngươi chính là ta đại la môn thiếu chủ chuyện này không là một hành lễ bái sư đơn giản như vậy muốn làm sẽ phải làm g a n h g a n h liệt liệt ta lâm kiếm thanh thu đồ đệ há lại trò đùa ta đại la môn đứng nghiêm thiếu chủ như thế nào trò đùa huống chi ngươi là ta lâm kiếm thanh duy nhất thân truyền đệ tử thông báo người trong thiên hạ đang khi nói chuyện lâm kiếm thanh cười ha ha một tiếng nói tiểu tử giúp ngươi kinh sợ c ử u mạch sơn hai gã đ ỉ n h cùng với kia đế thanh cung đế thanh thiên do đó cưới được nữ nhân của ngươi đây chính là vì sư đưa cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật dựa theo quy củ vi sư muốn tặng cho ngươi ba lễ vật phía sau hai cái ở ngươi chính thức bái ta làm thầy thời điểm ta sẽ nhất nhất tặng cho ngươi t a ơn sứ phó tần không gật đầu t r ợ ánh mắt nhìn lầm kiếm thanh ánh mắt có chờ đợi nói không biết ngày nào lên đường tự nhiên là hiện tại lầm kiếm thanh lộ ra nụ cười thần không cũng lộ ra nụ cười lầm kiếm thanh lúc này một cười ha ha trên mặt vui sướng phát ra từ nội tâm cười to cũng đột nhiên đứng dậy cả người đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt trải rộng không biết bao nhiêu trước mặt tích có lẽ tầng dưới chót tu sĩ không sẽ phát hiện cái gì nhưng là đỉnh cao thủ nhưng đều là từng cái từng cái kinh hãi bởi vì lâm kiếm thanh rất ít buộc phát ra như thế cường hãn lực lượng cũng là tiền một thời gian ngắn đối mặt ba tên đỉnh thiên yêu hoàng mới vừa buộc phát ra như thế lực lượng cường đại nhưng hiện tại rốt cuộc là xảy ra điều gì đại sự tình có thể làm cho lâm kiếm thanh thể hiện ra mình hoàn toàn thực lực rất nhiều đỉnh cao thủ âm thầm suy đoán có thể nhưng không có bất kỳ ngôn ngữ lâm kiếm thanh muốn làm chuyện đại sự gì bọn họ có thể không trông nom vẫn còn là không cần lo khá hơn một chút hơn nữa bọn họ cũng không cần biết mà lúc này lâm kiếm thanh một bước bước ra nhã gian sau lưng của hắn là tần không đi cùng một thời gian đế thanh cung tổng cung bên trong đế thanh thiên kỳ tinh tử cao thiên cao địa đều là ngồi ở trong đó bốn người trên mặt đều là mang theo nụ cười lẫn nhau nói chuyện với nhau thỉnh thoảng một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng hiển nhiên là ở nói chuyện với nhau lẫn nhau tu luyện tâm đắc đỉnh cao thủ cũng không dám bảo đảm mình là hay không hoàn toàn biết tu luyện tri đạo có đôi khi trao đổi lẫn nhau tâm đắc hiểu ra cũng rất bình thường dĩ nhiên rốt cuộc là thật hiểu ra vẫn còn là giả ra tự không vì người biết được kỳ tinh tử người đối với tu luyện giải thích đúng thật là không y ta cao thiên vừa sờ trồng dâu cười nói cao thiên cao địa huynh còn có thanh thiên huynh cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu a ha ha kỳ tinh tử cười ha ha bất quá mấy người trên mặt nhìn như bình tĩnh trao đổi có thể nhưng trong lòng thì đã sớm âm thầm suy nghĩ ra muốn bốn người trong lúc không có một tia chút nào đề phòng đó là tất nhiên không thể nào vô luận là kỳ tinh tử vẫn còn là cao thiên cao địa cùng với đế thanh thiên giữa lẫn nhau đề phòng trong lòng cũng không ngừng nhỏ tí teo đại ca ngươi có thể nhìn ra này kỳ tinh tử tu vi sao cao đ ị a trên mặt tường h ò a nụ cười vừa ý chung cũng là đã sớm hỏi cao thiên âm thầm lắc đầu nói ta còn đúng là nhìn không r a n à y kỳ tinh tử cụ thể tu vi này kỳ tinh tử năm đó cùng chúng ta là một thế hệ vợt h ắ n q u ố t h ờ i không có có tùy ý hà phong thanh âm mà kỳ tinh tử làm người ít bị chú ý cực kỳ nếu không phải trong khoảng thời gian ngắn trở thành thoát thai kỳ cao thủ sợ là không có người có chú ý tới quan kỳ chấm nhỏ đối với trên việc tu luyện tâm đắc phảng phất hiểu do không nhiều lắm có thể kỳ tinh tử giấu giếm tất nhiên không ít tu vi của h ắ n đoan chừng cùng ta hai không kém là bao nhiêu cao địa thần thức truyền âm nói đừng động tới những thứ này n à y kỳ tinh tử còn không có uy hiếp được thực lực của chúng ta mà n à y kỳ tinh tử làm người xử sự, sự ít bị chú ý quản hắn khỉ gió làm sao không chỉ cần không cùng chúng ta sinh ra ích lợi tranh cãi tự lười đi đến quản hắn khỉ gió cao thiên nói trong lòng nghĩ như vậy cao thiên trên mặt nụ cười hiện ra nói nói thật ta là muốn cùng kỳ tinh tử lão huynh đánh cờ thượng một ván bất quá theo ta này kỳ thuật vẫn còn là không nên bêu xấu khá hơn một chút ha ha kỳ tinh tử tự nhiên biết đối phương đây chỉ là có lệ nói sợ là trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể nào là những thứ này bất quá hắn cũng sẽ không xét xuyên cười nói cao thiên huynh đây chính là quá khen ta kỳ tinh tử kỳ thuật thứ nhất cũng bất quá là chiếm cư thanh minh mà thôi nếu không phải mấy vị lao huynh không cùng ta tranh giành ta kỳ tinh tử đâu tới lớn như vậy khả năng ha ha kỳ tinh tử ngươi có thể bị quá khiêm nhượng cao địa cười to mấy người thỉnh thoảng truyền ra lang l ả n h tiếng cười lớn mấy người trao đổi hoàn tu luyện tâm đắc chính là lẫn nhau hàn huyên một chút nhiều hạn chế chuyện không lâu sau cao thiên tịu cố ý vô ý nhất chuyển tiếng nói ánh mắt khẽ nhau lại ho khan một tiếng nhìn về phía này rất ít ngôn ngữ đế thanh thiên đế minh đây đã là ngày thứ tư phượng nhi điều trị tâm tư cũng buồn b ự c ta đây làm t r ư ở n g bối nhưng là lo lắng chặt a kể một ít không nên nói thật ra thì ta lão đầu tử này cũng là không sao cả nhưng ta đứa nhỏ này nhưng là nóng lòng như lửa a ha ha dứt lời lời này cao thiên nhìn về phía bên cạnh mình cao định phong mới vừa nói như vậy phảng phất vô ý cử chỉ có thể trong lời nói nói như vậy cũng là khắp nơi nhằm vào tàng tư lan vô luận muốn gặp tàng tư lan là ở vào người nào mục đích nhưng này nhìn như vô ý lời của nhưng ý trong lời nói cũng là hết sức rõ ràng nói khó nghe nói kia nói chính là cố ý nói cho đế thanh thiên cao định phong cùng đế phượng c h i cưới đã gạo sống nấu thành cơm chín đế thanh thiên cũng không nên quét hoa gì dạng bọn họ là đỉnh cao thủ làm sao có thể đoán không ra tới đế thanh thiên nói năm ngày điều trị tâm tư bất quá là ở trì hoãn thời gian mà thôi chỉ bất quá đám bọn hắn không biết đế thanh thiên trì hoãn thời gian mục đích đế thanh thiên nghe này ánh mắt cũng hơi hơi n h í u lại hắn cũng là đỉnh cao thủ tự nhiên hiểu đối phương nói trong âm thầm ý tứ có thể chuyện này hắn cũng không thể có thể làm rõ trong lòng chẳng qua là hơi suy nghĩ chính là mang theo t h ô n g d o n g toát ra nụ cười ta đế thanh thiên cuộc đời này tựu i này một nữ nhi cũng là bị đế mô làm hư hơn nữa ta đây nữ nhi trời xanh đối nhau người có sợ hai tâm rồi hướng đế thanh cung tình cảm sâu đậm muốn làm cho nàng trong lúc nhất thời rời nhà đi hay là muốn làm khá hơn một chút chuẩn bị tâm tư nàng nói cho ta biết muốn tốt năm ngày chuẩn bị tâm tư chuyện này không thể nào kém hai vị đang ở chờ một ngày cũng đủ đế thanh thiên dứt lời lời này cao thiên cao địa cũng là cười nói không ngần ngại vừa ý chung người nào vừa biết là cái gì ý nghĩ bất quá đang ở mấy người cũng lẫn nhau mang tâm tư lúc một đạo thanh âm cũng là đột nhiên xuất hiện xuất hiện thanh âm này giống như lôi âm b ộ c phát ra một loại đột nhiên vang vào cả trong đại điện bốn người đều là không có trước thời hạn phát hiện thanh âm này ngọn n g u ồ n không dùng tại đợi các ngươi cựu mạch sơn cũng không cần cưới đế phượng nghe được lời này cao thiên cao điệu đều là c h o mày đế thanh thiên cùng kỳ tình tử cũng là s ư ơ n g sờ bất quá trợt sau khi trên mặt qua bọn hắn t i ê u đột nhiên bay lên ra khỏi khiếp sợ bởi vì ở tiếng nói rơi xuống sau trong đại điện không biết ở khi nào xuất hiện hai người một lão một thanh hai người này xuất hiện cực kỳ đột ngột bọn họ đều là không có phát hiện chút nào bất quá bọn hắn nhất chú ý là không là người thanh niên kia mà là kia đứng ở phía trước lão giả người này mới là bọn hắn khiếp sợ ngọn n g ồ n bởi vì người này không là người khác chính là lâm kiếm thanh chương 293, trăm h í i ba n h phượng hai nghìn ư ơ n g sáu hai m ư mà phía sau hắn người dĩ nhiên là là tần không lâm lớn mật Các cao á c ngươi là i muốn dám không trông n chết thể, thiên a cựu c m ạ sơn chuyện tình. Định Phong Cao thấy h a người xuất hiện, xuất thét to l nói.、Cơm、miệng. Cầm Cao thiên thấy i ê n t h cao định phong thế nhưng hướng về phía lâm kiếm thanh hô to gọi nhỏ lúc này cả kinh cũng là đã quên đã biết con tính tình đã quên tự nói với mình con lâm kiếm thanh bộ dáng hơn là không ngờ rằng lâm kiếm thanh thế nhưng ra hiện tại nơi đây hắn lúc này cũng không để ý kịp thương yêu con mình chuyện làm cho dù là một cái hét lớn cha Cầm miệng. cao điệu cũng lạnh lùng quét mắt cao định phong một cái quát lớn cao định phong lúc này là thật sờ không được đầu vóc nhìn hai người cao thiên cao điệu từ hắn khi còn bé đến hiện tại cũng chưa có khiển trách qua hắn mọi chuyện thuận theo của hắn ở trước mặt hắn căn bản không thể nào xuất hiện khiển trách cái từ này nhưng là hiện tại vô luận là cao thiên vẫn còn là cao điệu thậm chí ngay cả ngay cả quát lớn hắn điều này làm cho trên mặt hắn dâng lên tức giận nhưng lúc này cũng chỉ có thể nắm chặt quả đấm cắn chặt hầm răng đem những thứ này nuốt vào trong bụng nguyên lai、like、là lâm h u n h cao thiên trợn mắt nhìn cao định phong một cái chậm nhìn về phía lâm kiếm thanh trên mặt lúc này toát ra phát ra từ tròng sương nụ cười lâm kiếm thanh hừ lạnh một tiếng nói thì ra các ngươi chính là như vậy giáo dục văn bối một cái v ă n bối thế nhưng đối với ta hô to tiểu uống là tại hạ dạy vô phương cao thiên vội vàng cười làm lành cả tu chân giới đều là đỉnh cao thủ hán cao thiên cao địa hai người sẽ không sợ hai bất luận kẻ nào nhưng lại duy độc trừ người trước mắt này lâm kiếm thanh là một đặc sắc nam đó bọn họ t i ể u cùng lâm kiếm thanh có mâu thuẫn càng thêm rõ ràng trước mắt này giống như một cái bệnh tử lão đầu đáng sợ đại la thiên thuật một khi bày ra cái loại này làm người ta sợ hay đang sợ bọn họ hiện tại đều không thể quên mất nếu không lấy bọn họ đỉnh cao thủ thân phận há có thể như thế cười làm lành đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử cũng tận đều phản ứng tới đây bất quá cùng cao thiên cao địa bất đồng bọn họ hiển nhiên không phải là lâm kiếm thanh nhằm vào mục tiêu tất cả cũng từng cái từng cái trầm mặc lại kỳ tinh tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn đối với tần không có c h i âm tình cảm tần không bất tử trong lòng hắn tự nhiên cũng vui mừng vô cùng không biết lâm huynh mới vừa theo như lời nói như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cao thiên nếm thử tính hỏi lâm kiếm thanh k h ẽ n h neo mắt lại lạnh lùng liếc mắt một cái cao thiên cười nhạo nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta mới vừa rồi biểu đạt vẫn chưa rõ sao mang theo các ngươi cựu mạch sơn thiếu chủ mau rời đi đế thanh cung n à y cao điệm một cái l à m khó cười khổ nói lâm minh này nhưng chỉ là ngươi làm người khác khó chịu chúng ta c ử u mạch sơn là muốn cùng đế thanh cung đám hỏi ngươi hiện tại để cho ta c ử u mạch sơn rời đi chẳng phải là quá mức một chút ta c ử u mạch sơn cùng ngươi đại la môn tục không đến hướng không có gì quá lớn ân đoán sao cho dù mới vừa rồi van bối biểu diễn mạo phạm nhưng cũng là vô ý cử chỉ lâm minh hẳn là không có dễ g i ậ n như vậy mới đúng chứ ngươi thật cho là ta không biết các ngươi cựu mạch sơn muốn cùng đế thanh c u n g đám hỏi không thể không lâm kiếm thanh cười lạnh nói các ngươi cựu mạch sơn thật đúng là đủ không biết liêm sỉ kia đế phượng nói rõ không muốn gặp các ngươi cựu mạch sơn các ngươi cựu mạch sơn còn hùng hổ do a người là muốn lấy hai gã đỉnh cao thủ thân phận bắt buộc đế thanh thiên đem nữ nhi gà ra không thể cao thiên nghe này trên mặt lúc này hiện ra tức giận mặc dù hắn sợ hãi lâm kiếm thanh có thể lâm kiếm thanh ngay trước mặt bọn họ ngữ tổn hại cựu mạch sơn làm sao có thể không tức giận cái đó và lâm hình hẳn là không có, có quan hệ gì sao chúng ta cựu mạch sơn cùng đế thanh cung chỉ phúc vi hôn khuyển tử cưới đế phượng cũng vốn là theo lý thường phải làm chuyện lâm hình ngươi là có ý gì tốt nhất nói rõ một chút nếu không chuyện này nói ra cũng là ta cựu mạch sơn chiếm để ý cao thiên m ặ t tâm trầm nói lâm kiếm thanh tự nhiên đã sớm đoán được những thứ này hắn dám lại tới đây t i ê u hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có sợ quá cựu mạnh sơn hai gã đỉnh cao thủ mục đích của hắn chính là vì tần không ra mặt để ý ta đây t i ể u cùng các ngươi nói một chút để ý các ngươi nói chỉ phúc vi hôn chuyện này cũng có thể tất nhiên ta hiện tại đứng ở chỗ này t i ể u hỏi một chút đế thanh thiên lâm kiếm thanh nhìn về phía đế thanh thiên quát lạnh nói đế thanh thiên ta tới nơi đây ý tứ ngươi nói vậy hết sức rõ ràng cho ta một cái đáp án ta bảo vệ đế thanh c ù n g vô ngại h á n c ử u mạch sơn d á m động ngươi đế thanh cùng ta lâm kiếm thanh thứ nhất không đáp ứng đang khi nói chuyện lâm kiếm thanh quét mắt một vòng vô hình t r u n g cả bên trong cung điện mọi người cũng như có như không cảm nhận được một trận áp lực đế thanh thiên lúc này trên mặt cũng hiện lên làm khó nhìn thoáng qua lâm kiếm thanh sau l ư n g tần không hắn làm thật không nghĩ tới tần không thế nhưng thật là lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử bất quá tần không là lâm kiếm thanh đệ tử hắn lúc này cũng không có cần thiết sợ hãi c ử u mạch sơn cựu mạch sơn mấy ngày nay giảm do dễ tám cho áp lực của hắn có thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo mà hắn bản thân chính là muốn dựa theo nữ nhi của mình đắc ý nguyện chủ yếu là chọc không nổi cựu mạch sơn nguyên nhân mới vừa bất đắc dĩ lựa chọn cựu mạch sơn có thể hiện tại hắn tự nhiên không có cần thiết sợ hãi cựu mạch sơn có lâm kiếm thanh ở hắn cùng với lâm kiếm thanh đắm hỏi còn e ngại cựu mạch sơn đế thanh thiên thân là đỉnh cường giả nếu lựa chọn cũng sẽ không nữa chân đứng hai thuyền do dự chọn lựa lập trường neo mắt lại chính là nhìn về phía c ử u mạch sơn cao thiên cao điện cao thiên huynh cao điệu huynh năm đó chỉ phúc vi hôn chuyện có thể cũng không phải là ta nói lên mà này lời hoàn toàn là trò đùa chi nói con gái của ta nhiều lần cự tuyệt các ngươi ý tứ đã sớm biểu đạt rõ ràng có thể các ngươi vẫn là hùng hổ doa người không nên cưới con gái của ta chẳng phải là ở uy hiếp ta đế thanh thiên quất lạnh hắn làm sao có thể không rõ ràng làm chuyện đã xảy ra nếu không phải c ử u mạch sơn hai gã đỉnh cao thủ hắn sao lại đem nữ nhi của mình gả cho một cái không thích tông môn uy hiếp hắn ám ý cự tuyệt cựu mạch sơn chuyện đám hỏi nhưng là cựu mạch sơn nhưng không để ý tới những thứ này nhiều lần uy hiếp cho hắn chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không từng nói đem những thứ này âm thầm nuốt ở trong bụng hơn nữa sau này đám hỏi sau nữ nhi của hắn cũng sẽ không được cái gì uy khuất lúc này mới lấy đỉnh cao thủ thân phận nén lính giận có thể hiện tại hắn có cơ hội vừa làm sao có thể không ra khẩu khí này lúc này đế thanh thiên cười nói dĩ nhiên con gái của ta chuyện tình ta đây làm phụ thân cũng chỉ là cho rằng một cái tham khảo phượng nhi rốt cuộc thích người nào kia cũng không phải là ta nói coi là nàng thích người nào ta liền đem phượng nhi gả cho ai đế thanh thiên ngươi cao thiên nghe được đế thanh thiên lời của có thể nói tức giận sôi lên hắn đến bây giờ còn cũng bị chẳng hay biết gì lâm kiếm thanh tại sao lại giúp đế thanh thiên ra mặt vừa vì sao trông nom chuyện của bọn hắn lâm kiếm thanh ngươi đem việc này nói rõ cao điệu lâm n lùng nói. h l kiếm thanh k h ô ngôn thể mai trướng, cười to nói, đế thanh thiên ta tại tái theo thiếu chưa hiện mạch chủ phần mai mang m sao, vừa, sao? ta cười nói, nói diễn vừa, vội ngươi rời đi. Về phần vì sao? Bởi vì, ta đại rõ vẫn vàng sơn các cựu đế Về vì vì, ở là môn thiếu chủ, u m ố ngữ kết đế hôn h n p ư ợ Ta thiếu kết thanh đại đế kiếm là Lâm môn muốn hôn ngôn phượng. n chủ, sắp bén từ bắt đầu đến hiện tại đều lười cùng cựu mạch sơn giảng đạo lý cựu giống như đế thanh thiên lúc ấy muốn giết tần không không có nửa phần lý do thực lực Cha. cao đ ị n h phong trên mặt hiện ra bối rối vội vàng kêu lên cơm miệng nơi này không có nói chuyện với n g ư ờ i phân cao thiên quát lớn bất quá cao đ ị n h phong cuối cùng là con của hắn hắn cũng không thể có thể bởi vì lâm kiếm thanh câu nói đầu tiên lui về phía sau các ngươi đại la môn thiếu chủ muốn kết hôn đế phượng cao địa âm trầm nhìn lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh ha ha cười nhạo nói làm sao lúc nào chỉ cho phép các ngươi cựu mạch sơn thiếu chủ nhìn về phía đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay mà không cho phép ta đại la môn thiếu chủ nhìn thượng đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay tốt lắm ta nói cũng nói rõ các ngươi cựu mạch sơn là đi vẫn còn là không đi cao thiên cao địa đối mặt lầm kiếm thanh như thế uy hiếp trắng trợn thẹn quá thanh giận trong lòng hỏa khí bay lên bất quá bọn hắn tự nhiên không thể nào như vậy dễ dàng rời đi lúc này cao thiên cắn răng nói lâm kiếm thanh ta và ngươi trưởng bối chuyện tình thuộc về trưởng bối chuyện tình có một số việc hãy để cho v ã n bối mình lựa chọn khá hơn một chút đúng như đế thanh thiên theo như lời nữ nhi của hắn thích người nào tự lựa chọn người nào có thể đế phượng thân phận là cái gì là đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay ta cửu mạch sơn cùng ngươi đại la môn thiếu chủ đồng thời coi trọng một nữ nhân có phải hay không muốn tỉ thí một chút đây là một chàng người trẻ tuổi chiến đấu là nam nhân nên đứng ra đúng không cũng phải nhìn nhìn hai người bọn họ rốt cuộc ai có thể đủ xứng thượng đế phượng cao thiên c h ậ m giai nói ánh mắt cũng là thẳng ngoắc, ngoắc ngó trường lâm kiếm thanh hắn tử câu hỏi con mình thực lực phi phạm tư chất phi phạm tuổi còn trẻ là có thể đạt tới không tầm thường thành tích ở cùng thế hệ t r o n g c ó thể tới đấu người le que vô cùng hắn không tin lâm kiếm thanh đồ đệ cũng có hắn tĩnh tâm bồi dưỡng đồ đệ ưu tú như vậy t ỷ thí hắn chính là muốn dùng cái này đem lâm kiếm thanh một quân nhưng nếu đại la môn thiếu chủ thua nhìn lâm kiếm thanh còn có lời gì có thể nói chương hai trăm chín mươi bốn tỉ thí bắt đầu hai nghìn mười hai không sáu hai mươi bốn tỉ、thí. lâm kiếm thanh trên mặt lộ ra buồn cười vẻ nhìn về phía cao thiên cười nhạo nói ngươi xác định làm sao ngươi sợ phải không cao thiên ổn thỏa trên ghế hai mắt ngó chừng lâm kiếm thanh con của hắn chính là của hắn kiêu ngạo hắn không tin mình hai gã đỉnh cao thủ đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tài còn không bằng lâm kiếm thanh một người bồi dưỡng đệ tử h ú ố n g chi cao định phong tuổi còn trẻ thì đến được ly phàm kỳ có thể làm đến nước này người lông v ư ợ n g và s ứ n g lân nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của lâm kiếm thanh sau lưng thanh niên chính là hắn sợ tự hào thân truyền đệ tử bất quá thanh niên kia bị lâm kiếm thanh che giấu tu vi ta không nhìn ra được nhưng là hắn tất nhiên không bằng con ta cao thiên trong lòng âm thầm cười lạnh nói mà lúc này lâm kiếm thanh khinh miệt nhìn thoáng qua cao thiên phất tay xoay người lại nhìn về phía tần không lang lảnh cười to nghe được sao đồ nhi dứt lời lời này lâm kiếm thanh bước ra một bước cho tần không nhượng xuất một cái không gian nghe được muốn tỉ thì sao tần không bình tĩnh cười một tiếng chút nào vô ba lan nhìn về phía kia cao thiên sau lưng cao định phong lời này rơi xuống tần không vươn tay ra trong tay của hắn xuất hiện một đôi màu trắng cái bao tay chính là vạn tượng q u y ề n sáo nhẹ nhàng cười một tiếng này vạn tượng cái bao tay cũng là mang ở trên tay nay q u y ề n sáo xuất hiện cũng không khiến c h o cao thiên coi trọng chẳng qua là hư lạnh một tiếng cao định phong cũng đi ra hắn đi ra trước mắt một đạo tiếng xé gió đ ố n g nhiên vang lên kia trong tay cũng chỉ một thoáng xuất hiện một thanh mạ o hỏa diễm trường kiếm này trường kiếm thượng rõ ràng khắc một đạo tức giận hỏa lòng giống như thật vật xuất hiện lúc chung quanh không khí cũng phảng phất thiêu đốt một loại kiếm này hiển nhiên cũng là một việc tiên thiên linh bảo hai người còn chưa xuất thủ chính là so với rảnh tay trong bảo vật bất quá tần không đối với lần này không có bất kỳ ba động đem vạn tượng quyền sáo mang ở trên tay sau chỉ nghe một đạo tranh thanh âm tần không trong tay không biết ở khi nào xuất hiện một thanh băng sắc trường thương này trường thương bày ra trước mắt một đạo kinh thiên sát ý cũng là trong nháy mắt bao phủ cả đại điện giống như một đôi rết chóc tay leo lên bất cứ người nào cổ phá sát thương bất quá này còn không phải là điểm cối phá sát thương xuất hiện sau tần không khỏe miệng hóa là một m người đ ộ cung vô túi lượng đồ sau một k h ắ c sau lưng của h ắ n chậm rãi thể hiện ra một đạo cả thể trăm trượng hai cánh vừa là hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm vừa vì hàn khí bức nhân hàn băng lắc lư chán phóng kinh thiên lực lượng hắn đối phó này cao định phong tự nhiên không cần lấy ra tiên thiên linh bảo muốn giết cao định phong bất quá là nhất nghiệm chuyện bất quá nếu nếu so với hắn sẽ không để ý nếu so với lần trước thực lực là một phần tiên thiên linh bảo cũng là một phần thân gia thân phận thực lực ba người cụ bị hắn muốn xuất ra tuyệt đối tư cách kia cao định phong cũng là cắn răng một cái lấy ra hai kiện tiên thiên linh bảo mặc dù hắn còn có thể cùng kia phụ thân muốn nhiều hơn Bất song dực, nếu như đánh nhau, ừ ta cũng vậy cảm giác bất quá đi ra đế thanh c u n g ngươi cũng phải cẩn thận một chút chiến đấu không phải là trò đùa không bằng đại la môn bên trong như vậy an toàn như không cẩn thận một cái sơ sẩy sợ là sẽ phải mất mạng cao định phong âm vừa nói nói nga có mất mạng sao hy vọng không làm cho thế hệ trước ra tay đi thần không bình tĩnh nói đây là đang lúc tỉ thí thế hệ trước xuất thủ nói ra chính là một cười to nói bọn họ cho tới bây giờ không có tính toán lưu lại đối phương tánh mạng đại la kiếm tôn người cảm giác như thế nào cao thiên cười lạnh một tiếng đi ra ngoài tỉ thí ta tự nhiên đồng ý lâm kiếm thanh cười ha ha một tiếng chật vung tay háo đại bộ ly mở ra đế thanh tổng cung tần không nhìn thoáng qua cao định phong khoe miệng n í t lên cũng là quay người lại rời đi đế thanh cung đi bản thân ta muốn nhìn lâm kiếm thanh tuyệt thế thiên phú phong hoa tuyệt đại đệ tử của h ắ n có thể đủ đạt tới cái dạng gì trình độ thật đánh nhau khắc mất mặt là tốt rồi cao địa chê cười đang khi nói chuyện ba người cũng là trong nháy mắt biến mất ở đế thanh cung bên trong chỉ còn lại có đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử hai người hai người thấy mấy người rời đi đều là quay mặt sang mở liếc nhìn nhau chật toát ra nụ cười bọn họ trong lòng cũng biết cuộc chiến đấu này thắng bại cao định phong cùng tần không chiến đấu sợ sẽ là một cuộc chê cười kia cao thiên cao đ i ệ u tự tin đoán chừng cũng có quả quyết vô t ổ n ly phảm kỳ muốn cùng thoát thai kỳ tỉ thí chuyện này mặc dù là một cuộc chê cười có thể cũng, cũng có chút khán đầu cùng thú vị đế thanh thiên nhẹ giọng cười nói chật vô không khí thân thể một cái lóe lên biến mất ở trong không khí nay tân không thế nhưng xá lâm kiếm thanh vi sư h ắ n năm đó cự tuyệt bái ta làm thầy hiện tại l ệ lâm kiếm thanh vi sư cũng không coi là bôi nhọ ta có lâm kiếm thanh ở lần này cùng đế phượng lập gia đình thật cũng không phiền thoái nhiều như vậy kỳ tinh tử lẩm bẩm tự nói đang khi nói chuyện từ lâu trải qua không biết ở khi nào rời đi đế thanh tổng cung đế thanh cung trước mặt tích tự nhiên không cần nói cũng biết đi ra đế thanh tổng cung có thể đánh địa phương đến không xuể đây là một tấm liên miên vạn dầm dây núi từ ngọn nguy nga núi cao đứng vững vượt qua phá thương k h u n g toà này dây núi cũng là thuộc về đế thanh cung phạm vi đối với mấy người tu vi bất quá là mấy bước khoảng cách mà thôi nơi đây làm tần không cùng cao định phong địa điểm tỷ thí cũng là vô cùng thích hợp mấy đạo ảo ảnh l ó e lên toà này dây núi thượng cũng là lần lượt xuất hiện từng cái từng cái người chắp tay đ ứ n g yên c u ố n phong thổi qua đầy chơi cắt vàng trung ương hai người một người cầm trong tay băng sát trưởng thương sau lưng sinh ra băng cùng hỏa hai cánh tóc đen theo phong lăng loạn ở chỗ này người ngàn trượng người cũng lan tràn kinh thiên sát ý như một đạo vô kiên bất tồi hư vô tri lực có thể phá vạn vật này kinh thiên sát ý ngọn ngờn chính là kia trong tay người trưởng thương lạnh lẽo sát ý bất động như núi mà một người khác c ầ một t r o n ạ câu rơi xuống cao định phong lúc này hét lớn một tiếng cả người đột nhiên buộc phát ra sở hữu ly lực trong tay nắm hỏa lòng trường kiếm phá không đâm tới chân mang thất thải bảo kiếm nhất nghiệm này vạn giảm Tựa trong tràn tốc tầng tầng t lực, cực kia lan nhanh, phía hồ cũng không được khoảng cách, kia trong không khí đánh không. khoảng cách tần không chỉ cũng được càng có độ lại r ly lấy về Ở ă một trưởng Định Phong lúc, Cao đ nhiên m ộ tương cái c ờ i lạnh, đạo dầu ngâm thanh âm vang dội thiên địa cả thể năm đạo mạo hỏa diễm hỏa long trong nháy mắt đ ằ n g phi vào trời cao ngâm giống k i a hỏa diễm cũng là từ trong miệng trong lô mùi trán phóng ra n à y mấy đạo hỏa long không có bất kỳ tu vi có thể chỉ một trên thân thể mạo hiểm màu trắng hỏa diễm cũng là vô cùng kinh người kinh người hỏa diễm lực lượng hừng hực thiêu đốt nơi đi qua ngay cả không khí cũng bị đốt ra khỏi tiếng vang nhiệt độ cũng là một đột nhiên thăng màu trắng hỏa diễm thoát thai kỳ dấu hiệu ly p h ạ m kỳ có thể sử dụng rất ít rất ít này cao định phong hiển nhiên cũng không phải người ngu bắt đầu xuất thủ lúc trường kiếm k i a thượng mạo hiểm chính là màu đỏ hỏa diễm nhưng lúc này vô luận là trên thân kiếm vẫn còn là k ê u cả thể nam đạo hỏa long cũng mạo hiểm màu trắng hỏa diễm chỉ một hỏa diễm lực cũng mạnh kinh người đột nhiên xuất hiện biến hóa tuyệt đối có thể miễu s á t bất kỳ một cái nào ly phàm kỳ chỉ một thoáng kia hỏa long cùng cao định phong chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng tần không đánh tới một cái nháy mắt tần không cùng kia khoảng cách chính là chưa đầy trăm trượng có thể k ê u ly lực cùng màu trắng hỏa diễm lực lượng cũng là chuyển khắp cả vạn dằm dây núi kia cao thiên cao địa cũng vào lúc này toát ra nụ cười cao định phong lấy thế xét đánh lôi đình đánh tới kia tần không ngay cả cơ hội phản ứng cũng không chưa đầy một hơi bọn họ kết luận tần không sẽ là một cỗ thi thể bất quá nhưng vào lúc này tần không khỏe miệng cũng là lộ ra một kia khó có thể phát hiện cười lạnh nhìn kia sắp đ ạ t tới bên cạnh hắn công kích nhìn kia đã gần trong gang tấc cao định phong cùng với kia nam đạo h ò a long không có bất kỳ vẻ lo lắng bình tĩnh dọa người chỉ là một giơ tay lên chỉ Cút. 2012-06-24 tần không cười lạnh đột nhiên buộc phát ra cả người toàn bộ ly lực trong nháy mắt thoát thai kỳ tu vi cũng vào lúc này hoàn toàn thích p h ó n g ra cường đại ly lực không có bất kỳ chiêu số pháp thuật xuất hiện chỉ là đơn thuần ly lực trong nháy mắt như hồng thủy một loại phá tan cao định phong sở hữu pháp thuật vô luận là kia hỏa long vẫn còn là kia bản thân không có nửa phần sức phản kháng thoát thai kỳ cùng ly p h ạ m kỳ t r i n h l ệ n h há lại chính là tiên thiên linh bảo có thể đền bù không cần tiên thiên linh bảo một ngón tay ly lực phá vỡ kia cao định p h o n g sở hữu chiêu số cao định phong đụng vào tần không ly lực thượng đột nhiên đại thổ một ngụm màu tươi đầu góc một cái cả người lúc này chống đỡ hết nổi trong nháy mắt mất đi sở hữu chiến lực run rẩy thân thể dừng lưu tại trong giữa không t r ú n g nhìn về phía tần không hai mắt cũng còn sót lại hoảng sợ không còn có mới vừa tự tin cùng lão nghễ hắn vốn cho là mình mới vừa một chiêu kia đếm hoàn toàn có thể miệu sắt tần không cho dù rét bất tử tần không hắn còn có vô số lá bài tẩy hắn là cựu mạch sơn thiếu chủ không thiếu hụt nhất pháp thuật cùng bảo vật ngay cả đối phương đồng dạng là đại la môn thiếu chủ có thể hắn trong đầu suy nghĩ một vạn lần cũng trăm triệu không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thoát thai kỳ cừng giả tần không tự nhiên sẽ không để ý ý nghĩ của hắn nếu muốn tỉ thí hắn cũng sẽ không có nửa phần nương tay một ngón tay điểm ra tần không ly lực lại một lần nữa buộc phát ra toàn bộ tập trung hướng cao định p h ò n g trong nháy mắt c u ồ n g phong nổi lên bốn phía bốn phương tám hướng cắt vàng toàn bộ bị ly lực phá vỡ tạo thành một cái bao cát nổ tung vang lên giống như dòng ngâm loại tiếng hô sỏ xuyên qua vô tận ly lực trong n g á y mắt cuốn đánh về phía cao định phong tốc độ so sánh với cao định phong mới vừa vọt tới lúc nhanh không biết bao nhiêu lần chỉ cần một cái điện quang hỏa thạch này cao định p h o n g ngay cả thi thể cũng sẽ không còn dư lại d ừ n g tay cao thiên cao địa đứng ở trên không trung mà tâm trầm nhìn thấy tần không không có bất kỳ lưu tình đánh ra sát thủ cũng rốt cục ngồi không yên lạnh quát một tiếng cùng nhau xuất thủ phất tay lực lượng tỏa ra hành hung ở bao cát thượng trong nháy mắt tần không ly lực liền biến thành hư hảo bị hai người sinh sôi hóa giải đỉnh cao thủ vừa ra tay tần không tự nhiên không có cách nào chống đỡ đó là tu vi xê xích bất quá hắn vốn là cũng không còn tính toán có thể giết chết cao định phòng hắn muốn chính là thực lực căn cứ chính xác minh nếu đối phương muốn tỉ thí vậy thì tỉ thí một chút xem một chút người nào thực lực cao hơn một chút hiện tại kết cục đã sáng tỏ ly phạm kỳ muốn cùng thoát thai kỳ đánh nhau nói ra kia chính là một chê cười thực lực cùng tư cách cũng đã hết sức rõ ràng căn cứ chính xác m ì n h đi ra ngoài ha ha cao thiên cao địa mới vừa rồi có thể là ngươi tự mình lấy đã nói có chút lúc trẻ tuổi chuyện tình hay là muốn trẻ tuổi giải quyết tốt hơn một chút ta đại la môn thiếu chủ cùng các ngươi cựu mạch sơn thiếu chủ giao thủ vốn là công bình cuộc chiến là ngươi nói lên ta và ngươi cũng cho phép chuyện ngươi hiện tại xuất thủ sẽ chê ngươi xem ra nét mặt giàn mua keo kiệt không lâm kiếm thanh một bước bước ra phá v ỡ do không lóe lên thân ảnh sau một khắc đã đến tần không bên người ngươi cao thiên nghiến răng nghiến lợi hận ý ngập trời hận không được lúc này đã tần không chém ở trong tay bất quá có lâm kiếm thanh ở hắn không có cái này bản lĩnh lần này hắn có thể nói mất mặt ném đến nhà mình nói lên muốn cùng đối phương tỉ thí có thể hắn vạn lần không nờ g Lâm kiếm thanh đệ tử, thế nhưng giống thế thanh tử, nhưng như đệ lâm kiếm thanh đặc sắc hắn tự nhiên có thể một cái nhìn ra tần không tuổi thọ lớn nhỏ nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng cùng năm đó lâm kiếm thanh giống nhau như thế số tuổi đ ặ t tới thoát thai kỳ dù sao loại này thành tích không phải là nói dỡn lâm kiếm thanh loại này đặc sắc bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra một lần nhưng là hiện tại đệ tử của hắn thế nhưng chút nào bất lạc cho hắn năm đó đây là hắn vạn lần không ngờ chuyện tình hắn cao định phong cùng đối phương tỷ thí nói ra sợ là bất cứ người nào nghe nói cũng sẽ t r ợ t cười ra khỏi miệng li phàng kỳ khiêu chiến thoát thai kỳ hắn c ử u mạch sơn ném đại nhân lâm kiếm thanh làm sao ngươi không nói cho ta hắn là thoát thai kỳ cao thiên tức giận thăng thiên nhìn trong nháy mắt đã bị đánh trọng thương cao định phòng tự nhiên tức giận vô cùng nga ta tại sao phải nói cho ngươi biết là ngươi nói ra hai phe tỷ thí chuyện lao phu đại la môn đệ tử so sánh với các ngươi c ử u mạch sơn đệ tử mạnh đó cũng là các ngươi c ử u mạch sơn chuyện tình so sánh với vẫn còn là không thể so với như lời ngươi nói tư cách đã hết sức rõ ràng đi chẳng lẽ ngươi muốn còn ngờ tội ta không thể lâm kiếm thanh cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy chê cười ghê tởm cao thiên bị lâm kiếm thanh nói không lời nào để nói đúng là chuyện này hán c ử u mạch sơn không có biện pháp nữa so sánh với đối phương đã hoàn toàn để lộ ra thực lực hắn vốn tưởng rằng muốn dựa vào trẻ tuổi lý do này để cho lâm kiếm thanh không lời nào để nói nhưng là hiện tại đ ố i p h ư ơ nhi g đổ n thể hiện ra thoát thai kỳ thực lực hắn trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ hạ nói đại ca chạy tới cái này phân thượng ta cửu mạch sơn tuyệt đối không thể nhận thua nếu không ta cửu mạch sơn hôm nay ở chỗ này phát sinh chuyện truyền đi ta đây cửu mạch sơn danh tiếng sợ là tuyệt đối có đại ảnh hưởng cao đ ị a cắn răng thầm hận thần thức truyền âm ta biết cao thiên lạnh lùng nói cao định phong lúc này cũng hận ý ngập trời đánh không lại tần không hắn cũng đem hy vọng toàn bộ ký thác ở cao thiên cao đ i ệ trên người bất quá hắn nhìn cao thiên cắn răng do dự không chừng lúc này một cái gấp gáp hắn hy vọng hoàn toàn ở hắn trên thân phụ thân nếu như cha hắn cũng buông tha cho lời của vậy hắn cưới đế phượng chuyện sợ là muốn hoàn toàn ngâm nước nóng nghĩ tới đế phượng kia tuyệt mỹ dung nhan cứ việc dùng cái khăn che mặt che kín hắn t i u muốn ngừng mà không được trong lòng vô cùng gấp gáp sợ phụ thân hắn bỏ qua chuyện này nói cha cơm miệng cao thiên bản thân tựu i tức giận vô cùng tâm như đ a y dối nghe được cao định phong gào thét lại càng tức giận tỏa ra hắn làm sao có thể không biết cao định phong ý tứ rõ ràng còn không có bông tha cho cưới được đế phượng bất quá càng là rõ ràng càng lên dọn ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâm tình lúc này một cái lạnh lùng quát lớn nếu như không cùng tần không đối lập con của hắn chính là của hắn tự hào bởi vì không có người có thể vượt xa c o n hắn cho dù có thiên tài tạm thời so sánh với con của hắn mạnh có thể đó cũng là tạm thời nhưng hiện tại cùng tần không vừa so sánh với con của hắn còn xa xa không kịp đối phương một thành thành tích kém vô cùng xa xôi kia cao định phong khuôn mặt vẻ lo lắng có thể cũng chỉ có thể đem tức giận nhận cho trong lòng lạnh như băng hai mắt nhìn về phía tần không thân ảnh kia sát ý càng ngày càng sâu cao thiên lúc này tự nhiên cùng con mình một loại hận ý ngập trời bất quá hắn mặc dù khiển trách con mình có thể vẫn là thương yêu cao định phong mà hắn không thể nhận thua nếu không hắn cựu mạch sơn trước m ặ t tử chính là rơi vào một cái thế hệ trước trẻ tuổi cũng không bằng đại la môn kết quả hắn đâu bất khởi người này hơn không có thể làm cho mình ném người này lấy hắn đỉnh cao thủ thực lực cùng đầu góc trong c h ư ớ c mắt đã nghĩ ra khỏi ứng đối kế sách nhìn về phía lâm kiếm thanh cao thiên hừ lạnh một tiếng nói lâm kiếm thanh ngươi có thể thật h è n hạ nga ta h è n hạ lâm kiếm thanh meo mắt lại nhìn về phía cao thiên cao điện ta thừa nhận ngươi này thân truyền đệ tử là thoát thai kỳ không giả nhưng ta mà cao định phòng năm nay bất quá ba mươi tuổi mà ngươi này thân truyền đệ tử bao nhiêu số tuổi chẳng lẽ ngươi muốn tìm một người thế hệ trước nhân vật hồ lộng ta không thể con ta đúng là thua nhưng thua ở một cái thế hệ trước trong tay không mất mặt cao thiên lạnh g i ọ n g quất lên hắc bạch điên cũng trong n g a y mắt tiệu biến thành lâm kiếm thanh là không phải cao thiên làm sao có thể không rõ ràng lắm tần không tuổi thọ đỉnh cao thủ chỉ cần một cái là có thể nhìn rõ ràng bất quá hắn rõ ràng nhưng không thừa nhận ha ha cao thiên ngươi thật đúng là không muốn ngươi này trương láo mặt đồ nhi ta năm nay bất quá ba mươi mấy tuổi cho dù so sánh với nhà người cao định phong số tuổi lớn có thể ngươi cho là các ngươi cựu mạch sơn thiếu chủ có thể ở ba mươi mấy tuổi lúc tiến vào thoát thai kỳ sao nếu như ngươi dám cam đoan ta đây tựu i cho ngươi đánh cuộc một lần có dám đánh cuộc hay không lâm kiếm thanh một ngón tay cao thiên ánh mắt nhau lại lạnh lùng nói có dám đánh cuộc hay không chữ chữ buộc phát đỉnh cao thủ lực lượng cao thiên nghe được lâm kiếm thanh lời của hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ chưa giải thích nói đúng là ta không dám đánh cuộc Ta k h ô nhưng g dám cam đoàn con c ta đoàn ẳ n hơn g qua là ở hơn 30 tuổi thì đến được thoát thai h ư n là ngươi lấy cái gì bảo đảm ngươi đại la môn m thiếu chủ chỉ có ba mươi mấy tuổi lấy ra chứng cứ ta hoàn toàn có thể bảo đảm con ta bất quá ba mươi tuổi ở chưa đầy ba mươi năm trước con ta lúc mới sinh ra cả tu chân giới cũng chú ý chuyện này cả tu chân giới chính là ta căn cứ chính xác minh nhưng là ngươi lâm kiếm thanh lấy cái gì chứng minh ngươi đại la môn m thiếu chủ chỉ có ba mươi mấy tuổi cao thiên mỗi chữ rõ ràng chữ chữ bức người hắn nắm đúng tần không không có bất kỳ danh khí điểm này cố cho nên mới đem chứng cớ này từ nói ra không có cái gì danh khí ở trong tu trần giới lấy cái gì chứng minh tuổi của mình đỉnh cao thủ mặc dù có thể thấy được một người tu sĩ tuổi thọ nhưng lại cầm không ra có lợi nhất căn cứ chính xác theo chương 296, vô cùng xác thực chứng cớ 2012-06-25 lâm kiếm thanh lúc này cũng cắn răng này cao thiên có thể nói bắt được đúng giờ hắn không có cách nào chứng minh ra tần không tuổi thọ hắn có thể trong nháy mắt xuất thủ đối phó cao thiên cao địa hai người bất quá một khi hắn xuất thủ chính là hắn đối lý truyền đi ngoại giới khó tránh khỏi có cùng ánh mắt khác thường đối đãi đại la môn hắn cũng là không sao cả cũng không cần những thứ này bất quá tần không không được tần không là tương lai đại la môn thiếu chủ không thể rơi vào một cái thế hệ trước bắt nạt trẻ tuổi danh tiếng hắn phải nghĩ ra có thể chứng minh tần không số tuổi căn cứ chính s á c theo bất quá trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có biện pháp làm sao đường đường đại la môn đường đường đại la môn thiếu chủ làm sư phụ hẳn là ngay cả cầm ra đồ đệ mình số tuổi căn cứ chính xác theo cũng cầm không ra không cao thiên châm chọc cười nói hắn kết luận này lâm kiếm thanh không dám ra tay đúng là n à y đại la môn thiếu chủ dầu gì cũng là ngươi lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử làm sao chẳng lẽ ngươi lâm kiếm thanh ngay cả lấy ra một cái chứng minh đệ tử số tuổi căn cứ chính xác theo cũng không ha ha nếu thật như thế sợ thật đúng là thật là tức cười thế nhưng dùng một cái thế hệ trước cường giả bắt nạt nhà ta định phong cao điệu tự nhiên hiểu cao thiên đắc ý tứ cười lạnh nói cao thiên cao điệu các ngươi muốn chết lâm kiếm thanh meo mắt lại sắc ý tỏa ra cao thiên nếu dám nói ra tự nhiên kết luận lâm kiếm thanh không dám cỏ loạn xuất thủ cười nhạo nói đại la kiếm tôn làm sao không nói đạo lý rồi lâm kiếm thanh hừ lạnh một tiếng mặc dù nhìn qua lửa g i ậ n ngút trời vừa ý chung lâm kiếm thanh cũng là tỉnh táo vô cùng không khỏi đang suy tư như thế nào phá giải đối phương một chiêu này đến biện pháp bất quá là một vấn đề thời gian cao thiên hiển nhiên cũng nhìn thấu lâm kiếm thanh ở trì hoan thời gian trong mắt hiện lên một tia d ễ c ậ n nói đại la kiếm tôn ngươi đại la môn nếu như tìm không ra chứng minh mình thiếu chủ số tuổi căn cứ chính xác theo t i ể u ít đi ở chỗ này mất mặt xấu hổ càng đừng ngăn cản ta cựu mạch sơn cùng đế thanh cùng đám hỏi đang khi nói chuyện cao thiên nhìn về phía đế thanh thiên trong mắt toát ra lanh ý đế thanh thiên trên mặt bình tĩnh có thể trong lòng cũng là âm thầm la hồng bét cao thiên lần này thi triển kế sách có thể nói ngay giữa tử giác bất quá hắn dư âm quang cũng là vào lúc này như có như không liếc về hướng kỳ tinh tử kỳ tinh tử lâm kiếm thanh không có biện pháp xuất thủ nhưng ngươi rất sớm lúc trước t u biết tần không ngươi tuyệt đối có biện pháp lấy ra chứng cớ đế thanh thiên hướng về phía kỳ tinh tử thần thức truyền âm kỳ tinh tử tự nhiên biết mình có thể làm chứng chẳng qua nếu như vì tần không làm chứng hắn cố nhiên có thể giao hảo lâm kiếm thanh nhưng lại t r ọ c cao thiên cao địa hắn làm người ít bị chú ý ở tu chân giới danh tiếng hết sức tốt bằng hữu vô số mà cựu nhân không có một người nào không có một cái nào không tới thời khắc mấu chốt hắn không muốn cùng là một loại người nộp hư đăng nhập http truyền đủ À thoa trái tim đen đ ũ ám đế thanh thiên cũng biết kỳ t ì n h tử tính cách mặc dù sát phạt quyết đoán nhưng lại không thích cùng người sinh ra cái gì mâu thuẫn hắn chỉ là một câu tự nhiễu n h ư mày không nói gì kỳ tinh tử làm người ít bị chú ý hắn hết sức rõ ràng kỳ tinh tử chắp tay đ ứ n g y ê n lúc này trong đầu cũng lâm vào suy tư nhìn kia cao thiên cao địa càng ngày càng lớn lối t h ầ n s á c vừa nhìn một chút tần không kia nhăn lại chân mày trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ta kỳ tinh tử cuộc đời này chỉ chuông cho kỳ thuật vì theo đuổi trí cao kỳ đạo không thích trần tục hơn không thích dây dưa tiến vào đỉnh cao thủ một hàng trong chiến đấu bất quá tần không là một hết sức có tiềm lực người ta cùng với hắn là già trẻ c h i âm quan hệ mà hiện tại ta vô luận như thế nào lựa chọn cũng sẽ chọc trong đó nhất phương kỳ tinh tử lắc đầu hắn trong lúc vô tình cũng là lâm vào một cuộc phân tranh chung bất quá sau một khắc hắn tựu lắc đầu hắn không là một do dự không chừng hai mắt tường hòa từ từ biến thành lạnh như băng lúc này một bước bước ra nhìn về phía cao thiên cao điện ta có thể vì tần không làm chứng kỳ tinh tử lời của vang r ộ i mỗi người trong hai nói thế rơi xuống cũng là là thật để cho bất luận kẻ nào cũng một cái kinh ngạc bất quá sau một khác t i ể u chia ra toát ra thần sắc bất đồng cao thiên cao địa trên mặt lúc này hiện ra vẻ lo lắng mà lâm kiếm thanh tần không đế thanh thiên tự nhiên là vô cùng vui mừng kỳ tinh tử ngươi đây là muốn làm cái gì cao thiên âm vừa nói nói trong giọng nói không có không lộ ra uy hiếp không có gì ta chỉ là muốn vì tần không làm một chút số tuổi căn cứ chính xác minh mà thôi làm sao không được sao kỳ tinh tử phất tay bình tĩnh nói nếu làm ra lập trường hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với cao thiên cao địa khách khí cao thiên trên mặt cũng là tức giận tỏ ra bất quá cứ việc tức giận hắn vẫn là bắt đến kỳ tình tử trong lời nói mấu chốt nhất một câu nói đó chính là thần không hắn từ đầu đến cuối chỉ biết là lâm kiếm thanh sau lưng nam tử là đại la môn thiếu chủ cũng là chưa từng biết này đại la môn thiếu chủ dĩ nhiên là tần h không có lẽ tiền một thời gian ngắn hắn còn không nhận ra tần h không nhưng là không mấy ngày nữa lúc trước hắn mới vừa nghe kỳ tình tử nói qua tần không tự nhiên vô cùng rõ ràng đó là có thể so với lâm kiếm thanh yêu nghiệt kỳ t ì n h tử thì ra ở khi đó ngươi t i ể u nghĩ kỹ chưa cố cho nên mới có thể cố ý nói tần không thật là tốt nói đúng không bất quá ngươi nói đại la môn thiếu chủ chính là tần không ta đây cũng cho là hắn chính là tần không có thể vu khống lấy ra năm nào lình căn cứ chính s á c theo cao thiên cười ha ha nói bất quá trong lòng cũng là vô cùng bối rối trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi hắn không nghĩ tới lâm kiếm thanh sau lưng thanh niên dĩ nhiên cũng làm là kỳ tình tử trong miệng tần không kia ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn hướng tần không nếu có cơ hội hắn định sẽ không có chút nào nương tay chém giết tần không đây là một đủ để uy hiếp được bọn họ thiên tài có lẽ không có lâm kiếm thanh hắn không sẽ để ý có thể có lâm kiếm thanh t ầ n không trở thành đỉnh cao thủ sợ là không biết tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ tư chất mạnh còn có một đặc sắc sư phó hoàn mỹ vô khuyết bất quá hiện tại hắn như là đã cùng đối phương dâng lên cựu hận cũng chưa từng tính toán thu tay lại hai mắt chuyển hướng kỳ t i n h tử không khỏi hiện lộ uy hiếp cùng sắc ý kỳ tinh tử thấy cao thiên như thế nhìn về phía mình trao mày đầu lạnh lùng nói cao thiên ta nghĩ tần không tuổi thọ ta và ngươi thân là đình cũng không có so sánh với rõ ràng chớ để nữa kể một ít mê sảng nếu không đợi lát nữa ta vạch trần ngươi đối với ngươi ta cũng không tốt đối với ngươi cựu mạch sơn trước m ặ t tử lại càng tổn hại càng thêm tổn hại kịp thời thu tay lại miễn ảnh hưởng tới hòa khí ha ha ha kỳ tinh tử ngươi chẳng lẽ là cầm không ra chứng cơ không thể cầm lợi như thế hồ lộng ta là đen là trắng lấy ra chứng cớ không coi chứng cớ người nào dám cam đoan này tần không có phải hay không thế hệ trước cừng giả cao thiên cười ha ha kia trong lời nói không khỏi là giàu có dễu c ậ n kỳ tinh tử càng là khuyên bảo hắn càng là kết luận kỳ tinh tử không có chứng cớ đối với kỳ tinh tử thật là tốt nói khuyên bảo cũng là chê cười kỳ tinh tử nghe này cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi chật chậm rãi lắc đầu nói cao thiên ta đã cho ngươi cơ hội ngươi đã không quý trọng cũng đừng vội trách lao phu kỳ tinh tử dứt lời lời này ánh mắt một lệ lanh ý vội hiện nhìn về phía cao thiên nói có lao phu ở chỗ này chứng minh chẳng lẽ còn không đủ sao ngươi thượng cả tu chân giới hỏi thăm một chút xem một chút lao phu kỳ tinh tử danh dự nói miệng không bằng chứng cao thiên tự nhiên sẽ không nghe kỳ tinh tử lời khuyên cười lạnh nói kỳ tinh tử cười ha h a nói trận l ệ n h l u n g nói ta đây tựu lấy cho ngươi ra làm chứng theo ta cho ngươi biết cả phồn tinh tu chân liên minh chính là tần không căn cứ chính xác theo ngươi muốn hỏi sao như vậy lao phu hãy cùng ngươi cùng nhau đi phồn tinh tu chân liên minh điều tra hạ xuống xem một chút là thật hay không có nhiều người như vậy làm chứng bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói cao thiên nghe này lúc này sửng sốt kỳ tinh tử nói thế cao ó nói thể Bất một mắt, tiểu chứng. chỉ hắn h người ngáy cười là làm là cầm vô số quá, thiên ngươi quả nhiên là không biết liêm sỉ a đế thanh thiên cao mày nói làm sao ta chỉ muốn một cái chứng cớ chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy cũng cầm không ra một cái chứng cớ sao cao thiên ha ha chê cười mấy người tất cả đều là lần lượt c a o chặt chân mày nếu như không lấy ra chứng cớ lời của quản c h i là nói gì cũng sẽ bị cao thiên tiếp lời xuống tới chuyện này hoàn toàn có thể không giải quyết được gì bất luận kẻ nào cũng biết là cao thiên không chiếm theo lý do bất quá cao thiên đem việc này công bố thiên hạ kia tu chân giới người cũng là không nhất định nghĩ như vậy tới lúc đó đoán chừng tất cả mọi người cho là tần không là thế hệ trước cường giả dựa vào số tuổi t r i n h lệch bắt nạt một thiên tài trẻ tuổi chương hai trăm chín mươi bảy chờ giấu đầu lòi đôi u hai nghìn mười hai không sáu hai mươi lăm chỉ có lấy ra chứng c ứ xác thực lấy ra để cho cao thiên không cách nào phản bác căn cứ chính xác theo hiện tại mấy người đã đi về phía hoàn toàn đối lập mặt mỗi người cũng thân ở vách đá trên vách đá một cái sơ sẩy chính là gặp chứ danh dự vạn kiếp bất phục gặp cả tu chân giới phỉ nổ Ai thua, kêu kết kêu quả, cao h h í n vạn trượng trên núi là từ c ngã rơi xuống. rơi việc Cứ thiên u vi đ ỉ n có cũng thể danh dự, cũng là r ơ vào với, nào không cần danh lợi, sợ là không người nào làm này. bảo so Cao một dám đảm mình kết thể đủ làm được những thứ thượng t cái chịu cần có được sánh nổi Người lợi, người i không không không danh những họ h Bọn quả. đều đấu. sợ đủ để ở ý hiện tại chiếm cứ có lợi nhất nữa thế bắt được một cái bằng chứng không tha cũng là chẳng lẽ mấy tên đỉnh cao thủ tùy ý mấy tên đỉnh cao thủ vô luận nói như thế nào này cao thiên nhưng g có t ể để đem đủ định theo. một âm lời là lấy nói biện phản nhất, chính sông căn chính Bằng chứng n pháp h bác bữa xác cứ trở ra về, duy ú i thiên để cho cao h n k ô lời nào để nói. nào Nhưng để mấy tên đỉnh cao thủ vắt hết b ó c nhưng cũng không có cách nào nghĩ ra cái gì có thể dùng vật thật đem tần không số tuổi chứng minh ra tới chứng cớ trên cái thế giới này cũng không phải là không có có thể chứng minh số tuổi cũng không tính chân quý bất quá cũng là thưa thớt người nào cũng sẽ không n h ả m chán đi đến sáng tác một cái chất lượng số tuổi bảo vật vật lấy hiếm là quý có thể đến nơi này chắc lượng tuổi linh bảo vật trên người cũng là thành yếu người nào cũng sẽ không trên người mang theo như vậy một thứ gì cao thiên cũng chính là bắt được một chút như vậy mới có thể không hề kiềng kỵ yêu cầu chứng cớ bởi vì hắn kết luận này trên người mấy người không có vật này cho dù đi tìm cũng rất khó tìm đến mà qua thôn này đại la môn danh dự sẽ thất bại thẳng hại lúc không đợi người thế hệ trước cao thủ làm bộ như một người tuổi còn trẻ đồng lứa thiên tài đi cùng cao định phong t ỷ thí. cao thiên hoàn toàn có thể nói như vậy lời này một khi thả ra người khác nhìn đại la môn ánh mắt sẽ một cái đại quẹo cua danh dự danh dự càng là đỉnh càng là ở vào vách đá dải đất bởi vì đỉnh được tu chân giới mọi người chú ý một bước sai d i ệ n lâm sẽ là vô tận đáng sợ giờ này khác này bọn họ hay là tại đấu những thứ này danh dự thanh minh lao phu thời gian cũng không phải là như vậy đầy đủ không có chứng cơ t i ể u sớm làm nói rõ đừng vội ở chỗ này lãng phí thời gian cao điệu cười lạnh nói đúng là lâm h u n h không có chứng cớ nếu không có chứng cớ chúng ta cũng sẽ không nói chuyện này nói đi ra ngoài miễn khiến cho một cái lưỡng bại câu thường đối với người nào cũng không có lợi mà chúng ta cựu mạch sơn là muốn cùng đế thanh cung đám hỏi đối với ngươi đại la môn cũng không có ảnh hưởng gì chỉ cần ngươi lui về phía sau một bước kia chuyện này coi như là không giải quyết được gì cao thiên meo mắt lại nếm thử tính quyết nhủ đem đại la môn thanh minh có tổn hại đối với hắn không có bất kỳ chỗ ích lợi chuyện này có thể lui nhường một bước dĩ nhiên là là lui nhường một bước bất quá lâm kiếm thanh làm sao có thể thối lui người đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao lâm kiếm thanh quát lạnh nói trong giọng nói đột nhiên b ộ c phát ra hắn lực lượng trong n g á y mắt chung quanh gió cũng phảng phất động rối loạn lên một câu bình thản lời của mọi người tóc dài cũng vào lúc này mạnh mẽ một cái phiêu loạn kia tâm linh cũng là run lên một câu nói đủ để giết chết một người thoát thai kỳ cường giả ngay cả cao thiên cao địa cũng là đột nhiên một cái tim đập nhanh nhìn về phía lâm kiếm thanh hai mắt cũng là chợt lóe rồi biến mất sợ hãi lâm kiếm thanh thực lực cao thiên âm thầm cắn răng bất quá đến trình độ này vốn là nước nổi lửa nóng cục diện lâm kiếm thanh ngươi chớ để không biết phân biệt ta cao thiên đã cho mặt m ũ i ngươi ngươi nếu muốn nữa u mê không tỉnh ngộ vậy thì đừng trách ta hôm nay đem ngươi đ ạ i là môn chuyện xấu thông báo thiên hạ lâm kiếm thanh làm sao có thể bị cao thiên uy hiếp một bước bước ra chung quanh không gian cũng tựa hồ ba giật mình vừa một bước bước ra không khí cũng tựa hồ dung chuyển này loại cả thể mới bước bước ra lâm kiếm thanh rốt cục ngưng xuống tới nhưng chung quanh núi cao cũng là không biết ở khi nào hôi phi ên diệt cao thiên người tốt nhất đàng hoàng một chút nói nhiều nhưng là sẽ không toàn mạng lâm kiếm thanh một bước trăm trượng mười bước sau khi cũng đã đứng ở cao thiên trước người ánh mắt ngó chừng cao thiên sắt cơ vội hiện dứt lời lời này lâm kiếm thanh trong mắt khôi phục bình tĩnh toát ra bình tĩnh nụ cười bất quá cao thiên là thật một cái kinh sợ cùng lâm kiếm thanh hai mắt nhìn nhau một hơi nhưng là không có còn dám n u ô n ngữ hắn thật đúng là sợ lâm kiếm thanh một cái tức giận liều lĩnh đưa chém giết có lẽ người khác không có thực lực này nhưng là lâm kiếm thanh tuyệt đối có thực lực này cả tu chân giới hắn nhất sợ hãi cũng cũng chỉ có lâm kiếm thanh bởi vì lâm kiếm thanh thực lực xa xa vượt qua cho bọn hắn cho dù đều là đỉnh cao thủ rất khó giết chết bọn họ có thể bọn họ người nào cũng không có nhìn thấy qua lâm kiếm thanh thực lực chân chính h ừ trước hết để ngươi lớn lối một hồi chờ thời gian đã lâu ta để ngươi thanh minh thất bại thảm hại cao thiên chịu đựng trong lòng tức giận không dám ngôn ngữ chỉ có trong lòng lạnh lùng nói bất quá bọn hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới cũng cũng không biết lâm kiếm thanh trên mặt nhìn như tức giận cực kỳ vừa vặn vì đỉnh cao thủ mà lâm kiếm thanh là nổi d a n h tốt tính tình làm sao có thể có liên tiếp tức giận ngay cả tức giận cũng là không lộ ra Kỳ thực trong lâm ò còn n cũng là đã sớm cùng tần không Bọn biện nhưng không chuyển ngươi biện Tần không thần thức chuyển g gấp gấp có có được là là đã đổi đã đợi? sớm sớm Sư sao tìm trao Bất thức họ, pháp. phụ, pháp, phải ra. ra. rồi quá, vì cho Lâm kiếm thanh Lâm kiếm thanh khẽ i ế m t a n h h k mỉm cười chuyến âm nói người trẻ tuổi vẫn còn là quá nóng lòng một chút này cao thiên nếu muốn để cho ta thất bại thảm hại ta đây vừa vì sao đối với hắn nương tay mà đả kích địch nhân sẽ phải không để cho địch nhân lưu lại một điểm đường lui muốn liền làm một khoản lớn nay cao thiên càng là lơ lối càng là không biết liêm sỉ kỳ tâm trung lại càng phát ra c ấ p lại càng có đổi trắng thay đen nếu như ngươi bắt đầu đem c h ứ n g cơ lấy ra như vậy hắn ngay cả danh dự bị hao tổn có thể sớm muộn gì cũng có đông sơn tái khởi nhưng nếu như hắn nhiều lần đổi trắng thay đen rõ ràng là mình không đúng mà còn đem việc này nói rất hay tựa như chúng ta phạm vào nhiều đại hủy kỵ tự đắc nói như vậy lại càng phát đưa lâm vào một loại nguy hiểm trình độ thời cơ đầy đủ đem việc này tuyên cáo thiên hạ hắn còn có mặt mũi gặp người lâm kiếm thanh cười nói tần không lúc này một cái sáng tỏ hắn thật đúng là không nghĩ tới những thứ này trong lòng cũng là thẩm than lâm kiếm thanh đ á n h đá trôn ngoa cao thiên là như thế lâm kiếm thanh càng sâu một bậc nhìn qua lâm kiếm thanh thật giống như không có bất kỳ biện pháp có thể kia cao thiên vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến lâm kiếm thanh là đang tìm kiếm thời cơ ở thời cơ tốt nhất cho cao thiên nhất cực kỳ lực một kích một kích kia sau khi cao thiên danh dự tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề sư phụ ngài là đang đợi cao thiên hoàn toàn đem dấu đầu lòi đuôi bộc lộ ra thần không cũng là cười nói đúng là n à y cao thiên thích đổi trắng thay đen vậy thì chờ hắn tiếp tục đổi trắng thay đen điên đảo đến người trong thiên hạ cũng biết cao thiên là cố ý đổi trắng thay đen chuyện lúc này cơ mới là thời cơ tốt nhất lâm kiếm thanh thần thức c h u n g cười ha ha hai người mặc dù như thế trao đổi bất quá trên mặt nhưng là không có bất kỳ ba động mặc u quan quả cuộc quá kiểu ố đối n trên thân người không nào. nói tinh này người từng lần này cũng là cùng kiểu mạch sơn đứng ở đối lập trực diện, là là ngươi cũng là phá một lần từ sát thể Bất tử ít thủ, trực thật một hai chú chưa chọc cho mạch phá ra cao cái đời cái gì, gì có vì kỳ làm là là là là bị về, lập lệ. m ý, ở dù không có đưa đến cái gì đại tác dụng có thể kỳ tinh tử cũng chọc cựu mạch sơn không có công lao cũng có khổ làm t h i ề n cũng đại biểu lập trường sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp án ta đại la môn không có đối với ngoài nợ nhân tình này vừa nói huống chi ngươi là đại la môn thiếu chủ sau này địa vị tuyệt đột nhiên có một số việc ngươi cũng muốn hiểu lựa chọn ngươi địa vị cũng đại biểu ngươi sở lựa chọn lựa chọn đã cùng thì ra hoàn toàn bất đồng lâm kiếm thanh nhắc nhở đệ tử hiểu rõ thần không gật đầu không cần lâm kiếm thanh nói hắn cũng chắc chắn báo đáp kỳ tinh tử ân đức kỳ tinh tử đối với hắn dạ có thể cũng không phải là này chính là một chút xíu bát cực kỳ bộ thất thải loạn tinh đan n à y bất kỳ một cái nào ơ n đ ứ c cũng là trọng ơ n hắn không thể nào quên mất đúng như lâm kiếm thanh theo như lời hắn sau này nhất định phải báo cái này dạ lâm kiếm thanh thời gian nhưng là qua đã lâu rồi nếu như ở không có chứng cớ lời của cũng đừng ngăn cản lão phu qua hồi lâu cao thiên rốt cục không nhịn được nói gấp cái gì lâm kiếm thanh cười nhạt ngươi ngươi phải biết rằng ta cựu mạch sơn là ở cùng đế thanh cung đám hỏi ngươi như thế ngăn trở sẽ không sợ có tổn hại ngươi cửa đại la môn thanh minh như mà lao phu không truy cứu ngươi đại la môn cầm thế hệ t r ư ớ c cùng ta nhà cao định phong tỷ thí chuyện ngươi còn muốn thế nào cao thiên lạnh lùng nói lâm kiếm thanh nghe nói như thế ánh mắt khẽ nhau lại chật cũng là quỷ dị toát ra một tia nụ cười quỷ dị cao thiên ngươi vì sao như thế kết luận chúng ta đại la môn thiếu chủ là thế hệ t r ư ớ c cao thủ chẳng lẽ ngươi có chứng c ứ gì đúng là ta không có lấy ra tần không số tuổi thật sự căn cứ chính xác theo có thể ngươi lấy được ra sao ngươi vẫn thế nào đi kết luận ta đại la môn thiếu chủ chính là thế hệ trước nhân vật đây cao thiên đổi trắng thay đen ngàn vạn không nên đem mình cũng bại lộ đi ra ngoài a ha ha lâm kiếm thanh vào lúc này đột nhiên đại cười ra tiếng thời cơ tới chương hai trăm chín mươi tám đại la tứ môn hai nghìn m ư ơ i hai không sáu hai sáu thời cơ tới lâm kiếm thanh cười lạnh nói cao thiên ngươi thật đúng là cho là lao phu làm thật không có cách nào chế trụ ngươi không hiện tại lớn lối có phải hay không hơi sớm một chút dạ cao thiên nghe được nói thế tản ra l ã n h ý khuôn mặt lúc này sửng sốt xem một chút vật này đang khi nói chuyện lâm kiếm thanh trong tay đột nhiên xuất hiện một vật vật này trong suốt rồi lại phát sáng toàn thân vì hình tròn cả người tản ra linh lực coi trọng không mạnh liệt đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không thể sinh ra chút nào trí mạng công kích cho dù là một cái cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ cũng không thể có thể nhưng là đối với cao thiên cao điệu mà nói vật này chính là đáng sợ nhất đồ thấy này phát sáng hình cầu xuất hiện cao thiên thân thể cũng là không cách nào tránh khỏi trong nháy mắt run lên vẻ khiếp sợ cũng là chỉ một thoáng h i ệ n lộ cho s á c nói này đây là s ố n g cầu có thể thông qua người tu vi cùng tức giận tới phân biệt ra được một người tuổi thọ mặc dù không có gì tính sát thương có thể coi là là đỉnh cao thủ cũng không có biện pháp ở chỗ này vật trước mặt giữ lại số tuổi chân thực dứt lời lời này cao thiên hung hăng cắn răng kia trên mặt cũng là giống như ngã vào thung lũng như vậy trong nháy mắt p h ở phạc mặc dù sau một lúc lâu t i u biến thành âm tản bất quá kia p h ở phạc nhưng là bị mỗi người quan sát đến trong mắt lâm kiếm thanh ngươi ác độc cao địa trước mặt thượng hiện đ â y âm độc hắn đến lúc này tự nhiên không thể nào đoán không ra lâm kiếm thanh vì sao vào lúc này mới lấy r a vật này nguyên nhân đây là vì đợi chờ thời cơ đến thời cơ thích hợp một khi lấy r a vật này như vậy bọn họ diện lâm sẽ là vạn kiếp bất phủ t í n h sai một chiêu tính sai còn cần ta chắc lượng một chút đ ổ i nhi ta tuổi thọ sao lâm kiếm thanh cười l ạ n h lạnh nói cao thiên cao địa lần lượt trầm mặc bọn họ làm sao có thể nhìn không ra tần không số tuổi thật sự nữa để cho lâm kiếm thanh chất lượng bất quá là tự dứt lấy nhục tôi h bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lâm kiếm thanh thế nhưng c ó tiện tay mang theo như vậy một thứ gì trăm triệu không có suy đoán đến ha ha thua rất oan buồng sao lâm kiếm thanh cười ha h a nói ngàn vạn đừng tưởng rằng ở thực lực trước mặt là có chuyện gì có thể đầu cơ trục lợi các ngươi vẫn còn là quá coi thường lão phu ta nói cho các ngươi biết ở chưa có tới thời điểm hôm nay hết thảy cũng cũng sớm đã thôi diễn tính toán đi ra ngoài các ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ này chút tài mọn có thể giấu giếm ở của ta đại la thiên thuật môn thứ ba thôi diễn c h i môn không thôi diễn c h i môn thôi diễn c h i môn cao thiên cao địa lúc này cả kinh mấy đỉnh cao thủ cũng không có chỗ nào mà không phải là có không nào không mình. Bọn họ tự nhiên rõ ràng lầm kiếm thanh giật kiếm phải họ mà là lầm tật tự rõ đại la môn thiên thuật đáng sợ. Đại sợ. la trung h i ê n thuật, phân tứ môn s á t môn sinh môn diễn cửa quỷ cửa toàn bộ thấy tiện phải s á t lục c h i môn sinh mệnh c h i môn thôi diễn c h i môn quỷ tan c h i môn n à y bốn đạo môn là đại la thiên thuật bốn đạo đại thuật từng cái cửa chung đều có được sở trường của mình s á t lục c h i môn chủ quản s á t phạt sinh mệnh c h i môn chủ quản sinh cơ thôi diễn c h i môn chủ quản thôi diễn mà quỷ t à n c h i môn thần bí nhất đến hiện tại hắn cũng không có nhìn thấy qua lâm kiếm thanh thi triển ra quỷ t à n c h i môn bất quá truyền thuyết lâm kiếm thanh thi triển qua một lần quỷ t à n c h i môn trận chiến ấy thần bí cực kỳ nhưng kinh thiên động địa vô luận là lâm kiếm thanh quỷ t à n c h i môn vẫn còn là cái kia thần bí địch nhân cũng mạnh kinh người trận chiến ấy cuối cùng không muốn người biết cũng là dung chuyển cả tu c h â n giới không người dám nhích tới gần thần thức cũng bị phong tỏa cũng chỉ có mấy tên đỉnh cao thủ xa xa xem thấy được một chút quỷ tản chi môn đáng sợ bất quá ngay cả là một chút cũng đều là một đều không ngoại lệ kinh hãi biết quỷ tản chi môn đáng sợ cũng chính là trận chiến ấy sở hữu nhân tài bắt đầu đánh đáy lòng sợ hãi lâm kiếm thanh không chỉ có như thế còn có cái kia thần bí địch nhân bởi vì không có ai biết cái kia người thần bí có hay không ở quỷ tản chi môn t r u n g sống sót nhưng là cao thiên cao địa phạm vào một cái trí mạng sai lầm có lẽ cũng cũng là bởi vì đối với quỷ tản chi môn sợ hãi để cho cao thiên cao địa quên mất lâm kiếm thanh còn lại mấy đạo môn đáng sợ lại lâm kiếm thanh đã sớm thông qua thôi diễn chi môn thôi diễn ra khỏi hôm nay hết thảy nói cách khác hôm nay sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn ở lâm kiếm thanh như đã đoán trước lâm kiếm thanh cũng tự nhiên có căn cứ thôi diễn ra tình huống làm ra lựa chọn tốt nhất mà bọn họ cũng là thủy t r u n g che tại trong x ư ơ n g giống như nhảy nhót tiểu xỉu lẫn không nổi cái gì sóng to gió lớn mới vừa tự cho là có thể đắc thắng tự tin ở trong mắt lâm kiếm thanh bất quá là còn kiến tự hào thôi khó coi lâm kiếm thanh ta thừa nhận trận này chiến đấu ngươi tháng cao thiên thở dài một tiếng nhưng sau một khắc cũng là ánh mắt một cái tàn nhẫn hiền lộ âm thanh nói bất quá làm người không nên ép quá gấp ta cửu mạch sơn cũng không phải là ngồi không nếu không thỏ nóng n ả y nhưng là sẽ cắn người lui một bước trời cao biển rộng biến chiến tranh thành tơ lủa còn gắn liền với thời gian không muộn nếu không nghe lời đối với ngươi ta cũng không có lợi hãn tự biết cầu xin tha thứ đã không có bất kỳ chỗ dùng chỉ có thể kiên cường bước người có lẽ còn có một con, con đường hy vọng bất quá lâm kiếm thanh hà có thể e ngại những thứ này cười h a h a trong tơi ư cười tràn đầy lạnh ý làm sao ngươi sợ đúng như ngươi mới vừa theo như lời ta đem việc này công bố ra ngoài sẽ phát sinh cái gì ngươi nghĩ đến rất rõ ràng lại nói ta ngay cả ép ngươi thì như thế nào ta đã sớm cho các ngươi lựa chọn tốc độ rời đi ta liền làm chuyện này không có phát sinh quá mà các ngươi còn dám tới uy hiếp ta nhìn dáng dấp lao phu yên lặng nhiều năm như vậy tựa hồ có một chút người cũng đã quên mất lao phu lợi hại lâm kiếm thanh h ừ lạnh một tiếng n à y h ừ lạnh mới vừa rơi xuống kia trong tay t i ê u đột nhiên bày ra một thanh màu đen trường kiếm này trường kiếm bảy thức dài kiếm phong hàn khí bức người toàn thân vì màu đen cả người mạo hiểm khí tức quỷ dị phảng phất có vô số quỷ hồn ở nơi này trường kiếm thượng khóc la âm trầm hơi thở chỉ là một bày da liền trải rộng cả dây núi chỉ một thoáng mỗi người trong lòng cũng là một lộp b ộ cao thiên cao địa ta lâm kiếm thanh đã thật lâu không có thi triển qua đại la thiên thuật có phải hay không đã đã quên còn có dám đem ta đưa vào chỗ chết người nhưng là sẽ bỏ mạng lâm kiếm thanh vung lên màu đen trường kiếm cười ha ha trong thanh âm cũng là sỏ xuyên qua đỉnh lực lượng lâm kiếm thanh một bước bước ra đất dung núi chuyển trường kiếm vung chém một đạo hát sắc kiếm khí lúc này quét n ă n g ra phá không chẳng đi ngay cả không khí đều có một loại phá vỡ cảm giác không biết là ảo giác hay là thật thực bất quá này kiếm khí thoáng qua rồi biến mất kia tốc độ đã không có biện pháp hình dung tần không chiêu số cùng đây chỉ là lâm kiếm thanh tiện tay một kích một cái đối lập kia quả thực chính là đứa trẻ bất quá cao thiên cao địa cũng người phi thường đều là đỉnh cao thủ hai người không có nửa phần do dự không hẹn mà cùng lui về phía sau trăm trượng phất tay cũng là lộ ra riêng của mình vũ khí một đao một kiếm đều là phất tay b ộ c phát r a đ ỉ n h lực lượng mấy đạo thanh mang xuất hiện trong n g á y mắt chạm vào nhau ở kia kiếm khí trên một cái va chạm sau khi hai đạo đến từ chính bất đồng đỉnh cao thủ tay chiêu số sinh sôi hóa giải ở cao giữa không trung bất quá mới vừa một ít trận không trung đáng sợ đung đưa nhưng là bị người ghi nhớ ở trong lòng một cái giao thủ chẳng qua là tiện tay một cái giao thủ lâm kiếm thanh ngươi chớ để khinh người quá đáng cao thiên cắn răng nói khinh người quá đáng mới vừa rồi ngươi muốn đem ta đưa vào chỗ chết muốn để cho ta đại la môn danh dự bị hao tổn khi đó ngươi đang suy nghĩ gì hiện tại hối hận muốn để cho ta hạ thủ lưu t ì n h đã m u ộ n lâm kiếm thanh tử là không thể nào có chút lưu t ì n h vừa liên tục mấy đạo hát sắc kiếm khí chém ra bất quá này kiếm khí h i ệ n nhiên bất quá là lâm kiếm thanh tiện tay một kích mà thôi chiến đấu chân chính tựa hồ còn xa xa không có bắt đầu mà lúc này Đế thanh thiên suy nghĩ chỉ chốc suy lâm á t đột t cũng nhiên đứng h ra kiếm thanh lâm một hình, người Không ta tới giúp người giúp một tay. giúp giúp cũng ầ n thanh Lâm kiếm c là lạnh lùng cười một tiếng nay cười lạnh tự nhiên không phải là nhằm vào đế thanh thiên mà là nhằm vào kia cao thiên cao địa bất quá kia cự tuyệt lời của chúng cũng là hiển thị rõ tự tin dứt lời lời này lâm kiếm thanh cũng là chậm rãi đảo qua trường kiếm nhìn như chậm rãi đảo qua cũng là vẫn còn như lôi đ ỉ n h chấn động không khí t r u n g quanh cũng mơ hồ lắc lư mấy cái mà kia trong không khí bay múa cắt vàng cũng là bị sinh sôi trấn thành hư vô m ộ t s á t n a lâm kiếm thanh t r u n g quanh chỉ còn lại có tần không một người đồ nhi hôm nay t i ể u mượn cơ hội này cũng làm cho ngươi đánh giá vi sư đại la thiên thuật sau này vi sư truyền thụ cho ngươi thời điểm cũng ít một chút phiền thoái không cần thiết cũng tỉ như nói này môn thứ nhất s á t môn ngươi cũng có thể đem nó x ư n g là vì s á t lục chi môn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 chỉ thấy kia thân hình đột nhiên bay vào trời cao gió đều không thể ngăn trở kia cước bộ vọt vào trời cao chi sát lâm kiếm thanh chỉ là một vùng trường kiếm chỉ một thoáng cắt vàng l o ạ n vũ phong đô rối loạn hướng đi cũng chính là trong nháy mắt này này cao giữa không trùng không biết ở khi nào ra đời một đạo hát sát cửa cửa này sinh sôi dựng ở cao giữa không trùng là dễ thấy nhất chính là cửa này thượng k h ắ p này một đạo máu chảy đầm địa chữ to một ngập trời s ắ t cơ tỏa ra ra Sát môn là s á t lục c h i môn cao thiên cao địa n g ó chừng kia một đạo môn xuất hiện đều là hít sâu một hơi cũng là nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu đối mặt lâm kiếm thanh xuất thủ t ậ n trông nom hai người bọn họ liên thủ cũng không dám có chút thư giãn như có một ti thư giãn bọn họ tin tưởng mình tuyệt đối rất khó chạy trốn mà tần không lúc này cũng là đứng ở đ ằ n g xa quan sát một ít đạo đại môn ngay cả đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử này hai gã đỉnh cao thủ cũng xa xa tránh ra hắn làm sao có thể dám nhích tới gần bất quá khoảng cách mặc dù xa có thể vẫn là có thể từ đảng xa cảm giác được một ít đạo viết giết chữ chi môn t r ú n g tiết lộ nguy hiểm hơi thở xa xa cảm thụ như vậy một cổ hơi thở cũng có một loại sắp chết đi cảm giác không phải là đỉnh cao thủ n í c h tới gần này một đạo môn tiêu diện lâm tuyệt đối là chết đáng sợ kinh khủng đại la thiên thuật không trách được sư phụ vô luận như thế nào cũng phải tìm đến một cái thừa kế người mạnh mẽ như thế pháp thuật không biết hao phí lão nhân ra ông ta bao nhiêu tinh lực mới có thể sáng tạo ra pháp thuật đây là hắn tự hào niềm kiêu ngạo của hắn nếu như là ta cũng có liều lĩnh đem này thuật chuyển kéo dài đi xuống thần không trong lòng thầm suy nghĩ nói không phải không thừa nhận hắn người sư phụ này là một phong hoa tuyệt đại người chỉ một đây chỉ là để lộ ra một đạo sát lục chi môn t i ự u đã được đến tần không thừa nhận bất quá giờ phút này tần không cũng là ngưng suy nghĩ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào kia cao giữa không trung sát lục chi môn bởi vì giờ phút này này phiến nhắm cửa hẳn là đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng n à y cánh cửa cũng là từ từ mở ra một đạo phảng phất tới từ phương xa lực lượng từ cửa kia bên trong dần dần chuyên ra làm như có một đạo r e o hò kêu gọi vang dội mỗi người linh hồn mọi người ánh mắt cũng không có không tập trung nhìn hướng kia phiến từ từ mở ra s á t lục c h i môn cao thiên cao địa cũng là nuốt từng n g ụ nước nhìn kia phiến dần dần mở ra khắc cớn này giết chữ đại môn không dám hành động thiếu suy nghĩ Cảm tóm h chuyên chỗ sở hữu đỉnh cao thủ, đều là một tâm thần này, như ánh cánh Không thời chậm, ụ ngục, được đều đung đưa. đến đu, đến từ kia xa xôi địa một từng đạo lượng, người, lượng cửa lực cao Lực càng lúc càng cửa kia gia bao tựa kia xa ra. gian qua kiểu mỗi tại xôi đại biểu này cánh cửa mở ra. Không biết là thời gian biến bên trong này, từng rộng sáng, này vẫn còn một tâm từ từ một t gồm lâu. là là là là mở hồi sở lại ánh mắt nhìn cánh cửa kia bày ra mãi cho đến cửa mở ra thời khắc sở hữu nhân tài một cái tim đập thình thịch xa xa nhìn cửa kia bên trong kia vốn là ánh sáng cũng là đột nhiên biến mất tùy theo xuất hiện là một mảnh hát á m phảng phất một cái hiện đầy dẫn lực hát động mang theo xúc tua thật chắc quấn quanh lấy nắm người tâm linh kia bóng t ố i xuất hiện cũng tuyên cáo s á t lục chi môn mở ra tần không nhìn kia s á t lục chi môn mở ra sau bóng tối tâm phảng phất không có ở đây thuộc về mình thật sâu lâm vào trong đó hẳn là cũng tìm không được nữa điều khiển tự động cảm giác cũng không biết qua bao lâu tần không thân thể mạnh mẽ run lên trong ánh mắt toát ra sợ hãi hít sâu một hơi kia bóng tối thao túng là không là khác mà là nhân tâm đem người tâm lâm vào trong bóng tối nhân tâm một khi rơi vào bóng tối tiếp diện lâm sẽ là vô cùng đáng sợ kết quả hắn tin tưởng nếu như hắn đi không ra lời của kết quả chính là tâm linh đi vào trong bóng tối cuối cùng giết chóc thành tánh vạn kiếp bất p h ụ dĩ nhiên dựa vào thực lực của hắn còn không có cách nào ngăn cản này đại la thiên thuật môn thứ nhất uy năng hắn biết mình có thể đi ra là lâm kiếm thanh trợ giúp đây là đại la thiên thuật môn thứ nhất s á t lục chi môn không biết hai người các người có thể làm cho ta đánh ra mấy môn lâm kiếm thanh bình t i n h nói đứng ở đó s á t lục chi môn trước cửa thân thể cũng bị chiếu d ọ i bóng tối màu đen trường kiếm hát s á c thân ảnh thấy không rõ bộ dáng bất quá làm mất đi một mảnh kia không gian bên trong cảm thấy tận x ư ơ n g kinh khủng ai cũng không có biện pháp tránh khỏi ngay cả đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử kia trong con mắt cũng là mơ hồ lóe lên khiếp sợ bao nhiêu năm trôi qua bọn họ vừa lại một lần nữa thấy s á t lục chi môn bày ra lâm kiếm thanh đại la thiên thuật rốt cuộc có mấy môn không có ai biết n à y mỗi một trong cửa lại có bao nhiêu đồ cũng không người nào biết phảng phất một mảnh động không đáy cứ việc thực lực đáng sợ d ọ người nhưng lại từ đầu đến cuối cũng là sâu không lường được cách xa nhau ngàn năm lại một lần nữa nhìn thấy s á t lục chi môn bày ra lâm kiếm thanh so sánh với thì ra mạnh hơn đế thanh thiên âm thầm lắc đầu hắn chưa từng có chất vấn quá lâm kiếm thanh thực lực nếu không hắn cũng sẽ không nghe được tần không là lâm kiếm thanh đệ từ chuyện sau phá lệ cho tần không một cái cơ hội lại càng ở lâm kiếm thanh xuất hiện trong n g á y mắt đứng ở lâm kiếm thanh một mặt vô luận là tu vi vẫn còn là công pháp lâm kiếm thanh đều chỉ có thể sử dụng đặc sắc để hình dung mà lúc này chẳng qua là một đạo bóng đen lâm kiếm thanh thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng có thể từ trong hơi thở quan sát kia không có có mảy may ba động không v ộ i không chậm đúng là hắn có địch nhân bất quá địch nhân của hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ hắn như vậy bình tĩnh đứng ở trên không trung địch nhân của hắn cũng chỉ là gia tăng phòng bị nhưng là không có nhất phân dám chủ động xuất kích dí niệm trong đầu bởi vì địch nhân của hắn không dám đồ nhi sau một lúc lâu lâm kiếm thanh chậm rãi cười nói bất quá chỉ là một tấm bóng đen thấy không rõ l ắ m bộ dáng chỉ có thể nghe được một đạo thanh âm truyền r a đồ nhi ở thần không gật đầu thấy rõ ràng lâm kiếm thanh thản như nói bất quá dứt lời lời này kia phong thanh vân đạm nhưng là tại hạ một k h ắ c đột nhiên biến thành sảng lãng cười to đứng ở trên không trung trường kiếm kia hẳn là siêu một tiếng đặt ở tự thân đích l ư n g sau bất quá sau một k h ắ c mọi người cũng là đột nhiên một cái kinh hãi k e n k e n k e n một đạo kéo dài vũ khí tiếng va chạm hẳn là như tiếng tim đập như vậy từ sắt lục chi môn trùng chậm rãi chuyên n l ra mỗi xuất hiện một đạo k e n thanh âm mọi người tim đập cũng theo đó một cái nhảy lên tựa hồ này đến từ s á t lục c h i môn trung thanh âm ở đánh tâm linh của bọn hán cả không gian cũng biến thành yên tĩnh chỉ có kia một từng đạo kèn kèn thanh âm thanh âm này càng lúc càng lớn cũng đại biểu thanh âm kia nơi phát ra tựa như có lẽ đã sắp xuất hiện lâm kiếm thanh xoay người nhìn thoáng qua s á t lục c h i môn chợp mắt mở mắt chợt lẩm bẩm một câu s á t lục c h i môn đệ nhất trọng huyết chảm lời này rơi xuống sau kia s á t lục c h i môn trung cũng là đột nhiên buộc phát ra một c ô không cách nào hình dung lực lượng một c ô máu chạy sôi thanh âm cũng là chuyển khắp mỗi người lỗ thai dần dần này sắt lục chi môn t r ó n g lộ ra một cái kiếm phong không người nào không phải là chú ý tới này kiếm phong xuất hiện trên kiếm phong chạy sôi theo máu mà kiếm phong xuất hiện còn xa xa không phải là điểm cối này kiếm phong lấy tốc độ cực nhanh từ sắt lục chi môn t r u n g c h u i ra trật, một đạo không biết dài hơn trường kiếm cũng là nhanh chóng từ sắt lục chi môn t r u n g xuất hiện tốc độ cực nhanh chỉ có một hơi thời gian này cả người chạy xuôi theo máu trường kiếm tự sinh x u ô i ánh vào mỗi người trong ánh mắt bất quá thấy này huyết kiếm xuất hiện tần không cũng là con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại bởi vì n à y huyết kiếm thấp nhất cũng có vạn trượng nguy nga kinh khủng nhất là từ kêu huyết kiếm thượng tản mát ra mãnh liệt sắc ý vô cùng kinh người mà huyết kiếm xuất hiện trước mắt cũng là không có nửa phần dừng lại mạnh mẽ phá vỡ trường không trong nháy mắt máu vứt sái trường không vô tận lực đạo sỏ xuyên qua không khí chính là mỗi một tấc lấy tốc độ cực nhanh mạnh mẽ thẳng hướng cao thiên cao địa nơi đi qua toàn bộ biến thành một mảnh hư vô đất chỉ một thoáng cả đế thanh cung cũng bị hủy diệt hơn phân nửa đế thanh thiên chỉ đành phải liên tục c ư ờ i khổ hắn ở chỗ này chiến mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu đem đế thanh cung mọi người rời đi tự nhiên là đoán được những thứ này hắn hết sức rõ ràng trận chiến này bắt đầu hắn đế thanh cung này mảnh thổ địa chẳng khác nào biến thành hoang vu bất quá sau một khác lâm kiếm thanh thanh âm cũng là đột nhiên vang r ộ i mở cả mảnh thổ điện đế thanh thiên hôm nay tổn hại ngươi đế thanh cung phí d ụ n g lao phu có một điểm không dư thừa bồi thường cho ngươi chương ba trăm mệnh đoạn hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n sáu hai mươi bảy đế thanh thiên hôm nay tổn hại ngươi đế thanh cung phí d ụ n g lao phu có một điểm không dư thừa bồi thường cho ngươi dứt lời lời này lâm kiếm thanh thần sắc không thay đổi nhìn kia đi nhanh rết tới vạn trượng huyết kiếm vừa c h ố n g rông liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết Liên hoàn đạo đánh ra, kêu huyết kiếm, hẳn là kiếm, rội tài giỏi kêu kêu hoàn đánh hẳn vang khoang huyết khoe đạo to, bảy tám t ra, rệ ố cao độ k i vừa đột thăng t phần, h mấy á n biến g chốc m ấ thiên ở k ô n chung. g khí l ạ một lần nữa xuất hiện lúc, đã chém xuất t lần lúc, nữa hiện phía Cao h i đã về cao điệu hai người. Một đã o Cao cả Cao thể vạn trượng huyết kiếm, cao Thiên vạn vẻ người kiếm, Điệu hai Cao Cao Điệu lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Bất quá! Cao thiên cao điệu đã sớm bày ra pháp thuật hai người liên thủ xuất kích đối mặt k ê u huyết kiếm đánh tới không thể kinh cuốn phong t r e o chọc quá d à i p h á t hai người đồng thời hư lệnh một tiếng kia trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên thể hiện ra một đạo toàn thân màu vàng vầng sáng này vầng sáng phảng phất một đạo bình chướng nhìn như nhu nhược vô lực không có có tác dụng gì có thể xuất hiện trước mắt cũng là sinh sôi ngăn cản được vạn trượng huyết kiếm công kích n à y một cái kinh thiên va chạm đã không cách nào hình dung kia uy thế chỉ biết là t r ù n g quanh gió cũng lấy tâm đột nhiên buộc phát ra bắn về phía tư phương cách xa nhau ngàn trượng vạn trượng cũng rõ ràng cảm thấy đập vào mặt gió là như vậy đâm mặt mà chạm vào nhau tâm trăm trượng lại càng biến thành một mảnh hoang vu không có vật gì chỉ còn lại có một màu vàng nhạt v ầ n g sáng cùng với kêu huyết kiếm va chạm sau dư âm uy đại ca chúng ta không phải là đối thủ của lâm kiếm thanh lui sao cao địa cắn răng cao thiên cũng là thật chặt nhũ mày lúc này cắn răng nói này lâm kiếm thanh thế nhưng so sánh với năm đó mạnh nhiều như vậy ta vốn tưởng rằng mặc dù hận ý n g ậ p trời tự biết ngay cả là hai người cùng nhau xuất thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm kiếm thanh lâm à dàng này càng ràng m miệng thêm nắm chặt đầm sao sau, lửa hai tranh có chặt cũng chỉ được thể Bất gật như nhịn hắn lệnh, dễ xuống giận. người vậy quá quả đầu. l rõ kiếm thanh hiện tại chúng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi bất quá ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây huynh đệ của ta hai người sớm muộn gì có một tuyết hôm nay xỉ nhục a o thiên giận quá thành cười tiếng cười lớn truyền ra vung tay lên sáng m ở lưu chuyển hẳn là nháy mắt biến mất ở trong không khí kia cao đ ệ u cũng là hư lạnh một tiếng đang khi nói chuyện biến mất ở trong không khí bất quá lâm kiếm thanh há có thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy chạy mất vừa làm sao có thể như vậy dễ dàng bị người uy hiếp lúc này cười lạnh nói các ngươi cho là ta lâm kiếm thanh là dễ nói chuyện như vậy muốn chạy không giao ra một chút giá cao làm sao có thể h ú ố n g chi đổ nhi ta còn không có thấy được sát môn toàn bộ uy năng muốn chạy có phải hay không hơi sớm một chút lời này â m là tôi lâm kiếm thanh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cây nến này cây nến xuất hiện lúc chỉ là một đạo sao chi hỏa có thể chỉ thấy lâm kiếm thanh thổi sau khi này sao chi hỏa hẳn là biến thành ngập trời đại hỏa bất quá cũng là không biết rốt cuộc vì sao dùng mà lâm kiếm thanh chẳng qua là cầm lấy này cây nến theo tay vung lên kia hỏa diễm nhất thời bao phủ tứ phương không gian để cho tần không hành động một cái kinh ngạc chính là kia vốn là c h ố n g d ô n g tần không thế nhưng quỷ dị hiện ra hai đạo thân ảnh thân ảnh ấy càng ngày càng rõ ràng dĩ nhiên cũng làm là kia mới vừa đã chạy trốn cao thiên cao điệm cao thiên cao địa thấy thân thể của mình hiện lộ trên mặt lúc này lộ ra khiếp sợ chín mạch gần thân thuật lại bị phá hoàng bét nói chuẩn xác này cao thiên cao địa cũng không chạy trốn mà là cách dùng thuật đem mình nhận dấu đi bất quá rất hiển nhiên này tiểu miêu tiểu cầu c h i đạo ở lâm kiếm thanh trước mặt sống không dậy nổi chút nào sóng to gió lớn k i a cây nến cũng chính là phá vỡ này thuật linh bảo chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt này cao thiên cao địa i ể u vừa hiện lộ ra tới thân ảnh chạy trốn thất bại chín mạch gần thân thuật đúng là lợi hại là cựu mạch sơn đời thứ nhất lao tổ tông tự nghĩ ra chiêu số trải qua cựu mạch sơn nhiều đời tương truyền cải tiến vô số ẩn thân phương pháp có thể nói h o à n m ỹ vô khuyết vô thanh vô tức đem mình trốn giấu đi nếu như người không biết còn có thể nghĩ đến đám các n g ư ờ i đã chạy trốn bất quá này chín mạch gần thân thuật ở l a o phu trước mặt thi triển có phải hay không còn quá cũ một chút lâm kiếm thanh cười ha ha lâm kiếm thanh người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì cao thiên âm thanh nói làm cái gì đố nhi này của ta kể từ khi bà i sư bắt đầu còn chẳng bao giờ được chứng kiến đại la thiên thuật hôm nay tự nhiên là một cái cơ hội tốt lâm kiếm thanh cười to nói nghe được nói thế cao thiên cao địa kia vốn là vẻ lo lắng trải rộng trên mặt lúc này vừa tăng vài phần lâm kiếm thanh thật sự quả đáng lại càng tổn hại bọn họ mặt mũi bọn họ thân là hai gã đỉnh cao thủ lâm kiếm thanh cùng bọn họ giao thủ cũng chỉ là vì để cho đồ đệ mình trông thấy đại la thiên thuật huy năng xì n ụ vô cùng n ụ c nhã nói ra bọn họ cao thiên cao địa chẳng phải là thành người trong thiên hạ trò cười lâm kiếm thanh cao thiên cắn răng thầm hận bất quá hắn lời còn chưa dứt cũng là đột nhiên s ừ n g sốt hắn trong nháy mắt cảm giác được sau lưng của mình xuất hiện một trận hà khí con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại nhìn về phía chẳng qua là một đạo bóng đen lâm kiếm thanh tâm một người trong l ụ n bộ một loại dự cảm xấu xông lên đầu lại càng đại đọc lên miệng hoàng bét mau tránh ra cao địa nghe được nói thế trong nháy mắt phản ứng tới đây thân hình mạnh mẽ tránh né ra cao thiên sớm đã ở tiếng nói rơi xuống lúc thân ảnh biến mất ở không khí chung mà đang ở bọn họ biến mất trước mắt kia vốn là dừng lại không trùng đột nhiên hiện lên một cái bóng đen này bóng đen hiện lên tốc độ hết sức cực nhanh chật lóe rồi biến mất mắt thường cũng không có biện pháp bắt đến lại càng từ đầu tới đuôi vô thanh vô tức quỷ dị vê anh bóng đen hiện lên trước mắt cao thiên cao địa đột nhiên sâu tê thở ra một hơi bởi vì bóng đen không chỉ có vô thanh vô tức cũng tốc không vẹn vẹn đại ộ hết nhanh, sức cực l lại càng la ạ i trôi lóe lên q u m ộ thiên trong ngáy t nổ thuật u n bọn g ọ tin tưởng, n ế như bọn họ còn dừng nguyên thành không còn. Đại la thiên họ chỗ hái h bị của, tạc cốt lại lời la tại Đại đối tuyệt t u sẽ uy lực bọn họ còn không dám dùng thân thể đi chất vấn mà lâm kiếm thanh hiển nhiên cũng dự liệu được những thứ này biếu môi cười một tiếng nói đây là đại la thiên thuật s á t lục c h i môn đệ nhị trọng tên là mất đi tần không gật đầu mặc dù trên mặt bình tĩnh vừa y chung đã sớm không biết dâng lên bao nhiêu g ầ n sóng nói thật k i a đạo bóng đen xuất hiện hắn một chút cũng không có phát hiện vô thanh vô t ứ c mà tốc độ hắn thần thức cũng quan sát không tới chỉ là một loại cảm giác ở đây nổ tung tiền một khác cảm thấy bóng đen xuất hiện bất quá sợ là cảm giác được cũng đã tử vong đi k i a bóng đen hiện lên nổ tung thật sự kinh khủng cực kỳ mà lâm kiếm thanh giờ này khác này cũng bình tĩnh cười một tiếng nhìn về phía cao thiên cao địa trong ánh mắt có thể ngắm nhận được tự tin tựa hồ từ đầu tới đôi đều ở dữ lâm i ệ u Sau của lúc hắn bên trong.、Sau、một l u l â kiếm thanh mới gật chẳng đầu, đây chẳng qua là bình tĩnh nói sở h ư u hơi thở tất cả cũng lần nữa biến thành bình tĩnh trở lại nay thật giống như cũng chứng minh lâm kiếm thanh muốn xuất ra thực lực chân chính đúng là s á t lục chi môn trước l ư ợ n g trọng rất lợi hại nhưng này còn xa xa không phải là lâm kiếm thanh toàn bộ tuy ý ai cũng có thể đoán ra lâm kiếm thanh đã nương tay rất nhiều từ đầu tới đuôi cũng là chậm c h ạ m thi triển pháp thuật nếu như lâm kiếm thanh nghĩ từ s á t lục chi môn bày ra một s á t na từ đệ nhất trọng đến cuối cùng nhất trọng chiêu số sẽ toàn bộ thích phóng đi ra không có làm như vậy chẳng qua là vì để cho tần không càng thêm thấy rõ ràng s á t lục chi môn mỗi một trọng chiêu số mà thôi đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử đối với lâm kiếm thanh hành động này tất cả đều là tất cả đều trong lòng thầm than phải biết rằng đối mặt hai gã đỉnh cao thủ lâm kiếm thanh hẳn là còn muốn không vội không chậm vì tần không từng cái biểu diễn chiêu số n à y phải cần không chỉ có là sự can đảm còn có kia đủ để kinh sợ toàn trường thực lực cùng với kia phát ra từ nội tâm tự tin sở hữu đỉnh trong cao thủ sợ cũng tựu i lâm kiếm thanh d á m làm như thế lâm kiếm thanh nhìn dáng dấp ngươi là muốn đánh coi là động suất toàn lực cao thiên âm vừa nói nói trong tim của hắn cũng là cùng một thời gian bay lên ra khỏi cảnh giác phải biết rằng lâm kiếm thanh nói như thế cũng là đại biểu lâm kiếm thanh rốt cuộc muốn hạ ra sát thủ hoặc là nói bọn họ nhất định phải cùng lâm kiếm thanh đánh một trận không tới thời khắc mấu chốt chúng ta vẫn còn là không nên dùng chín mạch chạy trốn bí quyết pháp thuật kia tiêu hao quá nhiều bất quá bản thân ta muốn nhìn ta chín mạch đạo công cùng này đại la thiên thuật rốt cuộc cái nào mạnh hơn một chút cao thiên tự biết nghĩ muốn chạy trốn nhất định phải giao ra một phen đại giá cao lúc này cũng là cắn răng l i ề u mạng lâm kiếm thanh nhìn cao thiên cao địa toát ra như vậy thần sắc cũng là cười ha ha một tiếng đạp lập trời cao lâm kiếm thanh k ê u bàn tay chậm rãi giơ lên hơi hơi phách một đạo khí lưu tiến vào s á t lục chi môn trùng k ê u bàn tay cũng là trong nháy mắt tiến vào s á t lục chi môn tròng không biết là muốn những thứ gì s á t lục chi môn đệ tam trọng mệnh đoạn chương ba trăm linh một vong lôi sắt lục chi môn đệ tam trọng mệnh đoạn lời này rơi xuống lâm kiếm thanh kia vốn là ở sắt lục chi môn trong thủ trưởng đột nhiên ở trong nháy mắt rút ra chỉ thấy kia bàn tay hiện lên một cái con dao ở từ sắt lục chi môn trung rút ra trước mắt kia trên tay lại càng lây dính một đạo hát sắc kiếm quang cũng chính là này một đạo hát sắc kiếm quang phủi kiếm quang da này một đạo hát sắc kiếm quang giống như một thanh lấy mạng chi kiếm tựa hồ cũng chính là phù hợp kia đáng sợ tên mệnh đoạn cả quá trình có thể nói điện quang h ỏ a thạch một ít đạo h ắ t sắc kiếm quang ở lâm kiếm thanh phủi trước mắt sinh sôi lấy tốc độ cực nhanh vùng chém đ n g ra phá vỡ không khí phá vỡ trường không là mệnh đoạn cao điệu thấy màu đen kiếm quang tấn công giết mà đến lúc này quá sợ hãi mệnh đoạn không thể ngạch kháng cho dù ngăn cản được thiêu hao cũng là thật lớn cao thiên cắn răng âm vừa nói nói này đang khi nói chuyện kia trong tay cũng là không biết ở khi nào xuất hiện một cái tiểu b u ồ n này tiểu b u ồ n làm công tinh tế toàn thân hiện lên màu xanh mà trong chậu hẳn là hàm chứa lôi điện tụ lôi b u ồ n tần không thấy này tiểu b u ồ n xuất hiện là thật một cái kinh ngạc bởi vì cao thiên trong tay sợ cầm vật hẳn là tụ lôi b u ồ n mặc dù hắn tụ lôi b u ồ n là tàn phá này cao thiên trong tay tụ lôi b u ồ n là đầy đủ bất quá hắn vẫn là một cái t i ể u nhận ra này b u ồ n lợi hại bất quá chợt hắn cũng là phản ứng tới đây này cao thiên trong tay tụ lôi bồn tuyệt đối không phải là tiên thiên tụ lôi bồn dám như thế kết luận kia cũng là bởi vì tiên thiên tụ lôi bồn ở trong tay hán bất quá ngay cả không phải là tiên thiên tụ lôi bồn chỉ cần trong đó lôi điện ẩn chứa lực lượng cường độ cao cái này không phải là tiên thiên tụ lôi bồn cũng là bảo vật không biết này cao thiên trong tay tụ lôi bồn là tụ tập cái gì lôi điện chẳng lẽ bắt t r ư ớ c chế hình tụ lôi bồn bắt được lôi điện cũng có thể phòng ngự ở sư phó của ta xuất thủ một k ích thần không âm thầm suy nghĩ dựa theo hắn đối với tụ lôi bồn biết cùng hiểu rõ không phải là tiên thiên tụ lôi bồn tụ tập lôi điện tất nhiên có uy lực hạn chế uy lực cao lôi điện bắt t r ư ớ c chế hình tiên thiên linh bảo không thể nào chứa được bất quá uy lực không cao làm sao đối phó hắn sư phụ sát lục chi môn một kích chẳng lẽ muốn lấy trứng trọi đá nhưng suy nghĩ một chút hắn tự hiểu rõ ra nghĩ đến đỉnh cao thủ cho dù trong tay cầm chính là bắt t r ư ớ c chế hình sợ là này bắt t r ư ớ c chế hình cũng là cao nhất trở một hàng nếu không đỉnh cao thủ há có thể cầm lấy tiên thiên linh bảo không sử dụng mà sử dụng một vật bắt t r ư ớ c chế hình tiên thiên linh bảo cao thiên sử dụng tụ lôi bổn thần không nhìn chăm chú quan sát k híp lại ánh mắt chỉ thấy cao thiên kia bắt t r ư ớ c chế hình tụ lôi bổn t r ù n g đột nhiên buộc phát ra một đạo lôi quang này lôi quang buộc phát ra huy năng chỉ là một nháy mắt tự buộc phát ra kinh người huy năng làm cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác n à y lôi điện so với tần không từ đầu tới đuôi bắt được lôi điện cũng muốn mạnh hơn một bậc thậm chí so sánh với từ kia yêu hành giới thiên yêu hoàng trong tay s i ê u tập lôi điện mạnh hơn phải biết rằng tần không từ x u ấ t thủ tụ lôi bồn u đến hiện tại còn tịnh không mất tay quá lôi điện tượng trưng trí cường công kích vô kiên bất tồi không có gì không phá mà tốc độ nhanh tới cực điểm chỉ là một trong nháy mắt bày ra trước mắt sinh sôi va chạm ở màu đen kiếm quang trên bất quá cũng chỉ là một sát na ở giữa kia màu đen kiếm quang sinh sôi phá vỡ lôi quang phảng phất cắt đ ầ u hữu như vậy chém tiếp xúc quá mà màu đen kiếm quang cũng là lấy tốc độ cực nhanh hướng cao thiên cao địa chém tới bất quá cao thiên cao địa đã sớm biến chuyển vị trí về phần kia màu đen kiếm quang không biết chặt đứt bao nhiêu đỉnh núi đợi đến kia lực lượng hoàn toàn biến mất sau mới chậm dãi thở bình thường xuống tới bất quá kia kinh người vi năng cũng là quanh quẩn ở mỗi người trong lòng lực s á t thương mạnh kinh người không sai s á t lục chi môn t r ù n g sở hữu chiêu số toàn bộ cũng là tính s á t thương siêu nhiên chiêu số lôi cố nhiên là trên đời trí cường công phạt v ậ n có ở lao phu trước mặt hắn chính là mạnh nhất cũng muốn bị phá lâm kiếm thanh bình tĩnh chi hơn nhìn về phía cao thiên cao địa cười nói còn không có kết thúc đây dứt lời lời này lâm kiếm thanh vừa lạnh lẽo hử s á t lục chi môn đệ tứ trọng vạn kiếm lời này rơi xuống trước mắt kia s á t lục chi môn đột nhiên một cái rung chuyển mà trong đó cũng là lấy tốc độ cực nhanh bay múa ra một từng đạo màu đen phi kiếm phi kiếm này nhìn không thấy tới cụ thể bộ dáng Toàn thân hiện lên màu đen, một từng đạo liên tiếp từ sát trung tất phất trên đạo màu hiện lên đen, liên môn chi phối lục đều cả ra, bay ở không cách nào phân tích này màu đen trường kiếm phẩm chất không biết rốt cuộc là linh khí hoặc là pháp bảo tiên thiên linh bảo những vật này chỉ biết là này màu đen trường kiếm thượng tản ra mãnh liệt khí tức quỷ dị làm như có một loại hủ thực cảm giác bất kỳ vật gì nhích tới gần này màu đen phi kiếm cũng sẽ hóa thành hư hảo làm như kiếm trận nhưng này một từng đạo phi kiếm rồi lại như vậy không hợp thói thường giờ phút này sân thác lâm kiếm thanh kia thân ảnh màu đen này một mảnh bầu trời không cũng tựa hồ ở tuyên n ư ỡ n g cáo tử vong đã tới chi chít hát sắc thân ảnh phủ xuống giết chóc cùng tử vong ra lâm kiếm thanh hét lớn một tiếng ngón tay chỉ ra ở nơi này một s á t na kia một từng đạo màu đen trường kiếm nhất tề bay ra tất nhiên như cùng một cái phi kiếm đại quân hơn và nói trải rộng nhất phương bầu trời số lượng cả bay ra chỉ là một trong nháy mắt t i ể u vây quanh ở cao thiên cao địa trên dưới bát phương thập phương đều có nay một từng đạo phi kiếm hiện lên một vòng tròn thập phương xoay tròn đều là nhìn chằm chằm ngó chừng cao thiên cao địa mà cao thiên cao địa đang ở hơn vạn đạo phi kiếm bên trong cũng là có một loại một mình chiến đấu hăng hái cảm giác nhìn phi kiếm k i a thượng t ậ n mang hủ thực hơi thở cao thiên cũng không khỏi xuất hiện ra đầu tê dại cảm giác làm đỉnh cao thủ hắn cho tới bây giờ sẽ không hối hận mỗi một việc cũng duy chỉ có kia một việc đối với hắn tổn thất siêu nhiên to lớn hắn mới có thể không khỏi tự mình sinh ra ý hối hận mà hiện tại hắn chính là có hối hận lòng hối hận nên chọc cho người nào cũng không nên dây vào này lâm kiếm thanh bất quá hắn cũng biết hối hận đã muộn chỉ có thể liều mạng nhìn kia cả thể hơn vạn đạo hắc kiếm vây quanh cao thiên mặt cũng bị làm nổi bật thành màu đen giờ phút này cũng hơi hơi m e o mắt lại giết vào thời khắc này lâm kiếm thanh đột nhiên một điểm ngón tay một cái giết chữ đ ọ c lên miệng nhất thời kia cả t h ể hơn vạn đạo h ắ t kiếm cũng là không có nửa phần dừng lại chém về phía cao thiên cao địa chi chít bóng đen chẳng qua là ở trong n g á y mắt tựu tập trung lại hủ thực lực nhộn ngạo trên không trung cao thiên cao địa cũng là bị sinh sôi vây quanh trong đó chín mạch kiếm quyết cao thiên bị vây quanh trong đó cũng rốt cuộc thi triển ra cựu mạch sơn truyền thừa công pháp n à y chín mạch kiếm quyết chính là một người trong đó giờ phút này bày ra trước mắt cao thiên vũ khí trong tay, cũng là biến hóa vì một thanh tử hồng trường kiếm, bày ra chi sát, một từng khí hóa hồng chi biến kiếm, cũng vũ vì ra bày là đ ạ o màu sắc không k nhất đồng i ế m q u a n giờ trong nháy mắt thẻ thượng trên ra. đạo nháy vùng đúng chém vạn Cả k ế kiếm kiếm. m chém chạm màu mạch khí huy xinh nhau phi Chín hổ đây xôi giống. i Cao ra, trên địa đen vào ở g phút này tự nhiên cũng không thể có thể không ra tay bất quá này vừa ra tay cũng là mở cái miệng rộng từ trong miệng hẳn là truyền ra một đạo kinh thiên tiếng hô này tiếng hô như sấm bên thai càng ngay càng vang như hồ chấn sơn tiếng hô vừa ra phi kiếm kia cũng là một lần lượt rút lui trăm ngàn trượng mà kia gió cũng bởi vì tiếng hô xuất hiện buộc phát ra gió thổi cường hãn vô cùng cả thẻ sông thẳng không biết bao nhiêu khoảng cách sinh sôi đánh đánh vào tần không trên người chỉ một dư lực cũng khiến cho tần không một cái chống đỡ hết nổi cả thẻ rút lui trăm trượng có thửa sinh sôi nổ một bãi nước miếng máu tươi thật là mạnh uy lực ta cách xa nhau xa như vậy cũng là lui về phía sau trăm trượng có thửa bên mới đứng vững này dư uy nhưng sư phụ khoảng cách gần như thế nhưng vẫn là vẫn không n ú p đ í c h vững như thái sơn thần không thầm suy nghĩ nói đây chính là thực lực tranh lệch đối mặt đỉnh cao thủ chiến đấu hắn tuy là xa xa quan sát cũng muốn bị thương hắn cũng vào thời khắc này rõ ràng thực lực của mình còn kém rất xa a tần không suy nghĩ nhưng chiến đấu còn xa xa không có kết thúc vạn đạo hát sắc trường kiếm lui về phía sau vừa vào như tất cả đ i ê n cồn mánh thú chỉ bất quá cao thiên n ư ỡ n g cao địa đồng thời toàn lực ứng phó cựu mạch sơn truyền thừa công pháp đánh ra cũng là khiến cho kia vạn đạo phi kiếm có một kia không cách nào vây quanh dấu hiệu làm như nếu bị cao thiên cao địa từ từ phá vỡ bất quá tựa hồ không có đơn giản như vậy giờ phút này lâm kiếm thanh chỉ là một đạo hát sắc bóng đen thấy không rõ lắm thần sắc bất quá cũng là vào thời khắc này kia đích ngón tay rất nhỏ một điểm giống như hời hợt một chút ra kia thân thể hẳn là đằng phi trời cao ngồi ở s á t lục chi môn trên cũng chính là ở nơi này chút ít động tác sau từ trong miệng nghe được một đạo thanh âm s á t lục chi môn đệ ngũ trọng vong lôi chương ba trăm lẻ hai thủy hòa bất dung hai nghìn mười hai không sáu hai mươi tám sắt lục chi môn đệ ngũ trọng vong lôi ở s á t lục chi môn đệ tứ trọng vạn kiếm vây quanh cao thiên cao địa đồng thời lâm kiếm thanh một ngón tay điểm ra nhắm thẳng vào thương k h u n g v ọ t người ngồi ở s á t lục chi môn trên kia s á t lục chi môn trùng thế nhưng bắn ra một đạo h ắ c sắc qua mang thẳng vào phía chân trời kia vốn là yên tĩnh là bầu trời bao la hẳn là đột nhiên tản mát ra một đạo lôi giống này lôi giống sau khi bầu trời t h ư ơ n g khung thoáng chốc thể hiện ra một đạo hát sắc bản vũ lôi điện màu đen lôi điện giống như một đầu màu đen cự lòng quanh quẩn trời cao kinh tâm động p h á c h cũng chính là ở lâm kiếm thanh tiếng nói rơi xuống lúc này màu đen lôi điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống ở vạn kiếm mới vừa thi triển ra ngay lập tức này vong lôi chặt đón tới điều này cũng đại biểu lâm kiếm thanh đối với cuộc chiến đấu này đã không có nửa phần nương tay ở bắt đầu lúc lâm kiếm thanh bao nhiêu cũng cho cao thiên n ư ỡ n g cao địa thở cơ hội nhưng là từ đệ tam trọng sau lâm kiếm thanh chính là liên tục thi triển s á t lục c h i môn trong pháp thuật hoàn hoàn truy kích mệnh đoạn vạn kiếm vong lôi mà hiện tại vạn kiếm dây dưa ra cao thiên cao địa lúc kêu màu đen lôi điện từ trên trời giang xuống sinh sôi rơi xuống nếu không phải cao thiên n ư ỡ n g cao địa phản ứng kịp thời sợ là ở mới vừa đã bị này màu đen lôi điện sinh sôi đánh trúng mà chết bất quá này màu đen lôi điện tựa hồ còn xa xa không chỉ một đạo ở đây một đạo rơi xuống sau vừa ngay sau đó một đạo hát sắc lôi điện trên bầu trời vạn kiếm cùng bay lôi điện rơi xuống tới ẩm ẩm kia màu đen lôi điện càng ngày càng nhiều trên bầu trời nổi lên màu đen lôi điện phạm vi cũng là càng gia tăng mấy phần thỉnh thoảng từ phía trên hạ xuống hạ mấy đạo hát sắc lôi điện giống như thiên phạt này thiên phạt cũng là tùy lâm kiếm thanh thao túng thời gian mỗi q u á nhất phân trên bầu trời t r u n g màu đen lôi điện tựu càng ngày càng nhiều cao thiên cao địa cũng là lâm vào một cuộc tuyệt đối nguy cơ trong cựu mạch sơn truyền thừa công pháp ù đù đùn có thể đối mặt kia hơn vạn đạo hát sắc phi kiếm cùng với trên bầu trời lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống màu đen lôi điện bọn họ sử dụng pháp thuật cố nhiên cường hãn vô cùng có thể đối mặt này giống như chết trận một loại vạn kiếm vong lôi vẫn là chỉ đành phải kéo dài hơi t à n đây chính là đỉnh cao thủ chiến đấu a ba tấn không xa xa ngắm nhìn ba người chiến đấu trong lòng không khỏi một trận t ổ n thức liên thiên địa cũng hành động biến sắc mà lâm kiếm thanh lại càng chấm dứt mạnh thực lực thao túng lôi điện hẳn là sinh sôi từ không hàng lạc loại này uy năng hắn có thể nào không kinh hãi vốn cho là mình sư phụ có này uy năng cũng là tự thôi có thể kia cao thiên cao địa xuất thủ vẫn là chọc trò thiên địa biến sắc đất dung núi chuyển gió nổ tung l o ạ n lên vô số đạo núi cao bị địt khống dựng lên sinh sôi cùng đụng vào nhau biến thành vô số viên phấn toái tảng đá lắp bắp đến không biết kia một chỗ cắt b ù i loạn vũ cả tràng diện cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng v ọ t tới đây hết thảy cũng là đỉnh cao thủ sở đạt tới độ a phất tay cắt b ù i lên chân chấn động vùng núi sụp đổ một phát dậm chân thiên địa cũng muốn biến sắc nhìn kia hỗn loạn tràng diện cả tự nhiên cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn chỉ có kia hơn vạn đạo hát sắc phi kiếm cùng với thỉnh thoảng từ trên trời xa suốt ở dưới vong lôi càng thêm chọc người nhìn chăm chú đại ca này lâm kiếm thanh muốn ra tay đọc gác cao địa cắn răng nói bất quá đang khi nói chuyện hắn nhưng là một cái giật mình nhìn về phía bầu trời đột nhiên một cái kinh hãi tự biết cần có màu đen lôi điện rơi xuống trong phút chốc một ngón tay điểm ra một tòa cả thể ngàn trượng núi cao cũng bị thao túng bay lên ở núi cao bay lên lúc núi cao vừa mấy chỉ điểm ra ở trên núi cao thi triển phòng ngự cấm chế vừa một ngón tay điểm ra kia núi cao nhất thời hướng kia rơi xuống màu đen lôi điện đánh tới trong n g á y mắt cao ngàn trượng núi đột nhiên đụng vào này màu đen lôi điện trên chỉ nghe một đạo ầm thanh âm vô số đã vụn vẩy ra thập phương bất quá kia lâm kiếm thanh vong lôi ha có thể như thế dễ dàng phá giải một đạo hát sắc lôi điện bị phá mở sau chặt đón mà đến chính là cả t h ể mấy đạo hát sắc lôi điện càng ngay càng nhiều lần lượt tới lại càng mười đạo trăm đạo cả thiên địa cũng lâm vào sấm sét vang r ộ i trong màu đen lôi điện màu đen phi kiếm chiếm cứ hết thảy nhưng là những thứ này tựa hồ còn xa xa không phải là điểm cối u lâm kiếm thanh nhìn kia lâm vào một mảnh trong hỗn loạn tứ phương bình tĩnh thần sắc hiện lộ ở trên mặt ngồi ở sát lục chi môn trên chẳng qua là một đạo bóng đen h á n chút nào thấy không rõ lắm bộ dáng chỉ biết là từ phương xa thổi qua cồn u phong chọc cho hắn tóc dài phất phới ống tay háo theo gió tạo nên thỉnh thoảng cắt vàng lai tới chạm mặt thổi qua nhưng là tại ở gần thứ nhất trước lúc đều là biến thành hư vô lâm kiếm thanh thần sắc không thay đổi nhìn thoáng qua ở vạn kiếm vong lôi trung giấy rủa cao thiên cao địa vừa một ngón tay điểm ra chậm dại hé miệng thần sắt lục chi môn đệ lục trọng dứt lời lời này lâm kiếm thanh chính là muốn thúc giục pháp thuật xuất hiện bất quá đang ở thúc giục lúc kia cao thiên cao địa cũng là đột nhiên bay lên trời cao hẳn là thoát khỏi vạn kiếm cùng vong lôi hai đạo cường đại pháp thuật lâm kiếm thanh nhìn hai người phá vỡ hắn pháp thuật không có bất kỳ ngạc nhiên bình tĩnh nói thi triển chín mạch chạy trốn bí quyết đến sau lâm kiếm thanh xem như ngươi lợi hại độc hôm nay huynh đệ của ta hai coi như là ngã quỵ trong tay ngươi bất quá còn nhiều thời gian người nào cười đến cuối cùng còn chưa hẳn ta cao thiên cao địa sớm muộn gì có một tuyết hôm nay sỉ nhục bản thân ta muốn nhìn lấy ngươi sắp đối mặt cái kia cướp thời gian ngươi còn có thể nuôi dưỡng được cái dạng gì cao thủ đợi đến sau khi ngươi chết ta liền muốn ngươi đại la môn diệt môn diệt môn cao thiên cao địa cùng lâm kiếm thanh đã sớm đi vào bất cộng đái thiên mặt giờ này khắc này cho dù trong lòng sợ hãi lâm kiếm thanh thực lực nói chuyện lúc cũng là không có lưu tình chút nào cho đến lâm kiếm thanh lịch lân nói đi bất quá dám như thế nói cũng là bọn hắn thi triển chín mạch chạy trốn bí quyết chín mạch chạy trốn bí quyết cựu mạch sơn cao nhất chờ chạy trốn công pháp trải qua c ạ y trốn công pháp trải qua cựu mạch sơn vô số thay thế lao tổ tông hoàn thiện n à y chín mạch chạy trốn bí quyết so với chín mạch gần thân thuật còn muốn cao hơn một bậc một khi thi triển còn cho tới bây giờ không có người có thể ngăn cản chạy trốn kết cục dĩ nhiên thi triển này thuật mặc dù hoàn toàn có thể giữ được tánh mạng nhưng tiêu hao nhưng cũng hết sức to lớn không tới thời khắc mấu chốt ngay cả cao thiên cao địa cũng không muốn thi triển này thuật một khi thi triển này thuật sở giao ra da ra cao tuyệt không phải nhỏ tí k e o cho dù bọn họ là đỉnh cao thủ cũng muốn nghĩ kỹ không tới mấu chốt lúc sẽ không thi triển phương pháp này mà hiện tại bọn họ bị lâm kiếm thanh ép phải thi triển phương pháp này trong lòng tức giận tự nhiên cũng là ngập trời khổng lồ dứt lời lời này cao thiên cao địa cũng là lần lượt hừ lạnh một tiếng không để cho lâm kiếm thanh thi triển s á t lục chi môn đệ lục trọng thời gian trong nháy mắt biến mất ở trong không khí cũng tìm không được nữa bong dáng lâm kiếm thanh không có lần nữa lấy ra kia bốc lửa cây nến h i ệ n nhiên hết sức rõ ràng cao thiên cao địa đã thoát đi nơi này bất quá lâm kiếm thanh tựa hồ đã sớm liệu đến những thứ này sau một khắc chính là bình tĩnh cười một tiếng kia vốn là thân ảnh màu đen thấy không rõ lắm bộ g á n g hán dần dần khôi phục bộ g á n g vô sắt lục chi môn s á t lục chi môn nhất thời biến mất ở không khí chung vạn kiếm vong lôi cũng là lần lượt biến mất phảng phất từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện quá như vậy duy nhất căn cứ chính xác theo chính là chu vi không biết bao nhiêu dặm bên trong tịnh thổ đã hoàn toàn biến thành không chịu nổi ha ha đồ nhi vi sư này đại la thiên thuật như thế nào lâm kiếm thanh thu hồi pháp thuật không còn có mới vừa lạnh như b ă n g bình tĩnh t h ầ n sắc nhìn về phía tần không lúc này từng cái từng cái cười ha ha nhưng tần không cũng là lắc đầu quỳ một chân trên đất cung kính nói sư phụ chuyện này là ta chi sai nếu không phải ta sư phụ cũng sẽ không cùng cao thiên cao địa đi vào thủy hỏa bất dung cục diện hiện tại bởi vì chuyện của ta sư phụ t r e o chọc một cái đại địch người thần không trong lòng tự nhiên là trong lòng còn có thiếu ý phải biết rằng lâm kiếm thanh bởi vì hắn chọc một cái muốn tiêu diệt dụng đại la môn đỉnh cao thủ hắn có thể nào không hô cứu người đây là ý gì nghe được nói thế lâm kiếm thanh lúc này một cái trợn mắt tựa như là có chút tức giận nói nói thật l ã o phu mới vừa thu ngươi làm đồ đệ cùng ngươi tình cảm đúng là không sâu nhưng ngươi là ta lâm kiếm thanh nhìn chúng đồ đệ ta lâm kiếm thanh đồ đệ là thân phận gì người nào dám trêu chọc huống chi lão phu sớm đã nói qua cho dù đỉnh cao thủ dám động ngươi vi sư cũng chém hắn không có giết bọn họ đã là vận khí của bọn hắn tần không nghe này trong lòng cũng là không khỏi sinh ra rất nhiều cảm động đối với lệ lâm kiếm thanh vi sư cũng là không có nửa điểm hối hận lại càng cảm giác mình là cỡ nào may mắn lâm vinh ngươi mới có thể đủ giết bọn họ hai cái sao tại sao còn muốn lưu chúng nó hai đứa một mạng mà nhưng vào lúc này đế thanh thiên bước đi đột nhiên c a o mày hỏi hắn đã chọc cao thiên cao địa tự nhiên không muốn làm cho cao thiên cao địa sống theo đạo lý mà nói lâm kiếm thanh cũng không nên như vậy không quả quyết cho cảm giác của hắn lâm kiếm thanh cũng có thể có chém giết hai người thực lực nhưng là lâm kiếm thanh nhưng là không có xuất thủ chém giết hơn là không có ngăn chở hai người chạy trốn kỳ tinh tử cũng đi tới nhìn về phía lâm kiếm thanh tần không trên mặt hiện ra kinh ngạc hắn bất quá là thoát thai kỳ cũng thật không biết quá nhiều đỉnh cao thủ thực lực chuyện nhưng hắn nghe đế thanh thiên theo như lời lâm kiếm thanh tựa hồ có chém giết cao thiên cao địa thực lực rồi biến mất có chém giết trong lòng cũng lúc này dâng lên nghi vấn chương ba trăm linh ba thứ môn cùng mở hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n sáu hai mươi tám dù sao đế thanh thiên cùng kỳ tính tử hai gã đỉnh cao thủ tỏ thái độ cùng kia cao thiên cao địa sẽ toan mặt đứng ở lâm kiếm thanh một mặt đây cũng không phải là chuyện nhỏ lâm kiếm thanh nếu là rõ ràng có cơ hội diệt trừ cao thiên cao địa rồi biến mất diệt trừ kia đế thanh thiên cùng kỳ tính tử tự nhiên sẽ không cao hứng đi nơi nào đế mẫu nhưng là cho lâm huynh mặt mũi không có xuất thủ đối phó cao thiên cao địa nhưng là lâm huynh bao nhiêu cũng muốn cho giải thích sao đế thanh thiên lắc đầu nói lâm kiếm thanh ngay này lúc này toát ra nụ cười đối với đế thanh thiên hắn từ chắc là không biết báo lấy chút nào lãnh ý phải biết rằng hắn đại la môn thiếu chủ nhưng là phải cùng đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay lập gia đình sau này hắn cùng với đế thanh thiên chính là thân gia quan hệ ngay cả thực lực mạnh hơn đế thanh thiên cũng là vẻ mặt mặt cười nói thật lâm mô đối với cao thiên cao địa làm sao có thể không có sát tâm dám như thế uy hiếp ta lâm kiếm thanh ta lâm kiếm thanh há có thể lưu hắn ở trên đời này lâm kiếm thanh hừ lạnh một tiếng chắp tay nói kia lâm huynh vì sao không giết hai người bọn họ nếu như không ngoài sở liệu của ta kia cao thiên cao điệu chín mạch chạy trốn bí quyết cố nhiên lợi hại có thể lâm huynh thôi diễn c h i môn hẳn là đã sớm coi là đến nơi này chút ít nghĩ đến đã sớm đã làm x o n g ứng đối kế sách sao đế thanh thiên cao mày nói lâm kiếm thanh gật đầu bất đắc dĩ rồi lại ở sau một khắc cười khổ lắc đầu nói kia cao thiên cao điệu hai người tự cho là chín mạch chạy trốn bí quyết không có thuật có thể phá nhưng không thể nào nghĩ đến n à y chín mạch chạy trốn bí quyết lâm a o Phu nhiều ở rất nhiều năm trước liền đi tìm năm liền ứng đi đối c sách, nghị kiếm thanh trong lời nói tiết lộ ra bất đắc dĩ tựa hồ thật có chút làm khó nơi rất khó tưởng tượng nguyên nhân gì có thể làm cho lâm kiếm thanh không ra tay giết như vậy một gã thai hoàng ẩm lâm h i n h có lời gì cứ nói đừng ngại kỳ tinh tử nói lâm kiếm thanh nhẹ dạ một tiếng chật thở dài một tiếng lão phu vạn năm thành tựu đỉnh viên mãn không có đại nạn rồi lại phải đối mặt cái kia t ử kiếp vốn là muốn muốn mình tìm được chuyện này mặt mày nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng là chưa từng tại việc này thượng tìm được nửa phần nguyên nhân hiện tại các ngươi đã muốn hỏi kia lão phu cũng không che giấu dứt lời lời này lâm kiếm thanh cũng không có gì người còn lại nhưng đều là cả kinh chuyện gì có thể làm cho lâm kiếm thanh mình cũng không giải quyết được nhiều như vậy năm qua không có tìm được một k i a mặt mày phải biết rằng lâm kiếm thanh là người phương nào chuyện gì có thể làm cho kia như thế làm khó các ngươi có biết ta cùng với thần bí nhân kia đánh một trận lúc lâm kiếm thanh qua một hồi lâu mới vừa lắc đầu thở dài nói ngươi nói cái kia để ngươi thi triển ra quỷ c ử a đích thần bí nhân đế thanh thiên cả kinh nay thần bí nhân thủy chung là một điều bí ẩn đoàn không có mấy năm qua lâm kiếm thanh thi triển quỷ c ử a chỉ ra hiện tại tu chân giới một lần cũng là tất cả đỉnh cao thủ nhìn thấy qua một lần ở trận chiến ấy lâm kiếm thanh có thể nói là lần đầu tiên đem đại la thiên thuật hoàn toàn dương hiện tại tu chân giới vô số tu sĩ trong mắt đánh một trận kinh thiên động địa thắng thua không muốn người biết hiểu không có ai biết trận chiến ấy kết quả chỉ biết là trận chiến ấy uy thế ngay cả đỉnh cao thủ đều không thể hoàn toàn bắt lâm kiếm thanh thi t r i ể n ra quỷ tàn chi môn cụ thể chuyện lại cũng chỉ là biết được lẹ que về phần cùng lâm kiếm thanh đối chiến cái kia thần bí địch nhân không có bất kỳ người biết được không có ai biết cái kia thần bí địch nhân là người nào Cũng cái địch chi còn Càng chỉ có lúc ấy trận chiến cả chân cùng cao địch có coi cả không người nào thần nhân không tàn môn sống. nhiều nhiều, nhớ trận kinh thiên động thanh kinh đỉnh không động. thần nhân không có thân phận, tất cả mọi người tính toán trợ giúp lâm kiếm thanh, giao hảo lâm kiếm thanh. giới, giúp kia kỹ kia kỳ khỏi kia kiếm kiếm hay thế, hại hữu thoát thai thủ, hảo biết mọi là bày là sao giao bí bí tu xuất tất trợ ra sau, địa, lâm lâm ấy ấy ở sở quỷ Dù nhưng cuối cùng chỉ có thể xa xa quan sát là bởi vì phát hiện kia cuộc chiến đấu ngay cả đỉnh cao thủ đều không thể nhích tới gần có thể thấy được kia uy năng đã đến cái dạng gì trình độ chỉ một pháp thuật cũng khiến cho thương không biến sắc thiên địa không có yên tĩnh rất nhiều người cũng không khỏi thổn thức không dứt nếu không phải lâm kiếm thanh ở thần bí nhân kia muốn tiêu diệt cả tu chân giới sợ là cả tu chân giới cũng tìm không được địch thủ có thể cùng người này ngạnh kháng người cũng chỉ có lâm kiếm thanh cả tu chân giới chỉ có lâm kiếm thanh một người mà trận chiến ấy sau khi cuối cùng chế tạo hai người tuyệt thế uy danh một người là lâm kiếm thanh một người chính là lâm kiếm thanh thần bí kia địch nhân chỉ bất quá đại chiến sau khi lâm kiếm thanh đối với lần này chuyện chỉ chữ không đề cập tới rất nhiều người cũng cho là thần bí kia địch nhân là ở trong trận chiến ấy bị lâm kiếm thanh chém giết bất quá cũng có người nhìn thấu thần bí nhân kia một hai thực lực mà lâm kiếm thanh cố ý tránh chuyện này tất cả đều là trong lòng đoán được bảy tám thần bí nhân kia hơn phân nửa là không có chết đi càng nhiều là mọi người là âm thầm phòng bị chỉ bất quá không có mấy năm qua cái kia thần bí nhân nhưng lại như là cùng từ nhân gian b ư ớ c hơi lên như vậy không còn có nửa phần tin tức không có n ữ a dương hiện tại tu chân giới chút nào hơn là không có n ữ a tìm quá lâm kiếm thanh đại đa số người tất cả cũng cho là này thần bí nhân là đã chết đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử cũng là như thế cho là bất quá hiện tại lâm kiếm thanh hẳn là vừa nói tới chuyện này cái kia thần bí nhân nhớ tới cái kia thần bí nhân chính là muốn lên năm đó kia kinh thiên nhất chiến không khỏi tâm kinh đẳng hàn không có lâm kiếm thanh ai có thể là thần bí nhân kia đối thủ mà giờ khắp này nghe được lâm kiếm thanh nói thế đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử không có chỗ nào mà không phải là một cái kinh hãi dừng lại trầm tư một hồi lâu mới vừa hoan quá thần lai cái kia thần bí nhân rốt cuộc chết có hay không đế thanh thiên c ở i miệng hỏi lâm kiếm thanh cũng không trực tiếp trả lời chắp tay đ ứ n g y ê n qua một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu nói hắn còn sống cái gì đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử không khỏi là một cái tâm trấn năm đó trận chiến ấy thần bí kia địch nhân đột nhiên ra hiện tại ta đại la môn vô thanh vô tức nếu không phải ta thôi diễn tri môn tiên đoán đến ta đại la môn có triệu chứng xấu lúc nào cũng mở ra tự thân sinh mệnh tri môn nếu không ngay cả ta cũng không có biện pháp phát hiện thần bí kia địch nhân bất quá phát hiện sau ta hã có thể lưu hắn lâm kiếm thanh lạnh lùng nói nhưng chốc lát sau khi lâm kiếm thanh nhưng lại lắc đầu nói ta lúc ấy chính là đã tiến vào đỉnh viên mãn tri cảnh mặc dù là mới vào có thể thực lực của ta vẫn đủ để tiếu ngạo cả tu chân giới có thể khởi biết ta s á t lục chi môn thế nhưng cũng bắt không được hắn thần bí nhân kia đúng là có rất mạnh thực lực ta s á t lục chi môn toàn bộ chiêu số liên hoàn dùng được đối phó người này ta tự nhiên sẽ không giống như đối phó kia cao thiên cao địa một loại đối với s á t lục chi môn uy năng ta lại càng nhất thanh nhị sở nhưng cuối cùng kết quả hẳn là bị hắn nhất nhất phá vỡ không những như thế người này lại càng còn có dư lực phản kích ta có thể thấy được người này thực lực phi phạm đến cuối cùng lại càng liên tục đánh ra mấy đạo kinh thiên pháp thuật ngay cả ta cũng là phải triển khai tự thân toàn bộ pháp thuật đó chính là thứ môn cùng mở dứt lời lời này đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi thứ môn cùng mở loại cảnh tượng này sợ là quả nhiên là lâm kiếm thanh toàn bộ thực lực phải biết rằng lâm kiếm thanh chẳng qua là thi triển một đạo sát lục c h i môn liền đem kia cao thiên cao địa hai người liên thủ đều không thể không giao ra đại giá cao chạy trốn đi nhưng là đối mặt thần bí kia địch nhân s á t lục c h i môn đều không thể làm sao phải thể hiện ra tứ môn toàn bộ thực lực cũng chính là tứ môn cùng mở s á t lục c h i môn sinh mệnh c h i môn thôi diễn c h i môn quỷ tản c h i môn toàn bộ mở ra khi đó mới là lâm kiếm thanh hoàn toàn thể hiện ra thực lực lúc tứ môn không mở lâm kiếm thanh cũng chưa có lấy ra cao nhất thực lực lâm kiếm thanh lắc đầu nói ta bốn đạo môn s ắ t môn sinh môn diễn cửa quỷ cửa tất cả đều mở ra loại này tiêu hao ngay cả lão phu tu vi đều có chút chịu không nổi nhưng thần bí nhân kia thế nhưng có thể cùng tứ môn cùng mở ta đối kháng một phen đại chiến cùng lão phu không phân cao thấp ta rất khó tưởng tượng tu chân giới lúc nào ẩn tàng như vậy một cái như nhân vật cường hãn như vậy ngay cả ta cũng không biết được nếu không phải ta cuối cùng mở ra quỷ tàn chi môn mạnh nhất chiêu số sợ là cũng không có biện pháp đem người này đánh bại bất quá ta dùng đem hết toàn lực cũng là không có biện pháp đem người này chém giết cuối cùng bị người này mạnh mẽ bỏ chạy sự khôi phục sức khỏe lượng sau lâm mộ cũng đi tìm người này nhưng người này nhưng lại như là đồng nghiệp ở giữa b ư ớ c hơi lên cả tu chân giới cũng tìm không được bóng dáng cùng hơi thở người này rốt cuộc là người nào đế thanh thiên không khỏi tự nói lên tiếng người này hơi thở cùng bộ dáng cũng che giấu đứng lên ta cũng không biết là người nào có thể có này thực lực cũng là chỉ có kia vạn năm trước kia thiên hành lão đạo bất quá thiên hành lao đạo đã đối mặt cái kia cướp chết đi ta thường sẽ nhớ người này là ai lâm kiếm thanh lắc đầu nói lâm huynh chẳng lẽ không có có một chút suy đoán kỳ tinh tử cũng là nghi ngờ nói chương ba trăm linh bốn kinh thiên mục đích hai nghìn m ư ơ i hai không sáu hai mươi chín không có thu chân giới người nào có thực lực mạnh như vậy ai có thể đủ vô thanh vô tức trưởng thành đến một bước này mà không bị bất luận kẻ nào biết được ta chỉ có thể nói người này ngụy trang ẩn n ặ p thủ đoạn ngay cả lao phu cũng tự nhận không bằng lâm kiếm thanh thở dài sau lắc đầu c h ậ t nói đó là ta cuộc đời này gặp phải mạnh nhất địch nhân đã nhiều năm như vậy nay thần bí nhân không có bất kỳ tin tức nhưng ta biết hắn một mực chỗ tối chỉ bất quá không có dám ra tay thôi t i ê u cao thiên cao đ ệ u tới so sánh với bất quá là con sâu n h ỏ thôi sống không dậy nổi chút nào sóng to gió lớn nghe được nói thế kỳ tinh tử cùng đế thanh thiên đều là theo bản năng gật đầu bất quá trong lòng vừa há có thể bình yên bình tĩnh cái kia thần bí nhân ngay cả trên đời đều địch vừa vặn ở trong bóng tối nghĩ muốn giết a i ai có thể đủ sống sót cả tu chân giới có thể là kia địch thủ người cũng chỉ có lâm kiếm thanh một người không còn ai khác về phần người khác làm sao có thể an tâm dỗ lìn kiếm thanh không nói bọn họ có lẽ có đem việc này quên lãng nhưng hiện tại nói kia trong lòng vốn là cho là thần bí nhân kia đã tử vong ý niệm trong đầu trong phút chốc biến thành hoảng sợ bất an lâm kiếm thanh một khi đối mặt t ử kiếp tọa hóa đi người nào có thể ngăn cản thần bí nhân lâm kiếm thanh thực lực mạnh có thể nhưng không có d ạ tâm chẳng qua là tọa ủng đại la môn đ ồ một cái thanh tịnh có thể thần bí nhân kia đây ai dám bảo vệ này thần bí nhân không có d ạ tâm phải biết rằng trận chiến ấy là thần bí nhân vén lên chuyện b ừ n g hoàn toàn có thể cho là thần bí nhân kia muốn diệt trừ lâm kiếm thanh sau không có bất kỳ địch thủ lại tại tu chân giới không trở ngại tác uy tác phúc đến khi đó tu chân giới chẳng phải là lâm à l vào trong. một lâm cuộc nhiệt nước Chứ nổi lửa nhiệt trong. Chứ lâm kiếm thanh ngoài, người nào là đối trầm h hắn. ủ của Hình, trọng nghĩ, ngươi hẳn hết là, là, là r gật đầu lúc này cũng không cần thiết che giấu lâm kiếm thanh đang nhìn bầu trời trong giọng nói mãn mang t a n g thương Lắc đầu k h ô nếu như bị thần bí nhân hoàn thành lời của tu chân giới sẽ lâm vào một cuộc kinh thiên đại loạn mặc dù không biết này thần bí nhân cái mục đích này đối với mình có gì chỗ ích lợi nhưng là ta biết làm chuyện này đối với hắn có thật lớn lợi ích còn có ngàn vạn không nên bị người này hoàn thành cái mục đích này nếu không đến khi đó cục diện cũng không phải là ta và ngươi có thể khống chế được lâm kiếm thanh chắp tay đ ứ n g y ê n ngay cả liền nói hiển nhiên nói thế hắn đã nuốt trong lòng thật lâu cũng không phải là không muốn nói ra mà là nói ra có thể đủ đưa đến tác dụng gì ngay cả hắn cũng không có biện pháp giải quyết chuyện tình lại có ai có thể đủ giải quyết chỉ bất quá hiện tại hắn sắp diện lầm cái k i a cướp thời hạn đã không nhiều lắm chuyện này cũng không khỏi không nói ra đại sự cái kia thần bí nhân lâm minh là sợ giết kia cao thiên cao địa tọa hoa sau thiếu hai cái có thể đối phó thần bí nhân kia đỉnh cao thủ sao đế thanh thiên lắc đầu ngôn ngữ lòng chua sót nghe được thần bí nhân kia không có chết hơn nữa còn tồn tại có một kinh thiên mục đích là tin tức trong lòng hắn vừa há có thể là một tư vị nếu như là hắn hắn cũng sẽ chọn không giết cao thiên cao địa dù sao đó là ảnh hưởng cả tu chân giới lựa chọn đúng là không giết bọn hắn hai như thế nào không có có nguyên nhân lâm kiếm thanh bất đắc dĩ cười nói làm đỉnh cao thủ chúng ta vốn nên gió mặc gió mưa mặc mưa không có bất kỳ gian nan khổ cực tùy ý thiên hạ tiêu dao không người dám trông nom bất quá thực lực mạnh d i ễ n lâm nhiệm vụ cũng là lớn rất nhiều tu chân giới lúc nào cũng tồn tại thai h o a ngầm nhưng nếu trời sợ chúng ta vóc dáng cao vừa há có thể trốn tránh trách nhiệm Thật thời ta Ta một thanh tiên tinh tử đều là một trận trầm không nói. Đến lúc này, bọn họ tâm tình, vừa làm sao có thể nhà hiếp hy chọn chính hy chọn chính không họ đến được điểm, đế đều Đến công viên vọng ngươi cũng vọng, ngươi này xuống cùng nói. này, bọn dâng làm làm là làm các xác. các cái xác. mặc lúc có cao. vừa Lời rơi uy sau, ra lựa ra lựa sao kỳ qua hồi lâu đế thanh thiên gật đầu nói lâm kiếm thanh ngươi nếu quả thật không cách nào vượt qua cái kia cước thần bí nhân kia lại xuất hiện ta đế thanh thiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm nên tới cuối cùng là sẽ đến thần bí nhân kia thật muốn sẽ đối tu chân giới mưu đồ bất chính ta đây đế thanh thiên há có thể ngồi nhìn bất kể ta kỳ tinh tử giống nhau nhưng nếu đúng như lâm huynh theo như lời một loại này thần bí nhân muốn thật mưu đồ một đại sự mà gây bất lợi cho tu chân giới ta đây kỳ tinh tử vừa há có thể trốn tránh trách nhiệm này kỳ tinh tử gật đầu mặc dù trong ngày thường đỉnh cao thủ cũng là vì lợi ích của mình vì ích lợi có lẽ có thể không chừa thủ đoạn nào nhưng là bọn họ cũng hiểu lựa chọn như thế nào cũng tỷ như đông giới tu sĩ trong ngày thường bọn họ có lẽ đối đãi đồng loại sẽ không nương tay nhưng là ở yêu hành giới tiến công lúc bọn họ nhưng biến thành phá lệ đoàn kết bất kỳ thù hận cũng để tại sao bởi vì sao bởi vì đó là bọn họ nhà nhà như không có còn nói sao không ích lợi nhà mới là lớn nhất lợi ích trần q u tui vn mặc dù lâm kiếm thanh nói nói thế hết sức đột nhiên nhưng đế thanh thiên cùng kỳ tình tử cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư ở bao nhiêu năm trước bọn họ thử suy đoán ra này thần bí nhân mưu đồ bất chính thân kiêm như thế mạnh thực lực nhưng núp trong bóng tối không muốn người biết như cùng một cái gián độc muốn nói không có, có mục đích gì người nào cũng không tin đối với cái kia thần bí nhân bọn họ không có bất kỳ hảo cảm mà hiện tại thần bí nhân kia lại dám làm ra uy hiếp cả tu chân giới chuyện tình bọn họ há có thể cho phép nhẫn nếu đạt đến đỉnh này cấp độ sẽ phải làm ra thân là đỉnh tầng thứ lựa chọn đối mặt nhất định phải đỉnh cao thủ giải quyết chuyện tình chuyện này cho dù cùng tự thân dính dấp không tới tùy ý quan hệ như thế nào tái sinh vì đỉnh đó cũng là trách nhờ ý hệ em họa bọn h ắ n huống chi bọn họ có bản thân tín nhiệm sống ở tu chân giới bọn họ chính là tu chân giới một thành viên bọn họ là đứng ở tu vi cao nhất tầng thứ chỉ cần không phải khí thiên thấp hơn không để ý tiểu nhân m ặ t đối với chuyện này t ì n h cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác bọn họ tự nhiên không thể nào là khí thiên thấp hơn không để ý tiểu nhân chuyện này ta chỉ nói cho các ngươi biết hai người bất quá giờ này khác này còn không phải là báo cho thiên hạ thời điểm chuyện này tạm thời không nên lộ ra đi ra ngoài ta đại nạn không nhiều lắm duy nhất hai cái nguyện vọng liền đem đại la thiên thuật hoàn toàn truyền thụ cho đồ nhi ta trừ lần đó ra chính là suy tính gia thần bí nhân kia tung tích lâm kiếm thanh lắc đầu đế mô rõ ràng đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử đều là gật đầu chuyện này đang mang trọng đại có thể không đề cập tới tiền đả thảo kinh xả hay là không đánh cỏ kinh xà khá hơn một chút tần không nghe được mấy người hàn huyên lâu như thế cũng là một trận kinh hãi nghe được nói thế vừa làm sao có thể tâm bình khí hòa hắn còn cho tới bây giờ không biết tu chân giới thế nhưng còn có một lớn như thế thai hoàng ngầm cứ việc lâm kiếm thanh nói ra nói thế lúc phá lệ đột nhiên nhưng hắn biết lâm kiếm thanh không phải là vô ý cử chỉ cũng không biết sư phụ mình trên người thế nhưng đảm đương lớn như vậy trách nhiệm tốt lắm lâm mỗi lời nói đến thế Bất trong quá chuyện này để ở lâm ò n cũng đủ, không nên ảnh hưởng hành. g đủ, tới tu l mộ mang đem môn lâm mộ mình mang theo đổ nhi Lâm trước hết theo trở thiếu thành Ta tự theo thanh hướng người chủ các cung cầu hành nhi nhi hôn. đến đế la sau. đổ đợi đại đổ về, lập kiếm thanh tùng dương chân mày cười ha ha nói phảng phất mới vừa chi nói hoàn toàn cũng không có đã nói một loại đế thanh thiên cũng là gật đầu nói chờ cử hành đại la môn thiếu chủ thành lập đại điện lúc ta chắc chắn đưa lên hạ lễ sau chính tử. lâm kiếm chờ đại l thanh đế c gật đầu dứt lời lời này chính là vừa chắp tay mang theo tần không trong nháy mắt biến mất ở không khí chung tốc độ cực nhanh chỉ là một nháy mắt chính là không thấy nửa phần bóng dáng ngay cả thần thức cũng phát hiện không được chút nào chỉ còn lại có kia đế thanh thiên cùng kỳ tinh tử hai người đứng yên không chung một hồi lâu qua hồi lâu hai người mới vừa thở dài một hơi chương ba trăm lẻ năm năm cửa hai nghìn mười hai không sáu hai mươi chín trường không trời ấm áp vạn rằm không mây ánh nắng rơi không tiếp tục kia liên miên b á o tuyết mùa đông lặng lẽ không phát ra hơi thở tiêu sai quá hàn băng đông tuyết hóa thành nước mà chạy xuôi vào dòng suối nhỏ sông nhỏ cỏ má n ô đầu ra không khí từ từ biến ấm áp màu xanh b i ế c nhuộm đẫm cả đại địa băng hàn kết thúc đại địa dần dần thất tỉnh lâm kiếm thanh mang theo tần không tốc độ cực kỳ cực nhanh thân hình chẳng qua là hóa thành một tường đạo à o ảnh xuyên qua vô số đại xuyên núi sông không trở ngại một đường đi qua không có bất kỳ người phát hiện cũng không biết qua bao lâu lâm kiếm thanh thoáng chốc một cái dừng lại chân mang trời cao chắp tay đ ư n g yên cũng là đột nhiên ngưng xuống tới ấm áp gió thổi qua phiêu khởi chút sợi tóc để lại cho tần không chỉ là một bóng lưng từ lâm kiếm thanh đích lưng sau tần không quan sát đến tràn đầy tang thương vẻ vi sư mới vừa rồi cùng đế thanh thiên cùng kỳ t i n h tử theo như lời nói ngươi cũng nghe được đi lâm kiếm thanh nhìn về phía tần không thở dài sau khi hỏi thần không nghe được thần không gật đầu lâm kiếm thanh giống như trước gật đầu c h ậ t nói ngươi có biết vi sư vì sao đột nhiên nói ra nói thế nguyên nhân tần không nghe này hơi s ư ơ n g sở cũng là không biết lâm kiếm thanh vì sao đột nhiên như thế hỏi hắn bất quá đối phương thân là sư phụ nếu hỏi hắn cũng không có cự tuyệt dư âm chỉ bất quá sau một lúc lâu liền lắc đầu nói chẳng lẽ cùng sư phụ theo như lời chi trong lời nói nguyên nhân bất đồng có giống nhau cũng có không cùng lâm kiếm thanh chắp tay đang nhìn bầu trời không nói tiếng nào cũng không có bất kỳ động tác qua hồi lâu mới vừa thở dài một tiếng nói ta thời hạn đã không nhiều lắm thần bí nhân kia đúng là tồn tại cả tu chân giới có thể cùng hắn giao thủ mà đưa đánh bại người chỉ có vi sư một người nhưng vi sư phải đối mặt cái kia tử kiếp cái kia tử kiếp chưa từng có người vượt qua tần không không nói gì chẳng qua là nghe được lâm kiếm thanh từ từ nói hắn cảm giác lâm kiếm thanh trong lời nói nhất định sẽ có ý tứ khác cái kia thần bí nhân cùng vi sư có cựu á n lâm kiếm thanh đột nhiên xoay người nhìn về phía tần không là sư phụ cùng thần bí nhân sau trận chiến ấy kết làm thù hận tần không cỡ nào thông minh chỉ là một câu tự đoán được thất thất bát bát lâm kiếm thanh trên mặt toát ra một nụ cười hiển nhiên là bởi vì tần không đầu óc hắn vốn tưởng rằng tần không tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện còn thiếu sót rất nhiều nhưng trải qua trong thời gian ngắn tiếp xúc hắn phát hiện mình cũng cũng có thể b ơ g xuống điểm này năm đó trận chiến ấy hắn cùng với ta cũng đem hết toàn lực hắn cố ý muốn giết ta ta cũng vậy cố ý muốn giết hắn ở cuối cùng ta cùng với hắn cũng đến nhất thời khắc mấu chốt riêng của mình thi t r i ể n ra tự thân mạnh nhất pháp thuật bất quá hắn thua đối với một cường giả mà nói đây là một sỉ n h ụ đang lẩn trốn cách lúc từng muốn tuyên bố ở ta đại nạn đến lúc d i ệ t ta đại la môn lâm kiếm thanh thở dài nói sư phụ tần không đoán ra lâm kiếm thanh một chút ý tứ hít sâu một hơi nói ở sau khi ta chết giữ được đại la môn lâm kiếm thanh thản như i nói chỉ có một câu nói kia nhưng một câu nói kia cũng là trầm trọng như núi dứt lời lời này lâm kiếm thanh không có nói nữa ngữ đạp lập mấy bước mang theo tần không biến mất ở trong không khí lại một lần nữa xuất hiện lúc chính là trở lại đại la môn t r u n g đại la môn t r u n g vẫn là thường ngày một loại cũng không phát hiện lâm kiếm thanh cùng tần không trở về về phần tần không bị lập vì đại la môn thiếu chủ đã là ván đã đóng thuyền truyện cũng ở đại la môn t r u n g c h u y ê n g i a không ít tới thiếu một ít cao tầng đệ tử cũng tận đều biết hiểu rõ ràng mặc dù lớn đa số trong lòng không phục không m u ố n nhưng cũng không dám lên tiếng phải biết rằng đây là lâm kiếm thanh quyết định cả đại la môn chung không có có bất cứ người nào là lâm kiếm thanh thân truyền đệ tử nay thân truyền đệ tử cùng không phải là thân truyền đệ tử thân phận tự nhiên là một cái lớn thành kiến hai người tranh lệch không cần nói cũng biết tần không là thân truyền đệ tử có thể trở thành đại la môn thiếu chủ cũng là khi hắn cửa trong dự liệu chỉ bất qua trong lòng có chút không phải là tư vị thôi nhưng càng nhiều là người vẫn còn là biết không có thể t r e o chọc tần không biết được tần không trở về sau không ít cao tầng trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều là cố ý lấy lòng tần không làm sao có thể nhìn chưa ra chuyện này tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác mặt lạnh r á n một cái nhiệt cái mông hiện tại chờ chính là đại la môn thiếu chủ thành lập này thật ra thì trong lòng hắn đối với lâm kiếm thanh vẫn là có rất nhiều lòng ấ y náy lâm kiếm thanh đối với hắn ân trọng như núi hơn là vì hắn t r e o chọc hai cái đỉnh cao thủ còn đối với hắn làm những thứ này hoàn toàn là bởi vì làm một người đại la thiên thuật nguyên nhân đối với lâm kiếm thanh hắn phát ra từ nội tâm bội phục á i này dạ hắn cũng nhất định phải còn ở đại la môn trung ở lại mấy ngày có thửa cũng đem cái kia tỷ nữ thét lên bên cạnh dù sao hắn đã đồng ý quá ngay cả không đem đối phương cho rằng thiếp thân tỷ nữ nhưng cũng muốn bảo đảm đối phương an toàn trừ lần đó ra chính là trong lòng nghĩ tới thần bí nhân kia chuyện lâm kiếm thanh theo như lời cái kia thần bí nhân thật sự là cực kỳ quỷ dị hắn biết lâm kiếm thanh đột nhiên nói ra thần bí nhân chuyện không đơn thuần là bởi vì mình đại nạn đã sắp tới nguyên nhân có một phần hay là muốn đem việc này nói cho hắn biết nói chuẩn xác tương lai đại la môn hắn nhất định phải bảo vệ hắn mặc dù không biết cái kia tử kiếp rốt cuộc là cái gì bất quá nhìn lâm kiếm thanh thần sắc ngay cả là lâm kiếm thanh phong hoa tuyệt đại cả tu chân giới hiếm thấy địch thủ có thể nói tu chân giới đệ nhất vị không có ai cho hắn có thể cũng không có lòng tin đối mặt cái kia kiếp nạn cái này kiếp nạn hiển nhiên là đáng sợ vô cùng ít nhất hắn dám suy đoán từ xưa tới nay có thể vượt qua cái này kiếp nạn người nghĩ đến là le que không có mấy hắn cũng là có lòng tìm đọc về cái này kiếp nạn sách cổ bất quá cả đại la môn trung hẳn là chút nào tìm không được về này một phần tư liệu cũng chỉ có tìm được rồi mấy thiên nhưng cũng viết nông cạn chẳng qua là đơn giản miêu tả mấy câu chính là không có mấy năm qua không ít phong hoa tuyệt đại người cũng chết ở này kiếp nạn ở dưới cái kia kiếp nạn rốt cuộc là cái gì cái kia thần bí nhân cùng sư phụ tần không không khỏi âm thầm suy nghĩ hắn biết sau này mình nhất định phải diện lâm những thứ này bất quá đối với đối mặt cái kia thần bí nhân hắn không có nửa phần hối hận chỉ một lâm kiếm thanh trợ giúp hắn cưới được tẳng tư lan điểm này hắn t i u vĩnh viễn không thể nào hối hận chẳng qua là không biết cái kia thần bí nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì thế hắn cũng cụ thể tìm đọc quá một chút sách cổ ghi lại nghe nói lúc ấy trận chiến ấy kinh thiên địa quỷ thần khiếp trải rộng cả t h ể nửa trung giới chiến đấu lâm kiếm thanh ở bầu trời cao đoan đập phá tầng mây cùng thần bí nhân kia đánh một trận chỉ đành phải biết trên bầu trời loang thoáng có thể thấy bốn đạo đại môn mỗi một đạo môn trung đô thể hiện ra kinh người lực lượng thiên địa biến sắc đất dung núi chuyển khắp thiên lang yên pháp thuật thù đù đùn chiến đấu dư âm ba cũng làm người ta kinh hồn tăng đảm trong chiến đấu lại càng sấm sét vang r ộ i ngũ hành t ạ p l o ạ n một từng đạo pháp thuật kinh thiên nộp đụng ngay cả không khí cũng trải rộng kinh khủng vẻ nửa trung giới cũng bởi vì nay một cuộc chiến đấu biến thành một mảnh hoang vu nếu không phải chiến đấu bắt đầu chi sơ lâm kiếm thanh cố ý chỉ hoãn chiến đấu cho kia nửa trung giới đích nhân loại tu sĩ rời đi thời gian sợ là trận chiến ấy chỉ một suy giảm tới vô tội cũng muốn máu chạy thành sông sau liền là không có mọi khác miêu tả trận chiến ấy cố nhiên kinh thiên động địa thật là có thể cụ thể biết được lại cũng chỉ có lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kia không có nửa phần đầu mối thần không lắc đầu bất quá tần h không cũng không có để ở trong lòng chẳng qua là hơi chút suy nghĩ tìm không được căn nguyên liền không có đón thêm nghĩ tiếp cũng là ngồi xuống tu luyện mấy ngày g i ả m lâm kiếm thanh đi tới hắn nơi này lần này tìm hắn nguyên nhân bên trong cũng là bởi vì một việc đó chính là truyền thụ đại la thiên thuật đối với lâm kiếm thanh muốn truyền thụ hắn đại la thiên thuật hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc đây là lâm kiếm thanh muốn thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân chủ yếu trên cái thế giới này tự hồ chỉ có hắn có thể thừa kế đại la thiên thuật nếu không này thân truyền đệ từ truyện sợ cũng không tới phiên trên đầu của h ắ n giờ phút này lâm kiếm thanh ngồi ở trên ghế chậm rãi cười nói này đại la thiên thuật ngươi như tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều chuyện cố nhiên ngươi có tu luyện đại la thiên thuật đặc thù tư chết bất quá muốn tu luyện còn tịnh không dễ dàng như vậy đây là nhập môn mấy đạo công pháp ngươi nếu đem này mấy đạo công pháp hoàn toàn tu luyện sau vi sư cho ngươi thêm năm cửa mở ra khải phương pháp đến lúc đó vi sư sẽ giúp ngươi mở ra năm cửa, 5 cửa. Thần không đột nhiên tự h không nhiên ầ n sứng đột sốt. t nhiên là trong lòng kinh ngạc ngoại giới lời đồn đãi đại la thiên thuật bất quá tứ môn lâm kiếm thanh cũng đã nói này đại la thiên thuật bất quá là tứ môn nhưng vì sao đến hiện tại vừa vì sao nhiều ra một môn ha ha ta lâm kiếm thanh đại la thiên thuật há có thể hoàn toàn bị ngoài người biết được đại la thiên thuật trùng phân năm cửa chỉ bất quá có một cửa đối với chiến đấu không có bất kỳ chỗ dùng thôi ngươi có thể xưng nó vì tu cửa nói chuẩn xác chính là tu luyện tri môn danh như ý nghĩa Này luyện môn, luyện cùng lớn. nhất, tu tu ít to Ít lợi, chi chố có thể đối với vô bởi ả đảm ngươi tiến vào đỉnh chi cảnh o vào to trong đỉnh lâm kiếm một một mừng ngươi tiến thanh cười to nói. Tần không nghe này, trong lòng là thật một cái kinh ngạc, trợn tinh thần lại, liền cười chi cái hồi lại, thật bất là là phục quá b dỡ.、Bởi、vì lâm kiếm thanh mới vừa nói quá này tu luyện chi môn thấp nhất cũng có thể bảo đảm hắn tiến vào đỉnh chi cảnh lâm kiếm thanh cười to nói chương ba trăm linh sáu ngũ hành biến dị hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n sáu trăm ba mươi hắn chưa từng có nghĩ đến n à y đại la thiên thuật lại vẫn tồn tại một cái cửa ngẩm nếu như hơn nữa một người tu luyện chi môn cái này đại la thiên thuật chẳng phải là hoàn mỹ vô khuyết xương chi cũng không tính là quá mức sắt lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn ủy tàn chi môn cùng với một người tu luyện chi môn nam đạo môn hắn không thừa nhận cũng không được hắn người sư phụ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm tuyệt đại phong hoa kinh thái tuyệt diễm kia thiên tư tuyệt đối chủ ó t ể thể tiếu ngạo cả tu chân giới. Thử giới. hỏi, ai ngạo chân cả có đ sáng pháp, như cường hãn công n g tạo thế ra a yếu cả công cũng có cao. Chủ đối đem thiên phương pháp thuật, không xưng môn này nâng là y bất sẽ kỳ nhất chính là n à y năm đạo môn sáng tác cùng sử dụng rốt cuộc là cái gì lý luận ta cảm giác lấy đơn thuần ly lực thúc d ụ tựa hồ rất không có khả năng tựa như người phản kiến tạo không trúng p h o n g ố, ngay cả không có lý luận có thể nếu không có căn cơ còn thì không được tất nhiên còn có biện pháp khác mới vừa rồi sư phụ đã nói chờ ta tu luyện nhập môn phương pháp sau có trợ giúp ta mở ra năm đạo môn chẳng lẽ những thứ này còn có những thứ khác khó xử thần không l ầ m bẩm tự nói trong lòng suy nghĩ ra bất quá đại la thiên thuật tinh thần huyền bí hắn trong lúc nhất thời từ là không thể nào suy đoán ra cái gì nhưng hắn cũng nhìn thấy qua lâm kiếm thanh thi triển s á t lục c h i môn lợi hại trong lòng đối với đại la thiên thuật môn công pháp này khát vọng không ngừng nhỏ tí teo chính là không biết này đại la thiên thuật dễ dàng tu luyện không tần không trong lòng nghĩ đến bất quá ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt trong lòng hắn tựu lần lượt xóa đi cảm giác ý nghĩ này là thật buồn cười một chút lâm kiếm thanh hiển nhiên cũng nhìn thấu tần không tâm tư đột nhiên một cái cười to nói này đại la thiên thuật là vi sư tốn hao mấy chục năm sáng tắc ra đi khắp cả tu chân giới lật xem vô số công pháp ngay cả cựu mạch sơn truyền thừa công pháp vi sư cũng nhìn l é n quá chỉ bất quá kia cao thiên cao địa không c ũ có bản lánh phát hiện vi sư thôi vì sư hút lây trong đó sáng tác tri nguyên vừa tự thân minh tưởng khổ tư mấy hơn m ộ ư ơ i năm mới vừa sáng tác ra này đại la thiên thuật sau vừa tốn hao sinh thời hoàn thiện này thuật ngươi cho rằng là tốt như vậy học tập coi như là vào môn công pháp cũng không phải là như vậy dễ dàng tu luyện tần không nghe này sờ sờ lỗ mũi cười một tiếng lợi hại như vậy công pháp tu luyện há lại một sớm một chiều chuyện bất quá hắn cũng rõ ràng một khi tu luyện đại la thiên thuật hắn vốn là công pháp thượng chưa đầy nhược điểm cũng hoàn toàn đền bù lên ở mới vừa tiến vào thoát thai kỳ chuyện hắn cố nhiên tu vi cường hãn có thể công pháp rơi xuống rất nhiều có thể nói hơn thiệt đều có một khi gặp phải cùng giai tu sĩ hắn chỉ có dựa vào tụ lôi b u ồ n bất quá tuy là tụ lôi b u ồ n l ơ i tay cũng rất khó bảo toàn chứng nhận an toàn công pháp một ngày không thể đi lên hắn tựu một ngày không thoát khỏi được nguy hiểm tu luyện một đường tu vi công pháp tâm cảnh trí nhớ tư chất kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được trong lòng nghĩ tới cũng là lật ra lâm kiếm thanh cho hắn vào môn công pháp người trước hành tu luyện vị sư cũng muốn chủ bị n g ư ờ i đại la môn thiếu chủ thành lập chuyện chuyện này nhất định phải quảng cáo thiên hạ ít nhất thoát thai kỳ trở lên tu sĩ nhất định phải toàn bộ biết được nếu không há có thể để cho người khác cho là ta đại la môn thân phận của thiếu chủ không c h â n quý lâm kiếm thanh cười nói đang khi nói chuyện hắn cũng không có nhiều hơn nữa làm lưu lại phất tay mấy câu chính là hóa thành một đạo khói xanh lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây mà tần không cũng là không lâu sau tiến vào trạng thái tu luyện kia nghiên cứu tự nhiên chính là này vào môn công pháp nói về này vào môn công pháp tần không cũng là phải bội phục này mở đầu là một loại ngũ hành h ô n loạn phương pháp chú ý, ý vì đem có thể làm cho dùng là ngũ hành h ô n loạn lên vì thế tần không cũng là hơi kinh ngạc hạ xuống phải biết rằng bình thường tu sĩ đều chỉ có thể sử dụng tam hệ ngũ hành cái gọi là ngũ hành linh can đó là đồ bỏ đi tư chất định không thể trèo lên được rồi nơi thanh nhã bất quá này vào môn công pháp cũng là hết lần này tới lần khác yêu cầu trong cơ thể phải có ngũ hành linh căn kim mục thủy hòa thổ giống nhau cũng không thể thiếu thật cũng không là nói tu luyện công pháp này nhất định phải ngũ hành phế vật tư chất mới được mà là nói tu luyện công pháp này nhất định phải có một loại kỳ lạ tư chất chất nay kỳ lạ tư chất chất chính là rõ ràng thân k i m ngũ hành linh căn nhưng này loại linh căn nhưng cùng bình thường đ ổ bỏ đi ngũ hành linh căn bất đ ộ n g trên lệnh ở chỗ này tần không cũng là bởi vì này cảm giác mình tư chất kỳ lạ phải biết rằng hắn vốn là rõ ràng là một cái phế vật đến không thể nữa phế vật tư chất chất có thể một ít lần đột biến sau hắn tư chất cũng là đột nhiên biến thành hoàn mỹ vô khuyết tu luyện quả thực không có chút nào trở ngại lên đường xuôi gió không trở ngại nhưng hắn vẫn là có thể sử dụng sở hữu ngũ hành hắn vốn cho là tư chất của mình đột biến sau hẳn là đột biến đến chỉ có một loại ngũ hành mới đúng bởi vì đơn thuộc tính linh căn mới vừa rồi là tốt nhất tư chất có thể sự thật dạng hắn không chỉ có có thể hoàn mỹ sử dụng băng hệ phá sát thương vẫn có thể sử dụng băng h ò a song hệ băng h ò a song dực mà hiện tại yêu cầu này phải ngũ hành cụ bị đại la thiên thuật vào môn công pháp hắn thế nhưng cũng có thể tu luyện nay tự nhiên là để cho hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải cũng chỉ được xếp loại vì hắn c á i này tư chất cùng bình thường tư chất chất đã có rất lớn là không cùng nếu không nay đại la thiên thuật chẳng phải là tùy tiện tìm một cái phế vật cũng có thể tu luyện không có làm suy nghĩ nhiều liên tiếp ngồi xuống nửa ngày ngoài nay vào môn công pháp ngũ hành hỗn loạn tần không cũng trưởng khống hơn phân nửa nếu nói ngũ hành hỗn loạn liền đem kim m ộ c thủy hỏa thổ tập loạn một khi hỗn loạn kia tần không rất có thể muốn thi triển hỏa hệ bách điều triều phượng mà thi triển ra một cái kim hệ kim phượng đây chính là ngũ hành hỗn loạn dĩ nhiên n à y ngũ hành hỗn loạn cũng có thể một lần nữa điều chỉnh trở lại tùy ý tự nhiên chỉ bất quá vào môn công pháp bắt đầu ngũ hành hỗn loạn tất nhiên còn có những khác mục đích nghĩ đến là cùng đại la thiên thuật tu luyện có quan hệ đem mình ngũ hành hỗn loạn mặc dù không biết cụ thể rốt cuộc có gì dùng nhưng tần không vẫn là làm theo đi xuống rất nhanh này vào môn công pháp cửa thứ nhất tạp liền là hoàn toàn trường không xuống này ngũ hành hỗn loạn sau là ngũ hành dung hợp ngũ hành dung hợp vậy là cái gì tần không tự nói r ứ t lời lời này chính là cẩn thận tiến vào trạng thái tu luyện sơ qua sau tần không cũng là đem ngũ hành hỗn loạn sau c h ì n h tự suy nghĩ một đứa tám đem ngũ hành hỗn loạn là đại la thiên thuật vào môn công pháp đạo thứ nhất trạm kiểm soát về phần này đạo thứ hai chính là dung hợp ngũ hành đi trước hỗn loạn sau mà dung hợp điều này làm cho tần không trăm mối vẫn không có cách giải cũng là cẩn thận tính toán mới vừa lĩnh ngộ ý tư trong đó bất quá lĩnh ngộ sau này cũng là tránh không được một trận kinh hãi không trách được không trách được đại la thiên thuật yêu cầu cao như vậy thì ra không chỉ có chỉ một cần ngũ hành còn có tần không hít sâu một hơi qua một hồi lâu bên mới thở dài nói lại vẫn có nhiều như vậy biến dị ngũ hành yêu cầu không trách được sư phụ thi triển s á t lục chi một lúc thế nhưng có thể thao túng lôi điện hơn nữa còn là phạm vi lớn thao túng phải biết rằng không phải là biến dị linh can tại sao có thể đủ thi triển biến dị ngũ hành pháp thuật này dung hợp ngũ hành cánh lạc có thể đem ngũ hành dung hợp biến dị một khi dung hợp biến dị kia tần không lúc này hiểu rõ ra và môn công pháp liền đem trong cơ thể ngũ hành dung hợp rồi sau đó biến dị biến dị ngũ hành rất nhiều rất nhiều phổ biến nhất chính là băng lôi điện gió viêm dĩ nhiên và môn công pháp dung hợp biến dị còn xa xa không chỉ những thứ này lấy ngũ hành vì nguyên điểm dần dần dung hợp thế cho nên đem biến dị ngũ hành hoàn toàn dung hợp đi ra ngoài tới lúc đó vào môn công pháp dung hợp bên mới xem như viên mãn k í tần không không khỏi sâu tê thở ra một hơi không trách được không trách được không trách được đại la thiên thuật yêu cầu dĩ nhiên là như vậy cao không nói đại la thiên thuật chỉ một này vào môn công pháp liền là một đặc sắc thử hỏi có thể đem ngũ hành dung hợp trở thành biến dị công pháp có thể đủ có bao nhiêu phải biết rằng biến dị tư chất có thể cũng không thường gặp hắn chỉ biết một cái cựu khiêm thân kiêm băng hệ biến dị tư chất bất quá cứ việc một cái biến dị băng hệ cũng đưa đến cựu khiêm tuyệt thế thiên tài tên có thể thấy được đốn mà hiện tại hắn có thể thao túng biến dị ngũ hành còn xa xa không chỉ một cái băng hệ đơn giản như vậy vô cùng vô tận quả thực là một cái đại bảo tàng không trách được sư phụ ngay cả kiếm phong không cùng tiểu khiêm cùng với n g u y ệ t thị huynh đệ cũng nhìn không khá không là bởi vì khác mà là bởi vì mấy người này căn bản không có tu luyện này đại la thiên thuật tư cách tần không lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ bất quá cũng là ở cùng một thời gian cảm thán tư chất của mình thần bí mình thế nhưng có thể tu luyện đại la thiên thuật như không biết này vào môn công pháp kinh khủng sợ là vĩnh viễn không thể nào thật sâu rõ ràng tu luyện đại la thiên thuật độ khó là cao cờ nào h í sâu một hơi thần không lắc đầu bình quyết tâm lại một lần nữa tiến vào tĩnh tâm trạng thái tu luyện lần này tĩnh tâm tiến vào trạng thái tu luyện liền đem kia trong cơ thể ngũ hành từng cái từng cái dung hợp rồi sau đó biến l ế n dị đem sở hữu biến dị ngũ hành toàn bộ dung hợp sau mới là đại công cáo thành lốt sư phụ đối với ta ân trọng như núi như thế coi trọng ta mà này đại la thiên là muốn cầu hết sức cao chỉ có ta mới có thể tu luyện ta không thể để cho sư phụ thất vọng thần không trong lòng thầm suy nghĩ nói chương ba trăm linh bảy thanh thế to lớn hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n sáu ba mươi dung hợp biến dị tần không tiến vào trạng thái tu luyện dựa theo vào môn công pháp thượng biện pháp ngũ hành hôn loạn sau chính là bắt đầu nhiều tia dung hợp này lúc ban đầu bắt đầu chính là ngũ hành dung hợp biến dị thành băng hệ dung hợp tần không lúc này thúc giục p h á t quyết đem tự thân ngũ hành chậm rãi giao h ò a lại với nhau nhưng sau một khắc để cho hắn ngạc nhiên chuyện tình chính là tùy theo một cái xuất hiện hắn vốn là muốn đem ngũ hành d u n g hợp biến dị vì băng bất quá mới vừa một cái d u n g hợp cũng là trong nháy mắt phát hiện chỉ là một c h ư ớ c mắt một hơi lúc của mình ngũ hành tự rung hợp thành công biến thành băng hệ n à y băng hệ biến dị ngũ hành tồn tại lưu tại trong cơ thể một chỗ rất hiển nhiên là đã thành công chỉ bất quá thành công này tốc độ có thể nói điện quang hỏa thạch thời gian nhanh đến ngay cả hắn cũng trợn mắt hốt mồm chẳng lẽ d u n g hợp biến dị không khó tần không, không khỏi tự nói bất quá tưởng quy tưởng hắn không có chỉ hoãn thời gian vừa nhanh nhanh chóng tiến vào người tiếp theo dung hợp biến dị trong quá trình nhưng là làm hắn kinh dị chính là n à y dung hợp ngũ hành tựa hồ cũng không khó mỗi một lần dung hợp biến dị đều chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian thoáng qua tiếp xúc thành một cái nháy mắt sau khi dung hợp biến dị chính là n h ữ n g ngay sau đó thành công không có nửa phần thời gian dừng lại chẳng qua là mấy thời gian hô hấp hắn liền thành công biến dị bốn loại biến dị ngũ hành nghe sư phụ giọng nói ngay cả là này vào môn công pháp cũng có thể rất khó mới đúng có thể là vì sao ta cảm giác này vào cửa tu luyện công pháp cũng chẳng phải khó khăn chỉ một chưa đầy một ngày một đêm thời gian ta liền tu luyện hơn phân nửa nhất là này dung hợp ngũ hành biến dị quả thực là dễ dàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần không suy nghĩ chơi hàng vạn hàng nghìn nhưng cũng t r ă m mối vẫn không có cách giải dần dần hán dung hợp biến dị ngũ hành càng ngày càng nhiều biến dị ngũ hành so sánh với vốn là ngũ hành còn nhiều hơn giống như là một loại màu sắc giao hòa dung h ợ p sau sẽ xuất hiện khác một loại mới màu sắc mà giao hòa sau xuất hiện màu sắc nếu so với bắt đầu trụ cột màu sắc còn nhiều hơn này ngũ hành biến dị cũng là như vậy một loại lý luận hắn hiểu một chút bức tranh thuật tự nhiên cũng hiểu những thứ này bất quá duy nhất không giải l i ề n là vì sao như vậy dễ dàng chẳng lẽ chẳng lẽ là trong cơ thể ta bản thân tự tồn tại những thứ này biến dị ngũ hành tần không đột nhiên nghĩ đến một ít đồ vật chật lẩm bẩm nếu như nói như vậy nói tiếc tựa hồ cũng không phải là nói không được ngược lại còn có, có rất nhiều có thể giải thích căn cứ chính xác minh không gồm nhiều mặt giống nhau linh can sử dụng không giống nhau ngũ hành linh can không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra mạnh nhất hiệu quả nhưng ta sử dụng phá sát thương cũng là thuận buồm x u ô i gió ngay cả phá sát thương sử dụng có thể cùng ta thân là c h i tâm này làm chút gì giải thích nhưng băng hỏa song dực ta vẫn là có thể hoàn hảo sử dụng cái này phải suy tư một phen tần không càng lớn chẳng à càng n g p á giác, t tư chất thanh, toàn thấu tư chất T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T ra rằng của xa xa ngay của cảm có cả cũng có c giản mình, lầm kiếm không không như hoàn nhìn hắn. h đơn vậy. Sợ là lẽ bên trong cơ thể của ta tất nhiên tồn tại biến dị ngũ hành hoặc là nói tồn tại sở hữu biến dị ngũ hành nếu quả thật là như thế tần không hít sâu một hơi nếu như trong cơ thể hắn vốn là t i ể u tồn tại tại làm sao nhiều thay đổi dị ngũ hành như vậy này dung hợp tốc độ nhanh như vậy cũng thì có một cái kết luận dù sao bản thân tồn tại kia dung hợp tự nhiên là nhanh chóng duy nhất làm hắn kinh hãi c ũ n g không thể tin được chính là trong cơ thể hắn tất nhiên có nhiều như vậy biến dị ngũ hành phải biết rằng từ bắt đầu đến hiện tại nhiều như vậy biến dị ngũ hành hắn dung hợp cùng biến dị cũng là một khoản tiếp xúc thành nếu như là như thế hắn phải phỏng đoán trong cơ thể của mình có phải hay không tất nhiên có nhiều như vậy biến dị ngũ hành nếu thật như thế hắn này tư c h ế t rốt cuộc là cái gì tư c h ế t không chỉ có tốc độ tu luyện hết sức mau hơn nữa trong cơ thể ngũ hành đều đủ biến dị ngũ hành cũng là toàn bộ tồn tại đây chẳng phải là hoàn mỹ vô khuyết nay tần không ngay cả tâm tính kiên định nhưng là vào lúc này cũng là xuất hiện nhất phân không thể tin được ý niệm trong đầu đối với mình này đột biến tư chất chết hắn là tìm không được nửa phần đầu vóc từ một ít lần đột biến sau tư chất của hắn t i ể u biến thành như vậy một chút cũng tìm không được đầu vóc mà tốc độ tu luyện mau kinh người nhưng tưởng quy tưởng khiếp sợ cũng thuộc về khiếp sợ hắn cũng không thể hoàn toàn xác định đã biết tư chất đến cùng phải hay không như mình suy nghĩ như vậy có hay không có thể xác định còn muốn câu hỏi một chút lâm kiếm thanh nay vào cửa tu luyện công pháp tốc độ rốt cuộc có hay không bản thân mình như vậy dễ dàng nếu không phải giống như cái kia loại dễ dàng quản c h i phải rồi cùng hắn này tư chất có liên quan nghĩ tới đây tần không cũng là lắc đầu lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong ở tần không tu luyện cùng một thời gian đại la môn trùng kia mai táng đại la môn lịch đại cao thủ mộ địa lâm kiếm thanh trước sau như một nằm ở không biết một ít ngồi trong quan tài cả rừng tây chỉ có k h ẽ gió thổi có tiếng sấn thác này từng ngọn quan tài yên t ĩ n h dọa người n cũng không biết qua bao lâu n à y trong rừng tây đột nhiên xuất hiện một người người này là một tên láo giả nhưng sống to con vóc người khôi ngô ở kia trên người tìm không được nửa phần tuổi già sức yếu bộ dáng chẳng qua là tóc trắng xóa sắc mặt như l à khô bên mới có thể phân biệt ra được là một gã láo giả ở lao giả này xuất hiện trước mắt kia vốn là chỉ có một từng đạo phong nhi thanh lần lượt vang ra rừng cây cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo kéo k ẹ t kéo k ẹ t tiếng va chạm một t o a quan tài cũng là không biết ở khi nào đ ỗ n g nhiên mở ra nay quan tài một góc đột nhiên xuất hiện một cái cánh tay chậm rãi bỏ dậy một người người này chính là lâm kiếm thanh kia to con láo giả thấy lâm kiếm thanh lúc này một cái k h ô n g người nói thủ minh bái kiến lao tổ tông dạ lâm kiếm thanh gật đầu trận chậm rãi mở miệng nói còn có mấy những g à y c í n tần không thành lập Đại Lamôn chuyện ngươi, cũng như nào. không cũng Còn n h thiếu chủ thời khai cho thế Thiếp hay phát là lập làm Đại điểm, mời của ra.、Còn、có có báo thứ kia đỉnh cường giả cũng là hay không xác định nhận được t h i ế p mời nói cho lão phu nghe một chút kia to con lão giả nghe thấy lâm kiếm thành câu hỏi không dám chậm trễ chút nào vội vàng nói thủ minh đã phái người đem t h i ế p mời phân bộ tứ phương toàn bộ phát ra hơn nữa tự mình xác định bắc giới nam giới đông giới tây giới cùng với trung giới trừ nam giới cựu mạch sơn cao thiên cao địa ngoài khắp nơi cao thủ cũng nhận được muốn mời những thứ kia cường giả cũng là làm sao không trả lời chắc chắn lâm kiếm thanh hỏi trung giới cựu thiên thượng tiên tông kiếm cựu tôn cùng thánh tôn hai gã đại nhân tự nhiên không thể nào không để cho lão tổ tông mặt m ũ i kia đông giới tiêu tôn cũng là sướng khoái đáp ứng bác giới đế thanh thiên cùng kỳ tính tử lão tổ tông đã tự mình muốn mời quá không có sao không đáng ngại nam giới cao thiên cao địa cùng lao tổ tông từng có quan hệ thủ minh không để ý đến về phần tây giới phương tôn thủ minh cũng là muốn mời kia phương tôn đáp ứng cũng rất sung sướng lâm kiếm thanh ngay này hai long gật đầu nói nếu này mấy tên đỉnh cao thủ đã đáp ứng kia cũng không cần lo lắng lần này lập thiếu chủ c h u y ệ n lên không tới uy hiếp thiên hạ tác dụng trừ lần đó ra người nữa đi mời trừ đa tu thật giới có danh tiếng cổ lao tông môn còn có đại la môn bên trong chuẩn bị như thế nào lâm kiếm thanh c h u y ể n âm hỏi To con lão già nghe thế cũng là lộ ra nụ cười nói dựa theo lão tổ tông ý chỉ lần này thành lập đại la môn thiếu chủ đại điện thấp nhất cũng muốn chuẩn bị năm mươi vạn c ự c phẩm linh thạch thủ minh làm theo linh trà linh rượu đều vì vạn năm trở lên cả đại la môn buôn phía cũng là trải rộng c ự c phẩm linh thạch đại trận một khi tiến vào ta đại la môn bên trong là được cảm giác được cùng ngoại giới xê xích thấp nhất nghìn lần linh khí xê xích trình độ còn lại một ít chuyện thủ minh tất cả đều là dựa theo lão tổ tông phân phó ngay cả tiếp đãi khách tới đệ tử cũng là ly phàm kỳ đại viên mãn chính xác lâm kiếm thanh gật đầu vớt vớt trong râu bất quá sau một lúc lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía kia to con láo giả nói khác chuẩn bị hai phần hậu lễ phần này hậu lễ là ta đại la môn thiếu chủ cùng đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay đám hỏi lễ vật này đưa qua lễ vật tự nhiên không thể rơi xuống ta đại la môn phất lượng ngươi chuẩn bị mười vạn cực phẩm linh thạch khác đưa lên mười vật tiên thiên linh bảo sau lại răng đèn kết hoa ta muốn đem này hai chuyện làm ở chung một chỗ mà mỗi một vật cũng muốn thanh thế to lớn sau này tần không là đại la môn môn chủ ta muốn thừa cơ hội này để cho người trong thiên hạ xem một chút ta đại la môn nội tình dạ to con lão giả lúc này cung kính nói tốt lắm ngươi lui xuống trước đi sao ngày mai rồi hãy tới tìm ta một lần ta còn có chuyện muốn phân phó ngươi lâm kiếm thanh khoát tay h á o to con lão giả cũng là gật đầu cung kính kiện lui xuống thấy to con lão giả sau khi rời đi lâm kiếm thanh mới vừa lẩm bẩm lẩm bẩm đợi đến này hai chuyện thoáng qua một cái tần không này đại la môn thân phận của thiếu chủ coi như là báo cho thiên hạ chương ba trăm linh tám thiếu chủ địa vị cơ hồ ở ngắn ngủn mấy ngày lúc toàn bộ thiên hạ chỉ cần có danh tiếng tông môn cũng nhận được đại la môn t i ế p mời biết được đại la môn thành lập thiếu chủ c h u y ệ n hoặc là nói tu chân giới có uy tín danh dự nhân vật đều được biết chuyện này thực lực cao cường tu sĩ luyện khí cao minh tông sư luyện đan thành danh d ư sư phàm là thượng được rồi mặt bản tu sĩ cũng nhận được cái này đến từ chính đại la môn t h i ế p mời ngay cả là cao tới thoát thai kỳ loại này tu vi bị đại la môn loại này vô thượng tông môn muốn mời cũng là bội cảm có mặt không khỏi là vui mừng này ra từng cái từng cái đáp ứng thống khoái tất cả c ũ n g ứng chuyện này có thể nói cả tu chân giới trừ yêu nhân bất lưỡng lập yêu hành giới ở ngoài cơ hồ trèo lên được rồi nơi thanh nhã cao thủ cũng đáp ứng chuyện này ta thế nhưng chiếm được đại la môn muốn mời tự nhiên không thể nào không đáp ứng đại la môn muốn mời ta bảy diễm lao quân chính là nhìn thượng ta bảy diễm lao quân ta bảy diễm lao quân làm sao có thể cự tuyệt chuyện này từng cái từng cái tiếp thụ lấy muốn mời thoát thai kỳ không khỏi mừng rỡ lại càng có tu chân ngũ rơi các thế lực lớn cũng tỷ như nói luyện bảo sơn chín sinh môn vạn độ cao linh lung bảo địa long nguyên thành mạc thị cổ tộc đan h ò a tiên tông những thứ này không khỏi là nổi danh đại tông môn cố nhiên không có đỉnh cao thủ trấn giữ có thể từng cái từng cái cũng là nội tình mượn phần thoát thai kỳ cao thủ đù đùn nhưng nói luyện bảo sơn mặc dù luyện bảo sơn là luyện khí nổi danh bất quá trong đó cao thủ cũng là vô số nội môn đệ tử thấp nhất tu vi cũng là ly phàng kỳ thoát thai kỳ đến không s u ệ nội tình sâu đích kinh người không phải là thánh thành loại này đỉnh tông môn ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc những thứ này tông môn tất cả đều là từng cái từng cái đón nhận muốn mời không khỏi là thống khoái đáp ứng chuyện này có thể nói đại la môn lần này thành lập tần không vì thiếu chủ một chuyện quả nhiên là quảng cáo thiên hạ tu chân giới vô số cao thủ cơ hồ cũng đón nhận muốn mời chín thành chín cường giả tất cả cũng đáp ứng chuyện này nguyên nhân rất đơn giản không đáp ứng chuyện này chính là không nghể mặt đại la môn có thể không nghể mặt đại la môn lại có bao nhiêu lần này đi đại la môn tất nhiên là muốn bị thượng một chút hậu lễ nghe nói đại la môn bị linh trà linh diệu cũng là vạn năm trở lên ta ngay cả thân là thoát thai kỳ cuộc đời này cũng là rất ít uống qua này vạn năm trở lên linh trà linh r ư ợ u bị thượng một chút hậu lễ cũng không coi là thiếu cái gì chủ yếu nhất chính là này thân phận không thể rơi xuống đại la môn nếu để mắt ta ta đây này đưa qua giày lễ lên không được mặt bàn chẳng phải là người chê cười lạc nhân khẩu lưỡi vô số người đang tiếp thụ đến đại la môn thư mời cũng là suy nghĩ hậu lễ chuyện trả lễ lại bất quá này tặng lễ cũng không có thể rơi xuống danh tiếng lần này đi trước đại la môn tất nhiên không thể rơi xuống nhà mình danh tiếng này đưa lên hạ lễ nếu là lấy r a lên không được mặt bàn chẳng phải là mất mặt ném về đến nhà không được này hậu lễ chuyện hay là muốn nhiều hơn chủ bị mới được cùng một thời gian tần không chỗ ở một mảnh lũ tĩnh rừng tây một mình ngồi ở bên trong phòng trên giường chậm rãi mở hai mắt ra này vào môn công pháp dung hợp biến dị ta đã toàn bộ đại công cáo thành bất quá bên trong cơ thể của ta bản thân rốt cuộc tồn tại không tồn tại biến dị ngũ hành cùng ta phỏng đoán lại là hay không phù hợp chuyện này hay là muốn tìm sư tôn xác định một chút mới được thần không lắc đầu đang khi nói chuyện liền biến mất ở bên trong nhà lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đứng ở đại la môn phía trên bãi kiến thiếu chủ bãi kiến thiếu chủ thấy tần không xuất hiện một từng đạo cung kính thanh âm lần lượt xuất hiện phàm là đi ngang qua đệ tử không có chỗ nào mà không phải là cung kính lại nói bọn họ đều là biết này trước mắt dường như bình thường đích nam tử trẻ tuổi kỳ thực chính là bọn họ đại la môn thiếu chủ nói chuẩn xác chính là đại la môn sau này môn chủ đại la môn ở lâm kiếm thanh sáng chế tới nay không có một người nào không có một cái nào môn chủ chỉ có trường lão đệ tử cùng với lâm kiếm thanh như vậy một cái lao tổ tông chân chính môn chủ chưa từng xuất hiện một cái thiếu chủ cũng là không có một người nào không có một cái nào mà hiện tại này sau này sẽ là đại la môn thiếu chủ thân phận người đứng ở chỗ này bọn họ sao dám vô lễ tần không thấy vậy cười cười nói cũng bận rộn chuyện của mình đi đi không nên bởi vì ta mà chỉ hoãn chuyện của mình dạ tạ ơn tạ ơn thiếu chủ từng cái từng cái cung kính thanh âm lại một lần nữa vang lên không biết bao nhiêu số lượng đệ tử cung kính lại nói trên mặt không có ra vẻ cái gì có thể nhưng trong lòng thì đối với tần không hòa ái dễ gần là thật sửng sốt phải biết rằng bọn họ đang ở đại la môn cao tầng đệ tử đối đãi tầng dưới chót đệ tử đều là bày biện một bộ mặt như ăn mức đắng nhìn thấy tầng dưới chót đệ tử bỏ mặc giống như bọn họ cung kính bái kiến đối phương ngay cả một câu nói cũng sẽ không xuất hiện trực tiếp coi như phù vân không để cho dư nửa phần để ý tới có thể giống như tần không như vậy tiếu a a lẹ que không có mấy cũng duy có mấy người tính tình tốt cao tầng đệ tử bất quá tất cả đều là vô hình c h u n g bày biện một bộ cao tầng tư thế bộ dáng nếu như tài trí hơn người nhìn qua mặt cười nói chuyện có thể vẫn là làm cho người ta cảm giác được một trận không được tự nhiên n à y thiếu chủ không lay động nửa phần tư thế không giống những thứ kia cao tầng đệ tử tựa như nhị sư huynh kia căn bản không phải thân phận của thiếu chủ còn cả ngày bày biện một bộ mặt như ă n mức đắng thật giống như người nào thiếu hắn một loại dường như bàn về địa vị hắn và thiếu chủ kém xa còn sĩ diện ta xem vị này thiếu chủ sẽ sai nhị sư huynh kia cả đời cũng làm không được thiếu chủ đúng là ta xem vị này thiếu chủ vẻ mặt ôn hòa tính tình rất tốt bàn về tư chất bàn về thực lực nhị sư huynh kia cũng tất nhiên không là đối thủ thiếu chủ sau này tất thành đại khí từng cái từng cái đệ tử trong lòng nghĩ đến tần không cũng là chưa từng ngờ tới mình chẳng qua là tùy ý mấy câu nói chính là xác định mình ở những thứ này tầng dưới chót đệ tử trong mắt chi địa vị dứt lời tiền một câu nói sau hắn chính là lạng yên không một tiếng động rời đi nơi đây hắn lần này đi ra ngoài là muốn tìm lâm kiếm thanh bất quá mạo mội đi tìm vẫn còn có chút mất lễ số trước đó tự nhiên hay là muốn bái phỏng một chút trưởng lão hội trường lão là nhất tiếp xúc gần gũi hắn sư tôn người đi tìm sư tôn lúc trước cùng trường lão hội đánh một chút chào hỏi hay là muốn tốt hơn rất nhiều chẳng qua là mấy bước khoảng cách tần không tốc độ cực kỳ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt chính là đi tới này trường lão hội này trường lão hội là một tòa tháp cao vạn trượng cao cũng có thể xưng là trường lão tháp tần không cũng rõ ràng thực lực của trường lão càng cao chỗ ở trường l ã o tháp độ cao cũng là càng cao thực lực một loại trường lão thân ở trường lao tháp tầng thứ nhất thực lực càng cao tần g càng chẳng cũng đếm Đại đối Mặc mới Môn, một lại là La là với hiểu hai, cao. vào này, qua dù quá bất rõ không do dự, chỉ là một bước tầng không bước vào trong đó tiến vào t r ư ở n g lão trong tháp ánh vào trước mắt là một đám lao giả người mặc bất đồng phục vụ hiển nhiên đều là t r ư ở n g lão di là thiếu chủ thuộc hạng bãi kiến thiếu chủ thuộc hạng bãi kiến thiếu chủ từng cái từng cái đại la môn thiếu chủ thấy tần không xuất hiện lúc này sửng sốt bất quá sau một khắc đều là đều không ngoại lệ cung kính lệ nói tần không cũng không cố ý ngoài có lẽ ở tông môn khác thiếu chủ cùng trưởng lão là ngang hàng địa vị dùng không được lẫn nhau cung kính b á i kiến chỉ cần một cái bắt chuyện cũng đủ nhưng ở đại la môn thiếu chủ là trừ lâm kiếm thanh ở ngoài nhất cao địa vị đừng nói là trưởng lão coi như là trưởng lão đầu mục đại trưởng lão thấy hắn cũng muốn cung kính b á i kiến địa vị bất đồng thiếu chủ là đại la môn trừ lâm kiếm thanh ở ngoài cao nhất địa vị bất quá tần không đối diện với mấy cái này trưởng lão từ chắc là không biết sĩ diện cười nói mấy vị trưởng lão không cần phải k h á c h khí ta hôm nay tìm đến chư vị trưởng lão cũng bất quá là bởi vì tìm sư tôn nguyên nhân nga mấy tên trưởng lão nghe thấy tần không nói như thế là thật một cái kinh ngạc bất quá trợt liền toát ra nụ cười nói thiếu chủ là muốn tìm lão tổ tông mà lại lo lắng q u ấ y dày lão tổ tông nghỉ ngơi đi đúng là tần không gật đầu nghe thế làm cho dù là có một tên trưởng lão cười nói thiếu chủ đây chính là xem thường của mình địa vị ở đại la môn chỉ có trưởng lão mới vừa tư cách nhìn thấy l ã o tổ tông nhưng cho dù là trưởng lão cũng muốn mời cách nhìn lúc nào nhận được cho phép đồng ý bên mới có thể nhìn thấy nhưng thiếu chủ cùng chúng ta bất đồng l ã o tổ tông tự mình đã phân phó thiếu chủ có tư cách bất cứ lúc nào đi gặp l ã o tổ tông thiếu chủ cũng không cần tới tìm chúng ta trực tiếp đi gặp l ã o tổ tông cũng đủ nga tần không nhưng là không ngờ rằng những thứ này là thật một cái kinh ngạc nhưng đối phương nếu nói hắn cũng không có cần thiết ở lại trưởng lao trong tháp vừa hơi nói mấy câu chính là rời đi trưởng lao tháp nay trưởng lao tháp trong ngày thường minh tranh ám đấu các trưởng lao vì của mình địa vị lẫn nhau phân tranh bất quá tần không thân là đại la môn thiếu chủ địa vị cao hơn bọn họ thượng một bậc thân phận chỉ thấp hơn đại la môn lão tổ tông những thứ này trưởng lão tự nhiên cũng không có nửa phần bất mãn từng cái từng cái đều là mặt cười đón chào đưa tiễn tần không tự nhiên biết những điều này là do thân phận địa vị nguyên nhân mà thôi không có nhiều lời chẳng qua là khách sáo mấy câu chính là đi hướng này mai táng đại la môn vô số tổ tiên cường giả rừng cây mấy thân hình loại lên sau một khắc tiếp xúc là ra hiện tại kia sư tôn trô ở ưu tĩnh trong rừng cây chương ba trăm linh chín bản thân biến dị ngũ hành nay ưu tĩnh cây lâm nhất như chuyện xưa để vô số miệng quan tài phảng phất một cái nơi t r ố n thân bất quá tần không cũng là biết này vô số miệng t r o n g quan tài không biết kiêm một ngục chúng chính là ẩn nút lâm kiếm thanh thần không sao ngươi lại tới đây không phải là để ngươi rất tu luyện trước đem vào môn công pháp tu tập xong sao sao chạy đến tìm ta nhưng vào lúc này một đạo thanh âm g i à n u a đột nhiên tiến vào tần không trong đầu hiển nhiên đối với tần không tới đây hết sức kinh ngạc nghe thanh âm chủ nhân của thanh âm này cũng chính là lâm kiếm thanh nhưng làm tần không kinh ngạc thanh âm này không có ngọn nguồn tần không chỉ có thể nghe được thanh âm cũng là không biết chủ nhân của thanh âm này đến từ chính nơi nào quét mắt một vòng phát hiện các quan tài bình tĩnh như thường chỉ sợ thanh âm rơi vào mình trong đầu cũng là nửa phần ba động không có xuất hiện trong lòng đối với chính hắn một sư phụ tu vi cũng là âm thầm kinh ngạc phải biết rằng muốn bị một người không phát hiện dễ dàng có thể rõ ràng đạo lên tiếng vang hắn nhưng vẫn là tìm không được bòng dáng đây chính là quỷ dị cổ quái bất quá chỉ chốc lát sau nay vô số miệng trong quan tài một ngụm quan tài cũng là đột nhiên mở ra quan tài mở ra tiếng vang lên từ trong đó lộ ra một cái cánh tay lâm kiếm thanh cũng là ánh vào tần không trong mắt t ầ n không bái kiến sư tôn t ầ n không lúc này lại nói lâm kiếm thanh gật đầu đạo một tiếng sao được vào môn công pháp đụng phải cái gì khó xử rồi lâm kiếm thanh cũng không có quá lớn giật mình trong lòng hắn rõ ràng đại la thiên thuật học tập khó khăn tuy là vào môn công pháp khó khăn cũng muốn vượt xa bình thường công pháp gấp trăm lần muốn tu hành không phải là một ngày hai ngày thời gian mặc dù tần không tư chất tốt bất quá hắn cảm giác muốn hoàn toàn t r ư ở n g khống đại la thiên thuật thấp nhất cũng muốn mười mấy năm nay hoàn toàn t r ư ở n g khống cùng học tập thành công tự nhiên còn không phải là một cái tính chất đại la thiên thuật khó khăn cao hắn trong lòng hiểu rõ tần không ở vào môn công pháp thượng vấp phải chắc trở cũng là hắn sợ như đã đoán trước chuyện tình chỉ bất quá hắn vẫn còn là hy vọng tần không không nên tới gặp tốt hơn một chút dù sao không vấp phải chắc trở nhưng là phải so sánh với vấp phải chắc trở mạnh hơn rất nhiều mà từng cái sư phụ cũng là hy vọng mình đồ nhi có thể tự hành giải quyết chuyện cho thỏa đáng cũng không phải đụng phải cái gì khó xử tần không nghe được lâm kiếm thanh lời của lắc đầu nga đây là vì sao lâm kiếm thanh nghe được tần không nói toát ra một k i a thú vị biết tần không tới tìm hắn cũng không phải vô sự cử chỉ ánh mắt cũng là nhìn về phía tần không đợi chờ tần không giải thích tần không tự nhiên hiểu lâm kiếm thanh trong lòng sở dị cũng không che giấu trong lòng nói như vậy nói đệ tử chính là cũng muốn hỏi hạ xuống này đại la thiên thuật vào môn công pháp s ở tu luyện khó khăn rốt cuộc vì bao nhiêu nga lâm kiếm thanh nghe được tần không này không giải thích được một câu nói trong lòng cũng là thật một cái kinh ngạc bất quá hắn cũng không phải là ướt át bẩn thiệu người cũng không truy cứu nguyên do nói thẳng tới này đại la thiên thuật tu hành khó khăn tự nhiên là vô cùng cao ngay cả tư chất ngươi cùng vi sư độc nhất vô nhị có thể tu hành vẫn là cần có rất nhiều khó khăn nhưng nếu vô vi sư chỉ điểm trợ giút v i sư đoán chừng ngươi tu luyện này đại l à thiên dạ n g thấp nhất cũng là muốn mười năm có thừa tuy là vào môn công pháp cũng là muốn mấy tháng tu hành nhưng nếu thả vào còn lại trên thân người phù hợp tu luyện này vào môn công pháp người sợ là mấy hơn mười năm cũng không nhất định có sở thành thiệu này chỉ cũng là ngộ tính khá cao người giả như là ngộ tính thấp người kia tu hành lại càng chậm như rùa bò lâm kiếm thanh cười nói hơn mười năm mấy hơn mười năm tần không nghe này lúc này hít sâu một hơi trong lòng đối với mình kia tư chất nghi ngờ cũng là càng sâu nhất phân bất q u a thoáng chốc chốc lát hắn cũng kết luận trong cơ thể mình tuyệt đối còn có biến dị ngũ hành tồn tại nếu không phải như thế hắn tốc độ tu luyện sao phải cùng lâm kiếm thanh sở phán đoán như thế sai lớn lâm kiếm thanh là đại la thiên thuật người sáng lập muốn đối với đại la thiên thuật hiểu rõ thiên hạ này không có so sánh với lâm kiếm thanh hơn hiểu rõ người hắn sở đoán được tốc độ tự nhiên chân thật đáng tin có thể càng là chân thật đáng tin h ắ nay càng chất này mình sinh thêm tư đối với r thần tu tốc thể thanh theo lời tốc độ lui thả gấp trăm khó Hắn hành pháp không lần lường môn công nói ngừng. n bí kiếm có lâm lời lui giác. gấp cảm đem vào à độ, độ vào môn công pháp tu hành ngũ hành hỗn loạn cũng chưa tính là quá lớn khó khăn khó khăn nhất địa phương là ở cho ngũ hành dung hợp biến dị trên này ngũ hành dung hợp biến dị là đại la thiên thuật tu luyện chủ yếu nhất trình tự nhưng nếu muốn tu hành đại la thiên thuật này ngũ hành dung hợp biến dị là ắt không thể thiếu trình tự cho nên nói này ngũ hành biến dị dung hợp là lớn nhất khó khăn t r i điểm người câu hỏi vi sư này tu hành độ khó là vì sao lâm kiếm thanh thấy tần không suy nghĩ không nói trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng không khỏi lên tiếng hỏi chỉ bất quá hắn không biết là tần không chỉ một tu hành này dung hợp biến dị chuyện mau kinh người nghe này tần không cũng cũng bất đắc dĩ toát ra một nụ cười khổ trong lòng biết lâm kiếm thanh vô luận như thế nào cũng đoán không ra hắn trong thời gian ngắn sẽ đem vào môn công pháp tu luyện hoàn thành bất quá đối với lâm kiếm thanh h ắ n tử là không thể nào có gì giữ lại t r ậ t nói không dối g ạ t sư tôn này vào môn công pháp thần không đã hoàn toàn tu luyện thành công cái gì nghe được tần không nói lâm kiếm thanh lúc này cả kinh trên mặt nụ cười cũng là trong nháy mắt chuyển đổi vì vẻ khiếp sợ nếu là sự t ì n h khác đoạn không thể nào khiến cho hắn toát ra như thế thần s á c nhưng đối với cho đại la thiên thuật hắn giải vô cùng khắc sâu nhưng lại trăm triệu không ngờ rằng tần không hẳn là ở ngắn ngủn mấy ngày chưa đầy thời gian tần ự hoàn toàn đem vào môn công pháp cho thông kinh thể hắn hạ khắc khiếp hóa hớn hở cười to. Mặc dù nội tâm nghi ngờ vô cùng, nhưng toàn vào toàn trong to, là môn công dòng lòng ngạc, vẫn tiếng, biến nội ngờ cùng, tu một Bất tại một tâm t đem đại mặc việc vẻ vì vô cứ có cười cười quá bộ. dù ra sợ không t r o người khoảng thời pháp hành thành h vào gian ngắn môn công công, luận n tu đem vô thế nào cũng là tốt tình, chuyện phần do, hắn nào cũng nguyên là do, l về mới ư này tu hành tốc độ cũng là đem vi sư một cái kinh ngạc bất quá ngươi trong khoảng thời gian ngắn đem vào môn công pháp tu hành xong cũng là chuyện tốt t ì n h vừa lúc vi sư cũng có thể thừa dịp này ở ngươi đại la môn thiếu chủ thành lập lúc đem đại la thiên thuật truyền thụ cho ngươi một chút đợi đến đại la môn thiếu chủ thành lập lúc ngươi cho dù chẳng qua là đem đại la thiên thuật tu hành một cái gia lông cũng hoàn toàn có thể đem ngươi này thân phận của thiếu chủ cấp trấn trụ lâm kiếm thanh cười to nói thần không dĩ nhiên hiểu lâm kiếm thanh ý tứ hán thành lập đại la môn thân phận của thiếu chủ dù sao không là tiểu sự tình có lâm kiếm thanh chấn giữ có thể bảo vệ không người dám lên tiếng lộ ra cũng không dám có ai gây chuyện sinh sự hơn không người dám đối với hắn cho thấy k h ô n g phục bất mãn t h ầ n s á c nhưng này dù sao cũng là lâm kiếm thanh giết ra tới uy nghiêm mà không phải hắn tấn k h ô n g l à tối trọng yếu còn là chính bản thân hắn muốn c h ấ n trụ toàn bộ thiên hạ nhất định phải muốn hoàn toàn dựa vào mình hắn tư chất của mình thu vi thực lực mới là mấu chốt nhất nơi nếu hắn ở đại la môn thiếu chủ thành lập ngày thể hiện ra đại la thiên thuật ngay cả chỉ là một gia lông cũng Hãng o toàn cho trong sao à này là càng n kinh thiên chân người hắn môn không muốn người thiên hắn tôn thời gian không nhiều thể tu tất biết, thiếu thời có cả cái chủ, chê hạ. phải hồ huy hiếp hạ. Để rơi mọi đại Lại sợ sư đ ơ. mơ lắm, la dễ Dù k h ô phải Hắn là lúc. quá mức bí ẩn thật sâu rõ ràng thực lực của mình mới là nhất chỗ mấu chốt nếu không lâm kiếm thanh vừa há có thể như thế mừng rỡ ha ha tấn không v i sư cái này truyền thụ cho ngươi đại la thiên thuật ngươi sau khi trở về dựa vào này ngắn ngủn mấy ngày thời gian rất tu luyện vì sư giúp ngươi sáng tạo ra sát lục chi môn chỉ cần ngươi biết rõ đại la thiên thuật khẩu quyết cùng thúc giục phương pháp có thể thúc giục ra sát lục chi môn chỉ sợ sát lục chi môn trong pháp thuật ngươi một đạo cũng thúc giục không ra cũng quả quyết có thể kinh sợ cả tu chân giới lâm kiếm thanh cười nói nhưng tần không gật đầu sau nhưng lại một cái c a o mày này thuộc về này trở lại chuyện chính trong lòng hắn vẫn là nghi ngờ hắn đối với chính hắn một thần bí tư chất, chất. có thể nói t r ă m mối vẫn không có cách giải không có có một ti ngọn n g u ồ n cũng không có một tia có thể t h a m dò đường nhỏ bắt đầu chẳng qua là tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ cực nhanh tuy là để ở trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều có thể hiện tại càng lúc càng thâm nhập cũng là nói cho hắn biết hắn này tư chất càng phát ra thần bí hiện tại có lâm kiếm thanh trợ rút hắn cũng muốn để cho lâm kiếm thanh trợ giúp mình quan sát một chút tự thân tư chất chất rốt cuộc như thế nào sư tôn thực không dám g i u g i m thần không nghĩ xong chính là nói thần không có một chuyện không rõ nga chuyện gì lâm kiếm thanh hơi kinh ngạc đối với như thế trong khoảng thời gian ngắn đem vào môn công pháp tu luyện thành công còn xa xa ở đệ tử ngoài ý liệu đệ tử này tư chất đệ tử thủy trung không có tính toán h i ể u chỉ đành phải biết tự thân tư chất tinh thần ảo diệu cũng là không được biết đã biết tư chất vừa rốt cuộc là cái gì tư chất nói thật đệ tử có một suy đoán tần h không trầm mặc chút ít không có quá nhiều do dự liền lại một lần nữa nói đệ tử suy đoán mình có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn đem vào môn công pháp ngũ hành dung hợp biến dị tu luyện thành công có hay không là trong cơ thể của mình bản thân tựu còn có biến dị ngũ hành chương ba trăm mười ngũ hành linh can đệ tử suy đoán mình có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn đem vào môn công pháp ngũ hành dung hợp biến dị tu luyện thành công có hay không là trong cơ thể của mình bản thân tựu còn có biến dị ngũ hành làm sao có thể ở được tần không đem mình suy đoán chi dứt lời thôi lúc lâm kiếm thanh lúc này một cái khiếp sợ ngươi nói bên trong cơ thể ngươi bản thân tự tồn tại biến dị ngũ hành lâm kiếm thanh con ngươi hơi hơi co rút lại trầm mặc một hồi lâu trên mặt hiện đầy nghi ngờ lại nói không đúng không đúng nếu như nói bên trong cơ thể ngươi tồn tại có một loại biến dị ngũ hành cũng, cũng có thể tạm thời đem ngươi phân tích vì biến dị linh căn chỉ bất quá biến dị linh căn vừa há có thể tu luyện ta đây vào môn công pháp vào cửa tu luyện công pháp bản thân ngũ hành nhất định phải đều đủ cũng Lâm à hành mà là hành chỉ có căn, căn linh can, mà không phải là phế vật ngũ hành linh ngũ ngũ luyện. l mới vật vừa tu đủ để tu luyện. Lâm kiếm thanh mặc dù kinh hãi tần không suy đoán có thể trong khoảng thời gian ngắn chính là phân tích ra chỗ không đúng. Lại nói ngươi tuy là trong cơ thể còn có ngũ hành tư chất lại có biến dị ngũ hành trong người mặc dù quỷ dị có thể tu chân giới thiên hữu kỳ bách quái chuyện đếm không suy hệ nhưng dù vậy cũng nhiều nhất bớt đi một lần biến dị ngũ hành dung hợp thời gian chẳng lẽ ý của ngươi là là bên trong cơ thể ngươi cụ bị sở hữu biến dị ngũ hành lâm kiếm thanh kinh đạo đệ tử suy đoán đã là như thế thần không gật đầu điều này sao có thể lâm kiếm thanh lịch duyệt cao thầm tu chân giới chuyện cổ quái tình hắn biết được rất nhiều còn chưa từng có nghe nói qua tần không loại này tư chất trong cơ thể còn có trên đời sở hữu biến dị ngũ hành đây căn bản không thể nào bất quá suy nghĩ một chút lâm kiếm thanh đối với tần không cái này suy đoán lý luận cũng là có một tia tin tưởng dù sao trong cơ thể nếu thật tồn tại sở hữu biến dị ngũ hành vậy hắn này vào môn công pháp hoàn toàn có thể tỉnh lược đi qua làm tiếp tu luyện hoàn toàn là vô dụng chuyện vốn cho là tần không có thể trong khoảng thời gian ngắn đem vào môn công pháp tu luyện thành công là biện pháp khác hắn lười đi đến câu hỏi có thể tu luyện thành công liền là chuyện tốt bất quá hiện tại vừa nhìn tựa hồ này chuyện tốt còn có tốt hơn một tia dấu hiệu phải biết rằng nhưng nếu đúng như tần không nói suy đoán như vậy tia tần không này tư chất ngay cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng lâm kiếm thanh giờ phút này hơi trì hoãn trong lòng kinh ngạc nói ý của ngươi là là để cho vi sư nhìn kỹ một chút tư chất của ngươi đúng là như thế t h ầ n không đáp lâm kiếm thanh cũng gật đầu nói nhưng nếu đúng như ngươi đoán một loại vậy ngươi này tư chất sợ là liền làm sư đều không thể không quan sát một phen bản thể tồn tại một loại ngũ hành biến lính dị đó là biến dị linh can vi sư cũng đã gặp không ít trong cơ thể còn có hai loại ngũ hành biến lính dị này trong lịch sử cũng không phải là không có xuất hiện quá nhưng trong cơ thể vốn là tồn tại ba loại trở lên trên dưới vô số năm vi sư cũng là ngay cả nghe nói qua cũng không có trong lịch sử cũng không có nửa phần ghi lại mặc dù vào môn công pháp có thể đem ngũ hành dung hợp trở thành biến dị có thể cùng bản thân vốn là tựu i tồn tại biến dị ngũ hành vừa so sánh với k ế t quả thực là khác biệt trời vực tựu i giống như hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo t r ê n lệch như vậy lâm kiếm thanh ngay cả liền nói đang khi nói chuyện cũng là một bước bước ra trong nháy mắt đến tần không trước người muốn xâm nhập quan sát một người trong cơ thể tư chất hết sức phức tạp bị người quan sát không được có nửa phần phản kháng n g ư ờ i hai mắt nhắm lại không được có một tia phản kháng tâm tư nếu không vi sư rất khó bảo đảm sẽ hay không ngộ thương rồi ngươi lâm kiếm thanh trầm dai nói đồ nhi hiểu t ầ n không đang khi nói chuyện khoanh chân cố định nhắm hai mắt lại thấy vậy tần không không có nửa phần phản kháng ngăn cản ý lâm kiếm thanh mới vừa gật đầu này xâm nhập quan sát một người sẽ cùng cho đem thần thức tiến vào khác trong cơ thể con người thần thức tiến vào khác trong cơ thể con người tự nhiên không là một chuyện nhỏ tình nhưng nếu từ bên trong thân thể tiến vào ngoại giới thần thức tự thân cho dù không có coi ý thức cũng có không tự chủ sinh ra ý phản kháng một khi sinh ra ý phản kháng thì rất khó bảo đảm sẽ phát hiện cái gì lâm kiếm thanh thần thức độ mạnh yếu mạnh như thế tiến vào tần không trong cơ thể hơi hơi không cẩn thận tiếp theo suy giảm tới tần không trừ phi là tự thân không có bất kỳ phản kháng cùng ngăn trở ý tứ hoàn toàn mở rộng mở c đang khi khăn rất cao, c tiết chú nói thận, hai người c bất kỳ một n ư nắm chuyện ặ t tần không cùng lâm kiếm thanh cũng không do dự tần không khoanh chân cố định tính hạ tầm lai mà lâm kiếm thanh cũng là vung lên cánh tay tay háo ngón tay đặt ở tần không đỉnh đầu chỉ một thoáng lâm kiếm thanh thần thức hóa thành một dòng suối nhỏ chạy s u ố i theo trong nháy mắt tiến vào tần không trong cơ thể ở nơi này tiến vào trước mắt tần không thân thể cũng là bản năng run lên cảm thụ được lâm kiếm thanh thần thức lực lượng vào vào thể nội không có phản kháng lâm kiếm thanh ở đem thần thức tiến vào tần không trong cơ thể lúc cũng là chậm rãi nhắm lại hai mắt thần thức do xét dần dần xuất hiện nhiều tia mặt mày tia chân mày cũng là chặc vài phần một loại hai loại ba loại đã vậy còn quá nhiều thay đổi dị ngũ hành tạm thời xem một chút những thứ này biến dị ngũ hành đến cùng phải hay không bản thân tựu tồn tại biến dị ngũ hành lâm kiếm thanh trong lòng quắt lên kia thần thức vừa ngưng tụ vài phần đánh vào tần không trong cơ thể cẩn thận quan sát thời gian từng điểm từng điểm đi qua lâm kiếm thanh thần thức cũng là rót vào càng nhiều bất quá rót vào càng nhiều trong lòng hắn khiếp sợ lại càng lớn phân đến giờ này khác này hắn cũng hoàn toàn xác định tần không kia trong cơ thể biến dị ngũ hành không là bởi vì hắn vào môn công pháp dung hợp biến dị mà thành mà là bởi vì tần không trong cơ thể bản thân tự tồn tại hoặc là nói đây là tiên thiên ngũ hành biến dị mà này ngũ hành biến dị không là một loại trên đời biến dị ngũ hành toàn bộ cũng tồn tại người khác có một loại biến dị ngũ hành cũng được gọi là tuyệt thế thiên tài nghịch thiên biến dị tư chất có thể tần không nhưng là có thêm sở hữu biến dị ngũ hành này lâm kiếm thanh trong lòng không cách nào giấu giếm khiếp sợ bất quá này khiếp sợ cũng là rất nhanh biến thành vui sướng tần không có này tư chất đúng là ở dữ liệu của hắn ở ngoài bất quá càng là như thế tư chất tu luyện đại la thiên thuật lại càng tăng làm ít công to nói một cách khác tần không sử dụng đại la thiên thuật uy lực rất có thể so với hắn sử dụng hiệu quả còn muốn cao hơn một bậc cho giỏi hơn thầy đồ nhi nếu có thể so sánh với sư phụ mạnh hơn như vậy sư phụ tất nhiên mừng rỡ vô cùng đồ nhi này của ta rõ ràng không biết mình này tư chất thần bí hơn không biết từ bên trong thân thể thế nhưng có nhiều như vậy biến dị ngũ hành tồn tại cũng đúng loại này nghe rợn cả người mà trong lịch sử căn bản không có xuất hiện tư chất c h t ngay cả lao phu cũng khó khăn lấy phát hiện đồ nhi này của ta vừa làm sao có thể biết được lâm kiếm thanh trong lòng nghĩ đến trần c u a t r á i tim đen đ u ám tu i né suy nghĩ hắn cũng là đột nhiên mở ra cặp lẩm bẩm ta hiện tại sẽ phải xâm nhập quan sát một chút tần không tư chất c h t mà nhìn này tư chất rốt cuộc là cái gì tư chất tu chân giới vô số năm trong lịch sử còn chưa từng có xuất hiện quá tương tự tư chất c h t rốt cuộc là cái gì đây lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói dứt lời lời này ngón tay lúc này một ngón tay không chỉ có thần thức lực lượng thêm lớn hơn nhiều một cỗ trong suốt lực lượng cũng là đ ố n g nhiên như dòng suối nhỏ như nước chảy rót vào tần không trong cơ thể phá phá phá không đúng không đúng phế vật ngũ hành linh căn cùng thiên tài ngũ hành linh căn duy nhất là không cùng chính là phế vật ngũ hành linh căn trong cơ thể ngũ hành hỗn tạp không biết là kia một hệ ngũ hành chiếm cứ trong cơ thể nhiều một ít lộn xộn không thành được khí hậu ngay cả trúc cơ cũng gấp trăm lần khó khăn mà thiên tài ngũ hành linh c a n mặc dù là ngũ hành linh c a n có thể ngũ hành cũng là có con tự động vì vậy vì thiên tài ngũ hành linh c a n thiên tài ngũ hành linh c a n hết sức khó có thể thấy được đ ồ nhi này của ta tư chất chất không phải là thiên tài ngũ hành linh c a n chỉ có thể mạnh không thể yếu nhưng là nhưng là vì sao đ ồ nhi ta linh c a n là phế vật ngũ hành linh c a n lâm kiếm thanh trong lòng thật sự là vô cùng kinh ngạc hán hao phí lực lượng tiến vào tần không trong cơ thể cẩn thận quan sát lại phát hiện tần không tư chất chất hẳn là phế vật ngũ hành linh căn phế vật ngũ hành linh căn ngũ hành lộn xộn không có mạch lạc tính tu luyện thành tựu không được đại sự tần không tư chất chất tức là vứt bỏ linh căn cũng chính là phế vật ngũ hành linh căn không đúng còn có chỗ không đúng đ ồ nhi ta ngoài mặt nhìn lại ngũ hành lộn xộn có thể nội bộ cũng là mạch lạc minh xác cùng vứt đi ngũ hành linh căn còn có rất lớn là không cùng làm như vứt đi ngũ hành có thể cũng không phải là mà đồ nhi này của ta nội bộ ngũ hành làm theo trình độ so sánh với thiên tài ngũ hành linh căn còn muốn càng sâu một bậc chương ba trăm mười một màu đen mầm mống lại xuất hiện như vậy một phen đi xuống ngay cả lâm kiếm thanh cũng không khỏi nhức đầu vô cùng t ầ n k h ô n g này tư chất đích sắc là thâm ảo vô cùng trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng đau đầu vô cùng cùng người khác bất đồng trong lịch sử xuất hiện đặc biệt tư chất chất cũng không ít có thể hắn còn từ chưa bao giờ thấy qua cùng tần không như vậy tư chất chất không nói trước trong cơ thể tồn tại ở tiên thiên biến dị ngũ hành chỉ một n à y bản thân ngũ hành mạch lạc tính sẽ làm cho hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải c h ợ n nhìn giống như phê vật ngũ hành tư chất có thể nhìn kỹ so với thiên tài ngũ hành tư chất mạnh hơn một bậc bất quá lâm kiếm thanh thân là đỉnh cao thủ vô luận là lịch duyệt vẫn còn là s ử sự phương pháp cũng không thể chỉ có một loại phất tay vừa biến hóa một loại phương thức lực lượng rót vào tần không bên trong thân thể chỉ một thoáng nhắm lại hai mắt qua thật lâu lâm kiếm thanh cũng là vừa chậm rãi mở ra hai mắt thở phào nhẹ nhõm t ầ n không này tư chất rốt cuộc là cái gì tư chất giờ này khác này lâm kiếm thanh cũng là một kinh hãi bởi vì hắn dùng vài loại biện pháp thế nhưng đều không thể nhìn thấu tần không tư chất chứ hoặc là nói hắn tìm không được ngọn n g u ồ n hắn cảm giác tần không tư chất chất không thể nào có mặt ngoài như vậy mà bất kỳ một cái nào tư chất đều có kia tư chất xuất hiện căn nguyên nhưng là hắn tìm không được căn nguyên không có chút nào lý luận trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn có thể tuy là lầm kiếm thanh lịch duyệt bí hiểm đến lúc này thế nhưng cũng không nghĩ ra bất kỳ tương tự với tần không này tư chất tư liệu trong lịch sử xuất hiện kỳ nhân chuyện lạ đến không suy n cánh rừng đại cái gì chim đều có huống chi thời gian trôi mau lịch sử chạy xuôi trường hạ vạn năm ngàn vạn năm thời gian có thể thay đổi hết thảy hơn có thể ra đời hết thảy bất quá hắn lật xem qua không biết bao nhiêu lịch sử kỳ nhân chuyện lạ nhưng chưa từng thấy qua như tần không như vậy quỷ dị khó lường tư chất chất ngay cả giống nhau địa phương cũng không có đố nhi ta này tư chất rốt cuộc là cái gì tư chất ngay cả ta cũng nhìn không thấu lâm kiếm thanh lắc đầu bất quá trợt i ể u lộ ra nụ cười nói thôi nhìn không thấu chuyện tình cũng không cần thiết đi xem thấu lao phu cũng không phải là đặc biệt tính toán tư chất linh căn này một mặt tông sư nhìn không thấu cũng rất bình thường đợi đến sau này tìm một cái đối với tư chất linh căn có nghiên cứu tông sư đi quan sát một hai xem một chút có thể hay không có kết quả tóm lại chuyện này là chuyện tốt cũng không phải là chuyện xấu lâm kiếm thanh lầm bầm lầu bầu sờ lên cảm sau một lúc lâu tựa hồ vừa nhớ ra cái gì đó ánh mắt khẽ n h a o lại còn có một loại biện pháp không có nếm thử xem một chút có thể hay không nhìn ra cái gì lâm kiếm thanh mặc dù không có báo lấy cái gì hy vọng nhưng vẫn là nhắm lại hai mắt thúc giục thần thức Lâm kiếm thanh lúc này âm thanh nói chung quanh không khí đều ở trong nháy mắt biến thành băng lạnh lên sắc ý cũng là trong nháy mắt phiêu đáng ra hắn tìm kiếm thừa kế đại la thiên thuật thừa kế mấy ngàn năm không có một thích hợp người thương mang mấy ngàn năm hắn xuất hành vô số lần biết rõ mình đại la thiên thuật tu hành khó khăn người thừa kế nghĩ phải tìm được có thể nói mò kim đáy biển đến hiện tại hắn mới tìm được tần không như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết thừa kế đ ệ tử tự nhiên là quan ái tới cực điểm người nào nếu dám gây bất lợi cho tần không đó chính là cùng hắn lâm kiếm thanh gây sự với người nào nếu dám động tần không một cọng tóc gáy hắn lâm kiếm thanh nhất định để cho đối phương trả giá gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần nghìn lần giá cao đỉnh cao thủ muốn gây bất lợi cho tần không hắn cũng đem kia đỉnh cao thủ chém giết nếu không phải thần bí nhân kia nguyên nhân cao thiên cao địa đã là một cụ lạnh thi mà hiện tại hắn đổ nhi trong cơ thể lại bị người thi triển xuống tế thiên chớ chú thuật mầm ngống đây chẳng phải là nói đệ tử của hắn rất có thể ở sau m ộ t khác cũng sẽ bị tế thiên chớ chú thuật chớp mắt miểu xác không có bất kỳ sức phản kháng nhưng hắn là rõ ràng biết tế thiên chớ chú thuật đáng sợ tự thân là có thể cảm giác được tế thiên chớ chú thuật mầm ngống tồn tại nếu như tự thân có thể phá vỡ k i a tế thiên chớ chú thuật không có bất kỳ đáng ngại nhưng nếu như tự thân không có biện pháp phá vỡ k i a tế thiên chớ chú thuật chủ nhân cơ hồ trưởng khống người kia tánh mạng chỉ cần tâm niệm vừa động bị thi triển này thuật giả đem sẽ không có chút nào phản kháng d ư lực trong nháy mắt biến thành một cụ thi thể lạnh băng đây chính là tế thiên chớ chú thuật đáng sợ tế thiên chớ chu thuật thất truyền vô số năm không ai sử dụng quá có thể này thuật đáng sợ vẫn là bị hắn ghi t ạ c trong đầu để cho ta biết là ai coi như là thần bí nhân trên đời lão phu cũng sẽ không lưu tính mạng ngươi lâm kiếm thanh lạnh giọng nói dứt lời lời này hắn mang trên mặt lo lắng vỗ tần không thân thể tần không lúc này phục hồi tinh thần lại biết được lâm kiếm thanh đã đem tư chất dò xét xong mở hai mắt ra cũng là thấy lâm kiếm thanh vẻ mặt lo lắng chẳng biết tại sao ở sau một khắc h á n t i u cười một tiếng nói sư tôn đệ tử tư chất chết rốt cuộc là sao không tư chất lâm kiếm thanh gật đầu sau lại lắc đầu bất đắc dĩ nói tư chất ngươi chuyện tình vi sư cũng rất khó coi thấu đợi đến sau này đi tìm đặc biệt nghiên cứu tư chất này một mặt tông sư là được nhìn ra một hai bất quá hiện tại là tối trọng yếu còn không phải là những thứ này bên trong cơ thể ngươi kia tế thiên chớ chú thuật màu đen mầm ống ngươi phát hiện không có màu đen mầm ống thần không lúc này sửng sốt sau một khác chính là gật đầu k i ê u màu đen mầm ngống chuyện tình hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng đó là từ đầu đến cuối cũng uy hiếp được tính mạng hắn đồ bất quá đến hiện tại này tế thiên chớ chú thuật tựa hồ cũng không có chém giết hắn hắn cũng đem không chém giết nguyên nhân xếp loại vì, vì màu sắc rực rỡ con hạc giấy bị thi triển hạ tế thiên chớ chú thuật vừa bởi vì màu sắc rực rỡ con hạc giấy không có bị tế thiên chớ chú thuật chém giết chuyện này bản thân thì có không phù hợp ăn khớp phân tích nhưng hắn không có những vật khác có thể đi suy đoán trên người mình duy nhất vô cùng thần bí mà có thể có bảo đảm mình bất tử đồ chỉ có màu sắc rực rỡ con hạc giấy giống nhau này màu đen mầm ngống dây d ư a mình thời gian dài như vậy từ tiến vào tu trần giới ngưng tụ kỳ kết đ ă n g kỳ nguyên anh kỳ ly phàng kỳ thế cho nên hiện tại thoát thai kỳ hắn cũng âm thầm thử qua đem màu đen mầm ngống đuổi phá vỡ sau đó ở phá vỡ trong nháy mắt tìm được bầy pháp giả là ai có thể từ đầu đến cuối chỉ sợ đến thoát thai kỳ cũng cũng không có nửa phần biện pháp đổi dụng này màu đen mầm mà n g ống như cùng một cái không có lúc nào là m ộ n g h i ể m tồn tại ở bên trong thân thể của hắn c h u y ệ n c ủ a t ô i nét http không biết sẽ ở kia một khắc muốn tánh mạng của hắn chỉ bất quá qua như thế trường gặp thời n à y màu đen mầm mà n g ống vẫn là không có lấy tánh mạng của hắn mà nhiều như vậy nằm trôi qua hắn cũng đã thành thói quen chuyện này có thể phá giải t i ể u phá giải không thể phá giải có thể đủ có biện pháp gì trong lúc nhất thời cũng không để ở trong lòng mà hiện tại lâm kiếm thanh phát hiện những thứ này hắn kinh ngạc ngoài cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng có lâm kiếm thanh ở hắn màu đen mầm ngống còn buồn không bị phá vỡ màu đen mầm ngống có thể đuổi hắn tự nhiên vô cùng cao hứng đệ tử trong cơ thể đúng là tồn tại kia màu đen mầm ngống đệ tử cũng phát hiện này màu đen mầm ngống chỉ bất quá không có cách nào đuổi thần không n gật đầu này màu đen mầm ngống ở bên trong cơ thể ngươi thời gian dài bao lâu ở nơi đâu phát hiện mình bị thi triển lên này thuật lâm kiếm thanh cao mày nghi hỏi tần không hơi suy nghĩ liền là đồng dạng cao mày nói không sai biệt lắm gần hai mươi năm đi ở đệ tử chỉ là một người thấp dài tu sĩ lúc lúc ấy đệ tử còn đang ở phồn tinh tu chân liên minh đi một phạm nhân thành trì nhưng trải qua một loạt ly kỳ chuyện cũng là quỷ dị phát hiện trong cơ thể mình lại bị bày xuống màu đen mầm ống hơn hai mươi năm lâm kiếm thanh hít sâu một hơi k i a chân mày cũng là dần dần nhân lại bàn tay nắm chặt càng sâu nhất phân s ắ c ý cũng là vào lúc này đệ ộ một cuộc t tụ. tần thanh chút tâm tình, nói, hơn 20 năm, này tế thiên chớ chú thuật rõ ràng ở trên người của người thi triển giết rốt nhiên ngừng Nhìn không, hoãn nói, hơn năm, này ràng người người ống, nhưng lại vừa rồi không có giết người, đây rốt cuộc là chuyện phía hòa chớ chú kiếm lại rồi gì vừa về của ra. mầm lâm là đây có rõ ở tử cũng không biết tần không khẽ suy nghĩ liên lạc đầu đáp cũng là cũng không đem màu sắc rực rỡ con hạc giấy chuyện nói ra cũng không phải hắn không muốn nói ra mà là đang hắn mới vừa nghĩ muốn màu sắc rực rỡ con hạc giấy lúc màu s ắ c rực rỡ con hạc giấy thế nhưng cho hắn truyền đạt cự tuyệt tin tức màu s ắ c rực rỡ con hạc giấy dù sao đi theo hắn nhiều năm như vậy mà giúp hắn rất nhiều chuyện hắn cũng nhất định phải tôn trọng đối phương lựa chọn hai mươi năm cũng không có giết người người này rốt cuộc giấu cái gì ý niệm trong đầu bất quá việc này không nên chậm trễ ta trước đem bên trong cơ thể ngươi màu đen mầm n g ố n g phá giải mà phá giải một s á t na có thể phát hiện người này là ai tìm được rồi người này vi sư định không lưu hắn giám uy hiếp đồ nhi ta tánh mạng quả nhiên là muốn chết chương ba trăm mười hai dĩ nhiên là hắn này màu đen mầm ngống một ngày chưa trừ diện đối với tần không mà nói chính là một khúc mắc gật đầu cũng là nhắm lại hai mắt lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống ta hiện tại giúp ngươi đổi này màu đen mầm ngống lâm kiếm thanh hừ lạnh một tiếng đang khi nói chuyện đột nhiên một điểm ngón tay này một ngón tay điểm ra hẳn là trống giống h i ể n hóa ra một đạo đại môn n à y đại môn toàn thân vì màu xanh biếc như một gốc cây sinh cơ bừng bừng chọc trời đại thụ cửa này tuy là hình thể không lớn nhưng lại làm cho người ta như thế cảm giác vừa tản mát ra mãnh liệt tự nhiên vẻ n í c h tới gần cửa này tựu như vào tự nhiên thanh tân lệnh con mắt một môn t h ầ m tựa như đại biểu một mảnh xanh mượn thảo nguyên sinh mệnh hướng tới sinh mệnh hơi thở lây nhiễm mỗi một tấc không khí cửa này dần dần thấy rõ bộ dáng cửa này trên cửa quả thật khắc một chữ to này chữ to long phi phượng vũ liền là một số chữ sinh mệnh tri môn lâm kiếm thanh đại la thiên thuật thứ hai đạo môn sinh mệnh chi môn tục chuyên nghe thấy cửa này cùng s á t lục chi môn vừa lúc ngược lại s á t lục chi môn chủ quản giết chóc mà sinh mệnh chi môn chính là chủ quản sinh mệnh chạy trốn thuật hộ thân đại thuật hết cách xoay chuyển tẫn ở trong đó nếu đem s á t lục chi môn t ỉ dụ thành một thanh kiếm cái này sinh mệnh chi môn liền là một tâm t r á n một công một thủ hai người kiếm được mở này sinh mệnh chi môn dựng ở lâm kiếm thanh sau lưng lâm kiếm thanh cũng không nhìn một trong mắt phất tay một ngón tay điểm hướng phía sau một đạo d à i khai môn âm đ ố n g nhiên vang lên n à y sinh mệnh chi môn lặng lẽ mở ra một tia k h ẽ hở một từng đạo đến từ bên trong cửa lục quang chiếu xạ ra ánh một mảnh không khí cũng biến thành mát mẻ rất nhiều nháy mắt chốc lát n à y sinh mệnh chi môn chính là ở lâm kiếm thanh kia mở chữ rơi xuống sau hoàn toàn mở ra cùng s á t lục chi môn bất đồng chính là n à y sinh mệnh chi môn mở ra sau ánh vào mắt người tiền dĩ nhiên là một mảnh mênh mông vô bờ đại rừng r ộ n g cách xa nhau một cánh cửa người ở ngoài cửa kia mênh ngông vô bờ đại rừng rậm liền ở bên trong cửa từ ngoài cửa có thể cảm giác được rõ ràng bên trong cửa rõ ràng hơi thở nếu như xúc tua nen nhưng cẩn thận đánh giá rồi lại cách xa nhau hai cái thế giới chỉ bất quá kia từ bên trong cửa truyền đến hơi thở cũng không phải là vì giả hết thể thật sự rõ ràng sinh cơ bừng bừng dấu hiệu cũng là hoàn toàn vì thật nếu là có người cố ý quan sát sẽ phát hiện này mai táng đại la môn vô số trước thay thế cường giả ưu tĩnh rừng cây ở sinh mệnh c h i môn b ả y ra trong nháy mắt từng cái cây cối tựa hồ cũng vô hình trùng tăng cao rất nhiều ngay cả kia là cây cũng là biến thành càng thêm xanh biếc vốn là một mảnh nơi trôn thân lịch đại đại la môn cao tầng tọa hóa thi thể đều trôn cất hơn thế hơn lộ vẻ tịch liêu đáng sợ một rừng cây có thể vào lúc này cũng là biến hoàn toàn bởi vì vì sinh mệnh c h i môn nguyên nhân biến hóa giống như một bức phong thủy bảo địa cảnh gió như vẽ thủy tú mộc thanh tốt như thế ngoại đ ả o nguyên làm cho người ta sống không dậy nổi một tia làm bẩn ý cả phiến không gian không chỗ không phải là lây dính sinh mệnh dấu hiệu nhưng đều là bởi vì này sinh mệnh chi môn lâm kiếm thanh tự nhiên rõ ràng đã biết sinh mệnh chi môn hiệu dụng cũng không để ý chung quanh biến hóa ở trong mắt của hắn tần không cánh mạng muốn lớn hơn hết thảy k i a màu đen mầm mống trừ đi cũng là hiện nay khẩn yếu nhất chuyện một ngày chưa trừ diệt liền một ngày thoát không đi trong lòng hắn h ỏ a lớn này màu đen mầm mống tồn tại đồ nhi ta trong cơ thể nhiều năm như vậy thoát thai kỳ cũng không có biện pháp mạnh mẽ xóa đi loại này tử hiển nhiên là một gã cao nhân sở vô thanh vô tước đồ nhi ta không làm gì được được này tế thiên chớ chú thuật mầm ống hiển nhiên là cao nhân sở loại không biết là người nào ngay cả ta cũng vậy nhất định phải thi triển sinh mệnh chi môn t à i khả mọi sự không lo đổi lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói tuy là thấy màu đen mầm ống chẳng qua là ngắn ngủi thời gian bất quá hắn vẫn là rõ ràng biết được tần không trong cơ thể màu đen mầm ống đáng sợ bất đồng thực lực thi triển tế thiên chớ chú thuật còn có rất lớn là không cùng tần không trong cơ thể bị thi triển màu đen mầm ống tuyệt đối không phải bình thường người sở bày hạ nhưng này không làm khó được lâm kiếm thanh chẳng qua là hư lạnh một tiếng lâm kiếm thanh chính là rót vào toàn thân lực lượng chỉ một thoáng vừa một ngón tay điểm ra kia sinh mệnh chi môn t r ù n g đột nhiên tản mát ra một từng đạo lục quang trong nháy mắt biến hóa là một ngồi đại cầu chống r ô n g liên tiếp một mặt là sinh mệnh chi môn một mặt là tần không đỉnh đầu một toa đại cầu chống cho hai người trong lúc sinh mệnh chi môn trong sinh mệnh khí cũng là nhanh chóng xỏ xuyên qua tiến vào tần không trong cơ thể đây cũng không phải là là vô dụng cử chỉ lâm kiếm thanh làm như thế tự nhiên cũng là có làm việc này nguyên do một khi thi triển sinh mệnh chi môn có thể giúp ta không có chút nào băn khoăn phá vỡ này màu đen mầm ống phá vỡ này màu đen mầm ống hẳn là cần cẩn thận nữa cẩn thận c h í n h tự rất có thể ở đôi lúc cũng sẽ bị k i a bày pháp giả phát hiện một khi phát hiện k i a bày pháp giả rất có thể trước thời hạn nổ tung màu đen mầm ống đến lúc đó đồ nhi ta t u nguy cơ khó tránh khỏi chỉ bất quá có này sinh mệnh chi môn rót vào sinh mệnh khí tức coi như là này b ả y pháp giả giờ phút này phát hiện muốn nổ tung cũng là thì đã trễ này sinh mệnh chi môn lực lượng hoàn toàn có thể để bảo vệ đồ nhi ta tần không bất tử lâm kiếm thanh trên mặt có tự tin đây là hắn đối với mình đại la thiên thuật tự tin hắn đại la thiên thuật năm đạo môn s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn tu luyện chi môn quỷ tản chi môn mỗi một đạo môn đều có được mình tuyệt đối ưu điểm phá cho ta lâm kiếm thanh đột nhiên một cái hét lớn quả đâm chấn động mạnh thần không thân thể cũng là bỗng nhiên run lên phá cút lâm kiếm thanh nhìn như khô héo vô lực thân thể vào lúc này không khỏi là bày ra kinh người lực lượng đỉnh cao thủ c h i thực lực vào lúc này không có chút nào đường sống thi triển ra sinh sôi đánh ra tần không trong cơ thể một cái tập trung cũng là tấn công hướng tần không trong cơ thể màu đen mầm ống tần không trong cơ thể sinh mệnh chi môn lực lượng lâm kiếm thanh lực lượng cùng với kiêu màu đen mầm ngống lực lượng trong nháy mắt nộp đánh lại với nhau giống như ba tên cường giả đối chiến sinh mệnh chi môn cùng lâm kiếm thanh lấy hai địch một kiêu màu đen mầm ngống cũng là dần dần xuất hiện tan giá vẻ này màu đen mầm ngống thật không ngờ mạnh t ầ n không trong lòng một trận kinh hãi ngay cả hắn sư phụ muốn đuổi cũng là cần tốn hao một thời gian ngắn hắn có thể nào không kinh hãi nếu là hắn sợ là ngay cả đuổi một chút điểm hy vọng cũng không có chỉ bất quá hắn có thể thấy trong cơ thể màu đen mầm ngống dần dần phai màu trong lòng cũng là chỉ hoán thở phào nhẹ nhõm ba cổ lực lượng mặc dù đang trong cơ thể hắn đấu đá lung tung bất quá có sinh mệnh chi môn bảo vệ hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu v ẻ không những như thế vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi môn sinh mệnh khí tước trong lúc nhất thời hơn là có thể rõ ràng quan sát đến trong cơ thể kia ba cổ lực lượng giao chiến này màu đen mầm ngống càng ngày càng nhỏ thần không trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng thời gian nhanh chóng đi qua mấy thời gian hô hấp lâm kiếm t h a n h độ mạnh yếu muốn gia tăng rất nhiều kia lực lượng như trường hà quán thâu như vậy nước chảy nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn đem kia màu đen mầm ngống sinh sôi đánh vào một cái tử giác kéo dài tiêu hao màu đen mầm ngống lực lượng làm tần không kinh hãi chính là này màu đen mầm ngống cũng tốt tựa như một cái đánh bất tử ấu quy cánh lại như thế khó dây dưa bất quá hắn cũng rõ ràng này màu đen mầm ngống ngăn chặn không được thời gian dài bao lâu phá lâm kiếm thanh lại một cái hét lớn trong nháy mắt này lâm kiếm thanh quả đấm vừa một mánh liệt c h ấ n ngay cả không khí chung quanh cũng tựa hồ lắc lư một loại kia mặt đất cũng thừa nhận chưa đầy cường đại l ự c đạo sinh sôi nước ra rồi hơn phân nửa kinh khủng hơi thở cũng là chuyển khắp chung quanh vô số khoảng cách bất quá cũng chính là ở đây phá chữ rơi xuống một s á t na tần không cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ biến mất thứ gì trong nháy mắt hẳn là dễ dàng rất nhiều như tâm trung nguyên vốn có một viên tảng đá lớn đầu này viên tảng đá lớn đầu nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên biến mất nữa cảm giác trong cơ thể kia màu đen mầm ngống đã không có nửa phần bóng dáng nhưng màu đen mầm ngống biến mất bị phá có thể lâm kiếm thanh cùng sinh mệnh c h i môn lực lượng vẫn không có biến mất nửa phần tần không thở phào nhẹ nhõm lâm kiếm thanh nhưng không có nửa phần trì hoãn trước không nên cử động ở p h a vỡ màu đen mầm ngống trước mắt lâm kiếm thanh đột nhiên hai mắt nhắm lại nhanh chóng tự nói một câu chỉ thấy kia cả người mạo hiểm khí tức quỷ dị loang thần không phảng phất thấy một đạo lôi điện ở lâm kiếm thanh quanh thân lưu truyền lâm kiếm thanh nhắm lại hai mắt làm như như đi vào coi thần tiên thái hư nhưng hết sức chăm chú nhữ mày không có có một ti thư giãn cặp kia tay cũng là đặt tại đỉnh đầu của h ắ n thần không biết lâm kiếm thanh đang làm cái gì vậy đó chính là ở phá vỡ màu đen mầm n g ố n g trong nháy mắt tìm được bảy pháp giả là ai Chờ! thần không cũng là tĩnh hạ tâm lai ở nơi này trong lúc nhất thời lâm kiếm thanh cũng là mạnh mẽ d ư ơ n g đôi mắt tia trong ánh mắt hẳn là xuất hiện một cái màu đen bóng đen này màu đen bóng đen là một người mặc áo đen trên mặt che màu đen cái khăn che mặt thấy không rõ lắm bộ dáng ngay cả ánh mắt cũng bị đầu tóc chống đỡ ở không biết vượt qua nhiều khoảng cách xa lâm kiếm thanh thấy được người này dĩ nhiên là hắn lâm kiếm thanh vào lúc này đột nhiên buộc phát ra cả người toàn bộ thực lực trong nháy mắt s á c ý ngập trời chương ba trăm mười ba lôi kiếp chi mê dĩ nhiên là hắn lâm kiếm thanh vào lúc này đột nhiên buộc phát ra cả người toàn bộ thực lực trong nháy mắt s ắ c ý ngập trời người này lâm kiếm thanh hiển nhiên biết bất quá vô luận là người nào hắn đều nói quá dám giết tần không người cho dù là động như vậy một cái ý niệm trong đầu bị hắn biết được cũng quả quyết sẽ không lưu đối phương tánh mạng h u n g chi người này dám ở hắn đ ồ nhi trên người bố trí này màu đen mầm ống chỉ sợ thần bí nhân kia trên đời hắn cũng sẽ không lưu đối phương tánh mạng sư phụ người này là ai t ầ n không giờ phút này cũng là toát ra kinh ngạc lâm kiếm thanh hít sâu một hơi hai mắt nhìn về phía bầu trời nhữ mày tựa hồ đụng phải việc khó gì thấy vậy lâm kiếm thanh lộ ra vẻ mặt như thế tần không cũng là s ư ơ n g sở lâm kiếm thanh toát ra như vậy thần sắc hắn còn là lần đầu tiên thấy rốt cuộc là người nào tần không trong lòng nghi ngờ hắn biết lâm kiếm thanh toát ra vẻ mặt như thế đích thị là cùng hắn màu đen mầm ngống có quan hệ bất quá trong lòng kinh ngạc chính là rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho lâm kiếm thanh cũng toát ra này thần s á c chẳng lẽ ngay cả hắn sư tôn cũng cảm giác khó làm thấy vậy lâm kiếm thanh trầm mặc không nói tần k h ô n g cũng là đứng ở kia phía sau không nói tiếng nào qua hồi lâu lâm kiếm thanh mới vừa thở dài một hơi chắp tay đứng yên lắc đầu nói người này thì ra ở khi đó cho dù đến hôm nay tốt tinh thần tính toán người này là vi sư đã từng đã nói với ngươi thần bí nhân thần bí nhân là hắn tần không hít sâu một hơi trong ánh mắt cũng là không có biện pháp che giấu hiện ra khiếp sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trong cơ thể hắn màu đen mầm n g ống thế thiên chớ chú thuật dĩ nhiên là thần bí nhân kia sờ bày mặc dù chẳng qua là nghe nói thần bí nhân le que mấy ngày bất quá thần bí nhân lợi hại hắn từ đầu đến cuối cũng ghi nhớ trong lòng bởi vì trên đời này thần bí nhân có thể cùng lâm kiếm thanh sinh từ đấu cả tu chân giới có thể đánh bại kia người cũng chỉ có hắn sư tôn một người dĩ nhiên là hắn ta khi đó cùng hắn không thù không đ o á n hắn tại sao lại ở trong cơ thể ta bày hạ màu đen mầm ống thần không không khỏi nổi lên nghi ngờ khi đó nói hắn là mới vào tu chân giới cũng không phải là làm sao có thể chọc thần bí nhân kia nhưng vì sao này thần bí nhân có ở trong người bố trí màu đen mầm ống mà lấy thần bí nhân có thể cùng hắn sư tôn đối chiến thực lực vừa vì sao không có giết hắn hoặc là nói vì sao hắn không có chết là bởi vì thần bí nhân giết không được hắn vẫn còn là thần bí nhân không muốn giết hắn quỷ dị cổ quái không hợp thói thường cực kỳ từng đợt nghi ngờ xông lên đầu thần k h ô n g cũng là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá nếu thần bí nhân kia phải nhớ gây bất lợi cho hắn hắn đối với thần bí nhân kia cũng không có nửa phần hảo cảm trong lòng nghi ngờ không giải thích được trước khi chết nghĩ sau căn cứ lâm kiếm thanh lời của thần k h ô n g cũng là suy đoán ra khỏi một hai lúc này nói chẳng lẽ thần bí nhân kia ở rất nhiều năm trước tự tính toán đến sau này ta sẽ bái sư tôn vi sư nói một cách khác hắn ở trong cơ thể ta thi triển hạ tế thiên chớ chú thuật mầm ngống là vì đối phó sư tôn là vì để cho sư tôn không có đại la thiên thuật thừa kế người do đó để năm đó chi thù sao thông minh lâm kiếm thanh gật đầu lộ ra chút nụ cười chật vừa là một c a o mày thở dài nói cái kia thần bí nhân cùng vi sư đánh một trận bị vi sư trọng thương bị thua chạy trốn lúc chính là ghi hận lên vi sư mà là sư là của hắn chướng ngại vợ cản trở hắn, muốn nhất đạt tới mục đích. hắn vô luận như thế nào cũng là muốn diệt trừ vi sư bất quá vi sư năm đó có thể đánh bại hắn nhiều như vậy năm sau này hắn làm theo không phải vì sư đối thủ nhưng làm vi sư kinh ngạc chính là hắn chẳng lẽ không cần đối mặt cái kia tử kiếp lâm kiếm thanh lắc đầu nói tử kiếp tần không nghi ngờ mặc dù thường xuyên nghe được này từ xuất hiện có đúng không cái kia tử kiếp hắn giải không nhiều lắm cũng chỉ là từ một chút sách cổ thượng tìm đọc mới vừa biết được này từ kiếp đáng sợ nhưng cụ thể rồi lại chưa từng biết được lâm kiếm thanh nghe được tần không hỏi suy nghĩ chốc lát bên mới thở dài nói thôi lấy ngươi thực lực hôm nay cũng là nên biết một ít chuyện dứt lời lời này lâm kiếm thanh nhẹ đi bước nhỏ tùy ý huyễn hóa ra một cái ghế nằm ngang cho thượng dài thanh nói mọi người đều biết chuyện muốn đạt tới ly phàm kỳ tất nhiên là muốn vượt qua phàm kiếp muốn đạt tới thoát thai kỳ cũng là muốn vượt qua thai cước mà đạt tới đỉnh c h i cảnh lại càng muốn vượt qua mạnh hơn chi kiếp khó khăn mà đạt tới đỉnh viên mãn tu vi thôi động đã đến đỉnh c h i cảnh đều không thể trói b u ộ c lúc khi đó chính là tử kiếp đã tới lúc cái gì thân không thoáng chốc cả kinh tu vi thôi động đạt tới đỉnh c h i cảnh đều không thể trói b u ộ c lúc đó là tử kiếp sẽ đã tới đỉnh trên đỉnh còn có mạnh hơn bất quá hắn rõ ràng từ xưa tới nay tựa hồ không có người có thể vượt qua cái kia tử kiếp lâm kiếm thanh nghe được tần không khiếp sợ lắc đầu cũng không dừng lại ngôn ngữ nói đây là trời cao giáng xuống lôi kiếp cũng có thể nói chi vì vận mệnh trở ngại lôi phạt từ xưa tới nay loài người hành tu cấp thiên địa linh khí lấy thiên địa lực lượng làm dẫn vì vậy đạt tới loài người tu sĩ lớn mạnh tự thân mục đích như vậy bản thân tựu là một loại tổn hại thiên địa hành động nếu là cấp thấp tu sĩ đối với thiên địa nguy hại lẹ que không có mấy thiên địa có thể như không có gì có thể tu vi càng cao cần có linh khí cùng với thiên địa lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều đối với thiên địa tổn hại t i ể u càng lúc càng lớn phảng phất một cuộc kích lợi giao chiến tới lúc đó thiên địa làm sao có thể cho phép lâm kiếm thanh bất đắc dĩ nói cho nên thì có lôi kiếp lôi kiếp tần không lẩm bẩm tự nói nói thật hắn chỉ biết là lôi kiếp này từ nhưng lôi kiếp cụ thể lôi kiếp nơi phát ra hắn cũng là không biết chút nào giờ phút này nghe được lâm kiếm thanh giải thích cũng là rõ ràng rất nhiều không nghĩ tới hấp thực linh khí dĩ nhiên là tổn hại thiên địa cử chỉ không trách được thiên hội d á n g xuống lôi kiếp trong lòng suy nghĩ thần không hai mắt cũng là nhìn về phía bầu trời này thiên nhất tấm lam địa một mảnh hôi hai người cách xa nhau là một mảnh khổng lồ không gian vì vậy xưng là thiên địa ta sinh tồn ở trong thiên địa thân tồn tại tư tưởng có thể thiên địa có hay không cũng tồn tại tư tưởng nếu không có tư tưởng vừa tại sao lại d á n g xuống lôi phạt t h ầ n không trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nhưng lại không chiếm được nửa phần đáp án sống ở thiên địa chết ở thiên địa mà cuối cùng t r ô n cất ở thiên địa bất cứ lúc nào đất thiên đô thật giống như một trận mắt to theo dõi hắn nhìn hắn đây là cho cảm giác của hắn chỉ bất quá đây là tự nhiên tuần hoàn một phần cho dù cùng kỳ một thân cũng có thể nào cho ra kết luận giờ phút này nghe lâm kiếm thanh nói cũng là lòng có cảm xúc đến thoát thai kỳ mặc dù nói là trường sinh vĩnh t ổ n mãi mãi bất diệt có thể như năm mươi năm không có đột phá bản thân tu vi sẽ nữa rơi xuống lôi phạt lần này lôi phạt nếu so với mới vừa tiến vào thoát thai kỳ lúc mạnh hơn gấp hai như vượt qua lần này lôi phạt là được vô ngại mà nếu như qua nữa năm mươi năm hay là không có đột phá tu vi vậy thì có nữa rơi xuống tiếp theo lôi phạt lần này lôi phạt so với người trước cũng muốn mạnh hơn gấp hai dùng cái này loại suy giả sử thoát thai kỳ vẫn không có biện pháp đột phá bản thân tu vi kia diện lâm đúng là vĩnh viễn lôi kiếp chỉ tới chết đi lâm kiếm thanh giảng thuật nói thần không nghe cũng là một bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy không trách được diệp thiên anh nói thoát thai kỳ cũng có thoát thai kỳ phiền t o á i địa phương ta vốn tưởng rằng đến thoát thai kỳ trở lên là được không cần lo lắng năm tháng nỗi khổ có thể nhưng không ngờ rằng thoát thai kỳ so sánh với bình thường tu sĩ càng thêm q u ý trọng thời gian bởi vì đối phương không có lúc nào là diện lâm nguy hiểm nếu như ta vẫn không đột phá thoát thai tiền kỳ đến thoát thai trung kỳ kia trăm năm ngàn năm trôi qua ta cuối cùng có một ngày cũng có chết đi lôi kếp dưới nhưng hắn là hết sức rõ ràng lôi kiếp đáng sợ đột phá ly phàm kỳ đạt tới thoát thai kỳ lúc diện lâm kia sơ lâm lôi kiếp hắn nhưng là thiếu chút nữa bỏ mạng ở lôi kiếp dưới mỗi một lần lôi kiếp phủ xuống cũng là lấy gấp hai uy lực tăng cường hắn cố nhiên vượt qua lần thứ hai có thể lần thứ ba lần thứ tư đây hắn không có năm chắc sớm muộn gì cũng sẽ chết đi thoát thai kỳ nói là vĩnh sinh thật ra thì cũng bất quá là một cái ngụy trang trong lòng cũng là t h ầ m than tu chân chi đồ mỗi một b ư ớ c cũng là khó khăn vô cùng từng bước kinh tâm vô luận là cấp thấp tu sĩ vẫn còn là cao cấp tu sĩ không có lúc nào là cũng diện lâm tuyệt đối nguy hiểm cấp thấp tu sĩ sinh tồn ở trên đời này không có lúc nào là cũng muốn lo lắng sinh mệnh c h i lo chỉ sợ một cái sơ sẩy lấy kia lên không được mặt bản tu vi sẽ chết đi cao cấp tu sĩ lại càng muốn diện lâm thiên địa lỗi phạt so với người trước còn muốn khó khăn mạnh được yếu thua vật lấy pháp tắc vì cho phép lại có sao không biện pháp đỉnh cao thủ cũng là như thế năm mươi năm diện lâm một lần lôi kiếp thần không n g h i hỏi đỉnh cao thủ giống như thoát thai kỳ cũng là vĩnh sinh bất diện bất quá cũng là nguy trang nếu không đột phá tu vi cũng không phải năm mươi năm diện lâm một lần lôi kiếp mà là hai trăm n ă m dù sao đỉnh cao thủ rất khó đột phá tự thân c h ạ m kiểm soát thời gian muốn giải thượng một chút nhưng nếu hai trăm n ă m không đột phá tự thân tu vi khi đó đến hai trăm n năm liền có diện lâm lôi phạt phủ xuống chủ yếu nhất chính là đỉnh cao thủ diện lâm lôi kiếp một lần nếu so với một lần mạnh hơn gấp năm lần cho nên nói đỉnh cao thủ áp lực lớn hơn nữa lâm kiếm thanh lắc đầu cười nói